Kỳ Chiếu trong khoảng thời gian này nói qua nói, vì hắn đã làm sự tình, hắn lập lại đi hồi tưởng, cảm động chính là Kỳ Chiếu sẽ vì hắn nói chuyện, thế hắn giải thích. Mà phức tạp chính là, cũng là vì Kỳ Chiếu chứng màu, hắn mới có thể bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Đối với Kỳ Chiếu, Tân Nguyệt Nghiêu thật là tâm tình phức tạp. Hiện tại Kỳ Chiếu chịu giúp hắn, hắn cũng không hảo lại cự tuyệt Kỳ Chiếu hảo ý, chỉ là hắn hiểu được đúng mực, sẽ theo bản năng cùng Kỳ Chiếu kéo ra khoảng cách. Tiểu Tân tới, đi lên xe. Chúng ta đi căn cứ. Kim tác nhân ở văn phòng nội vẫn luôn chờ Tân Nguyệt Nhiêu tới, nhìn đến môn bị đẩy ra bên ngoài đứng Tân Nguyệt Nhiêu, một lát không ngừng đứng dậy. Hắn đã thấy Tân Nguyệt Nhiêu lướt hảo tạp chí bịa mặt quay trụ, đúng là muốn đuổi hành trình thời điểm. "Kim ca," ngượng ngùng, ở ngay lúc này nói những lời này. Tân Nguyệt Nhiêu đẩy mặt tay náy, nghiêm mặt nói, "Trong khoảng thời gian này ta sẽ không lại đến công ty, ta gặp được chuyện phiền toái, không thể bởi vì chuyện của ta liên lụy đến các ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này ta sẽ không tái xuất hiện." Kim Tác Nhân kinh ngạc nói không nên lời lời nói, nhưng nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu bộ dáng dị thường nôn nóng cùng ấy náy, hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là gặp được cái gì, có thể làm Tân Nguyệt Nghiêu biến thành như vậy, thậm chí không đành lòng liên lụy bọn họ. Tiểu Tân, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không có việc gì đi. Tân Nguyệt Nghiêu chua xót lắc đầu, ta không có việc gì. Hôm nay là Tân Nguyệt Nghiêu cuối cùng một ngày công tác, Kim Tác Nhân cho hắn phê một tháng nghỉ dài hạng kỳ, làm hắn thả lỏng tâm tình. Gần nhất sắc thật thường xuyên lên hot Người tư duy đều trở nên căng chặt có áp lực, xem ra không thể bước cho thật chặt. Kết thúc một ngày quay chủ, Tân Nguyệt Nghiêu giống như thường lui tới giống nhau trở về, không tự giác chi gian dưới chân bước lại tới rồi trước kia thuê trụ nhà lầu phía dưới, hắn ngửa đầu xem qua thuê trụ phòng, đen như mực một mảnh. Mà lúc này, hắn thấy được tiểu khu Chung Dừng lại quen thuộc xe, Tân Nguyệt Nghiêu cơ hồ khẳng định đây là kỳ chiếu xe, kỳ chiếu không biết tới nơi này làm cái gì, hắn cũng không có tiến lên đi hỏi, hắn có chút bực bội bất an. Nhớ tới Lục Đình nói qua muốn gặp hắn một mặt, vừa lúc hắn nghỉ, có rất nhiều thời gian tụ hội. Lục Đình điện thoại thực mau liền tiếp lên, hắn thanh âm nghe tới giọng mũi nghiêm trọng, tựa hồ là bị cảm. Nguyệt Niêu: "Như thế nào có thời gian cho ta gọi điện thoại Lục Đình thanh âm có chút nhảy nhót vui vẻ. Ta hưu nghỉ dài hạn, vì cảm tạ ngươi giúp ta rời đi biệt thự, ta tưởng thỉnh ngươi ăn một đốn bữa tối." Lục Đình học trưởng: "Ngươi sẽ không không cho ta cái này mặt mũi đi." Nguyệt Nghiêu mời khách: "Ta đương nhiên sẽ đi." Lục Đình miệng cười giãn ra, trong lòng kích động. Tân Nguyệt nghiêu định rồi một nhà ăn nghiêu tạp nấu cửa hàng, liền chờ Lục Đình đã đến. Suy nghĩ phân loạn, hắn trong đầu chuyển cái không ngừng, hắn suy nghĩ vì cái gì kỳ chiếu sẽ ở hắn đã từng tiểu khu, rốt cuộc có chuyện gì. 90 chương 90 Lục Đình mang mắt kính thực mau liền đến trong tiệm, mới vừa vừa vào cửa, phòng trong nhiệt khí đem mắt kính thượng một tầng sương ngủ. Lục Đình đành phải tháo xuống mắt kính sắt một sát, ngày thường hắn ra cửa chưa bao giờ mang mắt kính. Hôm nay là lo lắng Tân Nguyệt Niêu chờ cấp. Lục Đình học trưởng, ở chỗ này. Tân Nguyệt Niêu tiếp đón một tiếng, Lục Đình meo lại đôi mắt một lần nữa mang lên đôi mắt, thấy được Tân Nguyệt Niêu giơ lên tay, hơi hơi mỉm cười đã đi tới. Lục Đình tới vội vàng, tóc tùy ý chảy hai thanh, hắn ngày thường đều sẽ dùng keo xịt tóc xử lý chính mình có điểm tự nhiên cuốn tóc. Ngượng ngùng Nguyệt Niêu, làm ngươi đợi lâu. Lục Đình xin lỗi cười, nhìn Tân Nguyệt Niêu ánh mắt có vô tận ôn nhu. Tân Nguyệt Niêu lắc đầu, ta cũng không có tới bao lâu. Lục Đình học trưởng ăn cái gì điểm đi, hôm nay ta mời khách. Lục Đình cũng không cùng Tân Nguyệt Nghiêu nhiều khách khí, tùy tiện điểm mấy thứ. Lục Đình học trưởng, nguyên lai like ngươi mang mắt kính. Ở trường học thời điểm cũng trước nay chưa thấy qua ngươi mang mắt kính bộ dáng. Tân Nguyệt Nghiêu tò mò nói, hôm nay Lục Đình cùng ngày xưa không chút cậu thả bộ dáng hoàn toàn tương phản, hắn có chút mới lạ. Lục Đình đẩy đẩy mắt kính, ngượng ngung nói, chúng ta này hành làm sáng tác, nhiều ít đều cần thị, không quá đẹp đi. Ta cũng không thích ta mang mắt kính bộ dáng. Hôm nay ra cửa quá muộn, không có thời gian mang kính sắt tròng, tóc cũng chưa kịp lộng, ngươi đừng để ý. Lục Đình là cái tinh xảo người, từ đầu đến chân đều không chút cầu thả. dáng vẻ này Lục Đình cũng là Tân Nguyệt Nghiêu lần đầu tiên thấy. Sẽ không, Lục Đình học trưởng lớn lên xoái, cái dạng gì đều rất đẹp. Hiện tại đem đầu tóc buông xuống, mang mắt kính bộ dáng như là sinh viên. Lục Đình nghe xong trong lòng cao hứng, ai không thích bị khen tuổi còn nhỏ, hắn mở miệng hỏi. Nguyệt Liêu gần nhất, quá hảo sao? Đây là Lục Đình cùng Tân Nguyệt Liêu chia tay lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, hắn nhìn đến Tân Nguyệt Liêu trạng thái rất kém cỏi, biết chính mình hỏi ra khẩu những lời này quả thực chính là vô nghĩa. Chia tay lúc sau, hắn đem chính mình nuốt ở trong nhà, nương chia tay thương tâm khi đoạn sáng tác, sắp đem chính mình nhẹ điên rồi. Hắn biết trên mạng rất nhiều đối Tân Nguyệt Liêu không tốt ngôn luận, phi thường nghĩ ra mặt vì Tân Nguyệt Liêu nói chuyện, chính là sợ càng dảo hợp càng loạn. Tân Nguyệt Liêu chua suốt cười, không tốt lắm. Các loại phương diện không tốt, hắn chưa bao giờ là ở người khác trước mặt lộ ra chính mình mềm yếu một mặt người. Chính là hôm nay lại như thế nào đều đâu không được mặt trái cảm xúc. Cũng đúng. Lục đình than nhẹ một tiếng, đều sẽ quá khứ, quá mấy ngày nhiệt độ qua liền sẽ hảo. Ta không ở phía trước phòng ở ở, cái kia địa chỉ bị cho hấp thụ ánh sáng về sau liền trở nên không an toàn, cho nên lại dọn ra. Tân Nguyệt Nghiêu nói. Lúc này, điểm như tạp nấu đi lên. Lục đình đầu tiên là vì Tân Nguyệt Nghiêu lộng một chén nùng canh. Lại vì hắn lộng một ít chấm liêu Thịt bò đều nấu mềm lạ Một chiếc đua lại một chiếc đua cho hắn kẹp đến trong chén Lục Đình vội xong này đó Nói Không biết bọn họ nơi nào tới tin tức Chuẩn xác đáng sợ Mấy ngày nay ta không dám nhìn tới trên mạng bình luận Sợ chính mình khắc chế không được muốn đứng ra Vì ngươi nói chuyện Chính là sợ chính mình càng giảo hợp càng loạn Tân Nguyệt Liêu nói Lục Đình học trưởng vì ta làm đã đủ nhiều Không cần như vậy ta đều đã thực cảm kích ngươi Còn không có cùng ngươi nói chúc mừng mười lăm trăm triệu phòng bán vé. Lục Đình trên mặt vui vẻ, cảm ơn Nguyệt Liêu. Cảm ơn ngươi vì kỳ chiếu điện ảnh đứng ra nói chuyện. Này với ta mà nói là đủ rồi. Tân Nguyệt Nghiêu nhẹ giọng nói, uống một ngụm tươi ngon nồng hậu canh, cả người đều ấm lên. Lục Đình khỏe miệng độ cung rằng có ở trên mặt, hắn nhũ mày nói, không cần cảm tạ, ta không có thiên vị kỳ chiếu, chỉ là trần thuật sự thật. Kia bộ điện ảnh ta nhìn, đích xác không giống. Vong Vũ lên tiếng bị trở nên gay gắt, ác ma kết tính nghe phong chính là vũ. Càng truyền càng lớn đối ai đều không tốt. Huống hồ, kia bộ điện ảnh đối với ngươi khả năng có quan trọng ý nghĩa, xem ở ngươi mặt núi thượng, ta cũng muốn làm sáng tỏ sự thật. Tân Nguyệt Nghiêu cúi đầu, Lục Đình nói hắn minh bạch. Lục Đình không phải vì giúp kỳ chiếu, mà là vì giúp hắn. Hắn cảm tạ Lục Đình là bởi vì kỳ chiếu vẫn là tân nhân đạo diễn, đệ nhất bộ tác phẩm nếu bị chứng thực sao chép danh, về sau lộ càng không dễ đi. Kia bộ điện ảnh liền giống như Lục Đình nói như vậy, đối hắn ý nghĩa bất đồng. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến điện ảnh bị bôi nhọ. Người Cùng Kỳ chiếu Lục Đình buồn không nghĩ hỏi đến, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Hắn bức thiết muốn biết Tân Nguyệt Nghiêu cùng Kỳ chiếu có phải hay không một lần nữa ở bên nhau, tuy rằng làm như vậy khả năng sẽ thương cập chính mình. Tân Nguyệt Nghiêu lập tức phủ nhận nói, chúng ta không có hòa hảo. Lục Đình mạc danh thở phào một hơi, hắn sắc mặt khẽ biến, "Nguyệt Nghiêu, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng là tâm địa quá mềm, ta sợ ngươi dễ dàng liền buông tha hắn." "Sẽ không, chúng ta không có khả năng ở bên nhau." Tân Nguyệt Nghiêu nói chém đinh chặt sát, đây là hắn trong lòng biết rõ ràng. Hắn cùng kỳ chiếu chi gian không có khả năng ở bên nhau, nhưng lại sẽ không chặt đứt liên hệ, nguyên nhân không có khác, chỉ là bởi vì kỳ chiếu là tân hân nhi tử, hắn đời này đều không thể cùng kỳ chiếu đoạn sạch sẽ. Lục Đinh nghe được Tân Nguyệt Liêu mặt vô biểu tình nói ra những lời này, thế nhưng mặc danh có chút khoái cảm. Hắn như thế nào nỗ lực đều không chiếm được, kỳ chiếu cũng không thể được đến. Lục Đinh học trưởng, lần trước ta bị nốt với kỳ chiếu biệt thự Là ngươi cấp Tân Hân gọi điện thoại sao? Không sai, ta lúc ấy không có phương tiện chính mình đi, bằng không cũng sẽ không tìm Tân Hân. Nghĩ đến Tân Hân là kỳ chiếu phụ thân, hẳn là so với ta càng thích hợp. Lục Đình đạm nhiên nói, hắn lúc ấy thật sự đi không khai, nhưng nếu lúc ấy là Lục Đình tiến đến, không chuẩn là hai người sẽ đánh lên tới. Lục Đình nhìn Tân Nguyệt Nghiêu khuôn mặt, nay khổ dung ở hắn trong đầu quen quẩn, càng là tưởng càng là được đến. Hắn rõ ràng chỉ kém cuối cùng một bước, mấu chốt nhất một bước, Nguyệt Nghiêu. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì ngươi sẽ cử tuyệt ta cầu hôn? Chúng ta ở bên nhau trong khoảng thời gian này, tin tưởng ngươi quá cũng thực vui vẻ đi, vì cái gì? Tân Nguyệt Nghiêu ngành thành, Lục Đình học trưởng, ngươi thực hảo, ta không đành lòng bởi vì chuyện của ta làm ngươi đã chịu liên lụy. Thực xin lỗi, ngươi nhẫn bị ta đánh mất. Lục Đình cho hắn cầu hôn nhẫn bị kỳ chiếu vọt tới buồn cầu, căn bản tìm không trở lại. Hắn trong lòng ngày nấy, thẹn cho đối mặt Lục Đình. Nói tới cảm tình. Hắn vĩnh viễn đều là thiếu chạm đất đỉnh. Lục Đinh thâm than một tiếng, trong lòng đã minh bạch. Cho dù Tân Nguyệt Nghiêu lúc trước đáp ứng rồi hắn cầu hôn, kỳ chiếu là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn điện ảnh có thể đúng hạn chiếu, thuần túy là bởi vì Tân Nguyệt Nghiêu cự tuyệt hắn cầu hôn. Lục Đinh cười khổ, nhẫn mà thôi, vật ngoài thân, không quan hệ. Ngươi về sau phải bảo vệ hảo chính mình. Hắn về sau liền không có lý do ở Tân Nguyệt Nghiêu bên người che chở Tân Nguyệt Nghiêu hắn sợ hai kỳ chiếu sẽ vừa lơ đãng đem Tân Nguyệt Liêu tiếp tục ngậm ngùi trong ổ ta sẽ hôm nay vốn chính là buổi lục đỉnh ra tới giải sầu, tân nguyệt nghiêu không nghĩ bởi vì chính mình sự tình mà làm lục đỉnh cảm thấy lo lắng, cho nên liền không có nói có người cho hắn gửi chết con thỏ sự tình. cơm nước xong, lục đỉnh buồn tính toán đưa tân nguyệt nghiêu về nhà, nhưng tân nguyệt nghiêu ngại với hiện tại cùng kỳ chiếu ở cùng một chỗ, nếu là lục đỉnh đã biết giải thích không rõ ràng lắm, liền cự tuyệt lục đỉnh hảo ý, chính mình một người đánh xe trở về nhà. kỳ chiếu rất sớm liền đã trở lại. Hắn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu không ở trong nhà, vốn tưởng rằng Tân Nguyệt Nghiêu là đi công ty. Chờ kỳ chiếu đi mị lực ma đầu hỏi một chút mới biết được, Tân Nguyệt Nghiêu thỉnh một tháng giả, hiện tại lại không biết tung tích. Hắn nôn nóng ở trong nhà chờ, chan đầy một bàn đồ ăn đều làm tốt, liền chờ Tân Nguyệt Nghiêu trở về. Tin nhắn đã phát một cái lại một cái, lang là không dám gọi điện thoại. Hắn sợ hai thúc dục nói xuất khẩu chọc Tân Nguyệt Nghiêu phiền, bọn họ quan hệ thật vất vả ổn định, hắn không thể thân thủ phá hủy. mắt thấy sắp 9 giờ. Kỳ chiếu đứng ngồi không yên, lại cấp Tân Nguyệt Nghiêu đã phát một cái tin nhắn, mới vừa phát xong, chuông cửa liền vang lên. Kỳ chiếu vội vàng đứng dậy mở cửa, ngoài cửa đứng chính là Tân Nguyệt Nghiêu, lãnh đạo mặt mày, xem cũng chưa liếc hắn một cái, gặp thoáng qua vào cửa. Kỳ chiếu nín thở, nhưng cũng không thể phát hỏa, ở sau người ân cần đóng cửa lại, không tự dắt hỏi, ngươi đi đâu? Như vậy vẫn mới trở về. Ta đi ngươi công ty tưởng tiếp ngươi xuống dưới, lại biết được ngươi xin nghỉ, ăn cơm ngươi cũng muốn quản sao? Kỳ chiếu ếch thanh, nhớ tới chính mình vội một buổi trưa cấp Tân Nguyệt Nghiêu làm cơm, phòng trừng hiện tại nhân ra ăn uống no đủ cũng không ăn uống ăn hắn làm. Trong lòng một trận mất mát, hắn ngữ khí thất vọng hỏi, cùng ai đi ăn cơm? Không cần ngươi quản. Tân Nguyệt Nghiêu thoát xong dày, xoay người rời đi muốn trở lại trong phòng của mình. Lại bị kỳ chiếu dắt lấy cánh tay, hắn nhíu mày quay đầu lại nói, ngươi làm cái gì? Ta hôm nay đi ngươi trước kia trụ tiểu khu, nhìn video giám sát. Kỳ chiếu nói. Hắn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu sắc mặt biến đổi, thân thể trở nên cứng đờ. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Cái gì? Tân Nguyệt Nghiêu bình hô hấp, trong lòng khẩn trương. Kỳ chiếu nhướng mày, ta thấy được ngươi ba mẹ. Tân Nguyệt Nghiêu khiếp sợ tại chỗ. Hắn tuy rằng cùng Lan Gia người không liên lạc, nhưng là mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn chuyển tiền, phụng dưỡng lao nhân. Lan Gia người đối hắn không có dưỡng dục tri ân, hắn lại mỗi tháng đánh mấy vạn đồng tiền, bọn họ hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Vì cái gì còn muốn gửi chết con thỏ do hắn? Ngươi đừng nội, nghe ta phân tích. Kỳ chiếu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu mắt thường có thể thấy được khẩn trương cùng phẫn nộ, hắn ôn nhu trấn an. Bọn họ đều là người nhà quê, chưa thấy qua cái gì việc đời. Năm đó ta là tiếp xúc quá ngươi cha mẹ ruột, ngay từ đầu bọn họ cũng không nghĩ đến nhận ngươi kỳ chiếu ho nhẹ một tiếng, để tài xoay một chút, duy nhất có thể bẻ động bọn họ, chỉ có tiền. Ngươi là nói, là có người cho bọn hắn tắt tiền, làm cho bọn họ đối ta làm như vậy. Tân Nguyệt Nghiêu hỏi, người nọ là ai? Cái này ta còn không có điều tra rõ, nhưng là biết là ngươi cha mẹ ruột liền dễ làm nhiều. Nay cũng gián tiếp chứng minh, vì cái gì ngươi ở ta kia ngây người ba ngày, còn có thể có người tự do tiến vào nhà ngươi. Cha mẹ ruột nói, sẽ không có người sinh ra nghi ngờ. Kỳ chiếu đôi mắt âm u, hắn thanh âm lành lạnh đáng sợ, người khởi sướng cùng con dối đều làm người cảm thấy phẫn nộ, vô luận là ai, thương tổn Tân Nguyệt Nhiêu người, hắn sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Tân Nguyệt Nhiêu chỉ cảm thấy lần cảm bị thương. Nhất khủng bố nói bất quá với muốn hại hắn chính là hắn cha mẹ ruột. Bọn họ trước nay không dưỡng quá hắn, cho nên không lấy hắn đương thân sinh hải tử. Vì một chút tiền, liền cái gì đều dám làm. Đừng khổ sở, nghiêu nghiêu, ngươi còn có ta, ta là người nhà của ngươi. Kỳ chiều ôm Tân Nguyệt nghiêu eo nhỏ, nhẹ giọng đuốt ve Tân Nguyệt nghiêu tóc, đụng vào ở lòng bàn tay một trận mềm mại, hắn meo lại hai mắt, nghĩ muốn như thế nào ác chỉnh nhóm người này. Ngươi! Tân Nguyệt nghiêu một câu còn chưa nói hoàn toàn. Kỳ chiếu đột nhiên đau bụng chạm không dậy nổi thân, tế tế mệt mệt hãn tê ra tới, trên mặt mỏi mệt bất ham, cắn răng rễ rủa bộ dáng. Tân Nguyệt Nghiêu ngây ngẩn cả người, vừa mới còn hảo hảo, kỳ chiếu đây là làm sao vậy? Kỳ chiếu, kỳ chiếu, ngươi, ngươi làm sao vậy? Tân Nguyệt Nghiêu khẩn trương nôn nóng hỏi. Kỳ chiếu đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, tay vẫn luôn đớn bụng, vẻ mặt thống khổ, đi bệnh viện. 91 chương 91. Tân Nguyệt Nghiêu vội vàng kêu xe cứu thương, đem kỳ chiếu đưa đến bệnh viện. Kỳ chiếu mặt đã đau trắng bệnh, môi đau cơ hồ không có huyết sắc. Tân Nguyệt Nghiêu xoa kỳ chiếu làn da, cảm thấy một trận lạnh lẽo. Không rõ kỳ chiếu rốt cuộc làm sao vậy, đau lan lộn. Cáng đem kỳ chiếu nâng vào bệnh viện, nhìn đến bác sĩ biểu tình nghiêm túc, Tân Nguyệt Nghiêu trái tim lập tức nhắc tới Cổ Hàm Nhi. Phòng giải phẫu đèn sáng lên tới kia một khắc, Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác cái này buổi tối quá quỷ dị hoang đường, thậm chí không biết kỳ chiếu rốt cuộc là nơi nào bị bệnh, mắt thấy kỳ chiếu bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hắn ngồi ở hành lang trên ghế, phía trước liền từng có như vậy tình cảnh phát sinh. Hoàng loạn cảm một lần nữa tìm tới môn, hắn lo âu vẫn luôn xoa năn chính mình tóc, sợ hãi cảm xúc lan khắp toàn thân. Đột nhiên, một cái bác sĩ cầm đơn tử đã đi tới. Tân Nguyệt Nghiêu vội vàng nên qua đi, nôn nóng hỏi, bác sĩ, hắn đây là làm sao vậy? Là có cái gì vấn đề? Bác sĩ cũng không có trả lời hắn vấn đề, mang khẩu trang không cho người nhìn ra hắn bất luận cái gì cảm xúc, ngươi là người bệnh thê tử sao? Tân Nguyệt Nghiêu sửng sốt, hắn tưởng phủ nhận, nhưng đương hắn nhìn đến này đơn tử thượng tự khi, lời nói nghẹn ngào ở hầu, hô hấp đều trở nên đau đớn lên. Bác sĩ thanh em bình mà ổn, người bệnh vẫn luôn nói chính mình thê tử ở bên ngoài chờ hắn, người không phải hắn thê tử sao? Vậy ngươi liên hệ người nhà của hắn lại đây, nơi này giải phẫu đồng ý thư yêu cầu hắn tới ký tên. Tân Nguyệt Nghiêu nhất thời cảm giác chính mình đầu muốn nổ tung, ầm ầm một tiếng, hắn run run rẩy rẩy tiếp nhận tới bác sĩ trong tay mút, ta là, ta là hắn thế tử. Bác sĩ bắt được ký tên lúc sau, lập tức về tới phòng giải phẫu chung. Chỉ dư tân Nguyệt Liêu một người đứng ở hành lang, trước mắt hết thể đều trở nên mơ hồ không rõ. Hắn thậm chí không biết Kỳ Chiếu làm sao vậy, cầm giải phẫu đơn kia một khắc cảm giác toàn bộ thân thể đều bắt đầu lạnh cả người. Loại này quen thuộc cảm giác lại tìm trở về, lạnh lẽo ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn mãn đầu gốc đều là Kỳ Chiếu ngã xuống đi kia một khắc thân ảnh, cùng bị xe đâm ngày đó trùng điệp lên, chỉ làm hắn một thân dùng mình. Kỳ Chiếu không thể có việc không thể có việc. Bác sĩ hỏi hắn có phải hay không kỳ chiếu thê tử thời điểm, hắn đầu góc đã đáng cơ, chỉ nghĩ có thể mau chóng trị liệu hảo kỳ chiếu như thế nào đều được. Kỳ chiếu bệnh hắn trước nay không nghe hắn nói quá, thậm chí không biết là bệnh gì có thể phát tác nhanh như vậy. Kia thống khổ biểu tình hiện tại còn ở hắn trong đầu bảo tồn, hắn phản phất lại một lần cảm nhận được. Kỳ chiếu khả năng sẽ rời đi hắn. Vô luận hắn cùng kỳ chiếu chi gian phát sinh quá cái gì, hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính là kỳ chiếu chết Hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn còn có chính mình mộng tưởng Như thế nào có thể như vậy yếu đất Tân Nguyệt Nghiêu ý thức được chính mình trước sau không bỏ xuống được kỳ chiếu Kỳ chiếu cố nhiên đáng giận đáng giận Nhưng mà hắn cùng kỳ chiếu lăn lộn lâu như vậy Kỳ chiếu lại chưa từng bung ra qua hắn tay Hắn làm sao có thể ở kỳ chiếu sinh bệnh thời điểm lựa chọn làm như không thấy Nói hắn yếu đuối cũng hảo, hận sắc không thành thép cũng hảo Tâm nghĩ như thế nào, lại không chịu hắn khống chế Hắn hy vọng kỳ chiếu bình an khỏe mạnh lại có cái gì sai. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, phòng giải phẫu đèn tối sầm xuống dưới. Bác sĩ từ bên trong đi ra, Tân Nguyệt Nghiêu lập tức tiến lên đi, vội vàng hỏi: "Bác sĩ, hắn thế nào?" Bác sĩ nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu trên mặt bò đầy nước mắt, có chút ngoài ý muốn, trên mạng đồn đãi sự tình xem ra cũng không thể toàn tin. Này Minh Tinh kỳ chiếu cùng người mẫu Tân Nguyệt Nghiêu quan hệ không phải khá tốt sao? Một cái nho nhỏ viêm ruột thừa giải phẫu đều có thể khóc thành như vậy. Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, không thể quan tâm người bệnh việc tư. Hán đạm nhiên nói, giải phẫu thực thành công, đã không có gì đáng ngại, ngươi có thể vào xem hán. Một vòng lúc sau là có thể xuất viện. Tân Nguyệt Nghiêu treo tâm thả xuống dưới, hán vội vang nói, cảm ơn bác sĩ. Sau đó cũng không quay đầu lại tới rồi phòng bệnh, kỳ chiếu phòng bệnh là cùng mặt khác bệnh hoạn phân cách hai. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến nằm ở trên giường bệnh kỳ chiếu, thuốc tê kính hẳn là còn không có quá, vẫn cứ nhắm mắt lại. Tân Nguyệt Nghiêu đi lên trước. Kỳ chiếu tóc mái bị mồ hôi tầm ướt dính ở trên trán, mềm nhẹ đỡ đi. Hắn ngồi ở mép giường trên ghế, chờ kỳ chiếu tỉnh lại. Chờ hộ sĩ tới cấp kỳ chiếu đổi dược. Tân Nguyệt Nghiêu thấy được ca bệnh đơn, nhất thời có loại xấu hổ và giận dữ cảm nảy lên trong lòng. Hộ sĩ cấp kỳ chiếu đổi xong rồi dược, nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu âm tình bất định biểu tình, dặn dò nói: Này bình đánh xong tiêu ta. Cảm ơn hộ sĩ. Tân Nguyệt Nghiêu chăm mối cảm xúc nổn ngang ngồi ở trên ghế, gắt gao nhìn trầm trầm kỳ chiếu mặt. Vừa mới còn đau lòng thần sắc lập tức thay đổi một bộ bộ dáng, mà nằm ở trên giường bệnh kỳ chiếu cũng không biết ở ngắn ngủn 10 phút trong vòng, Tân Nguyệt Nghiêu có thể đổi nhanh như vậy. Kỳ chiếu tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu vặn nổi lên khuôn mặt, có chút trở dị dạng, nghĩ có thể hay không là chính mình chơi quá trớn. Nghiêu nghiêu, khát nước." Kỳ chiếu suy yếu nói, hắn muốn đứng dậy, nhưng mà trên tay còn đánh châm căn bản không có phương tiện lên. Tân Nguyệt Nghiêu mặt vô biểu tình giúp Kỳ chiếu đỡ lên, lại quay đầu cấp Kỳ chiếu đổ nước. Kỳ chiếu thật sự khát hỏng rồi, uống lên một chén nước lúc sau, ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều. Hắn nói, Niêu nghiêu Niu vẫn luôn bồi ta sao? Ta hảo vui vẻ. Kỳ chiếu, ngươi cố ý? Tân Nguyệt Niu nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn vừa mới thật sự cho rằng Kỳ chiếu nhiễm bệnh chịu đựng không nói, thẳng đến phát tác đưa bệnh viện vẫn luôn đau đổ mồ hôi, dọa hư hắn. Kỳ chiếu ủy khuất khuôn mặt, ta không có. Ngươi còn nói không phải cố ý? Thiết cái ruột thừa, đến mức này sao? Tân Nguyệt Niu giận sôi máu. Hắn cảm thấy tâm tình của mình phảng phất bị trà đạp, hắn không thể lập tức rời đi nơi này. Kỳ chiếu sợ Tân Nguyệt Nghiêu liền như vậy đi rồi, lập tức vươn tay kéo lại Tân Nguyệt Nghiêu cánh tay, mà tác động miệng vết thương bắt đầu làm đau. Phùng Thượng miệng vết thương căn bản không có khép lại, lớn như vậy biên độ khé động, suýt nữa vỡ ra. Thế, Nghiêu Nghiêu, đừng đi. Tân Nguyệt Nghiêu nghe được phía sau Kỳ chiếu thanh âm có chút không thích hợp, hắn khẩn trương quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Kỳ chiếu miệng vết thương thấm huyết, ngươi kéo ta làm cái gì? miệng vết thương đều suốt huyết, tân nguyệt Nghiêu cao mày, đem người một lần nữa đỡ trở về trên giường. ta sợ ngươi đi kỳ chiếu nói ủy khuất ba ba, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm tân nguyệt Nghiêu, sợ nháy mắt đã không thấy tâm hơi. tân nguyệt Nghiêu thấy kỳ chiếu này phúc xui xẻo giống, tức giận cũng không chỗ giải, đành phải thôi, ta không đi. kỳ chiếu một lần nữa đắp lên tràn, vừa mới đại biên độ động tác trích chỗ xưng lên, hồi huyết rất nhiều, hắn cũng không cảm thấy đau. ngươi như thế nào như vậy không chú ý, ta đi gặp hộ sĩ tới. Tân Nguyệt Nhiêu cả giận. Hộ sĩ xử lý xong lúc sau, lại lần nữa giận dò một lần, không cần lộn sột, bằng không muốn đổi địa phương một lần nữa chắc. Đã biết, cảm ơn hộ sĩ. Kỳ chiếu biểu tình vẫn cứ bị khuất, ta không phải cố ý. Tân Nguyệt Nhiêu ngồi ở trên ghế, tức nổi lên quả táo. Giải phẫu đồng ý thư là người thêm sao. Kỳ chiếu tò mò hỏi, hắn biểu tình vô tội lại đáng thương, khỏe miệng lơ đãng gợi lên độ cung. Tân Nguyệt Nhiêu cầm dao gọt hoa quả tay một đốn, có cái gì vấn đề sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc ấy bác sĩ hỏi chính là, ngươi là người bệnh thê từ sao? Lúc này kỳ chiếu dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, hiển nhiên chính là tại đây cho hắn đảo hối nhảy. niêu niêu này đây cái gì danh nghĩa thêm? Ta tò mò. Tân Nguyệt niêu lập tức nhét vào kỳ chiếu trong miệng một viên quả táo khối, ngăn chặn kỳ chiếu miệng, hung thanh nói, ngươi thúc thúc. Kỳ chiếu bẹp nổi lên miệng, ta không tin. Nhấm nuốt quả táo, hắn không thuận theo không buông tha, là lao bà của ta đi. Đúng không Tân Nguyệt Nghiêu lỗ thai hơi hơi đỏ lên, lăng là không chịu nói ra. Hắn tổng cảm thấy hôm nay này vừa ra chính là kỳ chiếu kế hoạch tâm yêu, vì xác minh cái gì. Xác minh hắn trong lòng còn có kỳ chiếu, hắn không bỏ xuống được kỳ chiếu. Thậm chí, thậm chí dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Phẫu thuật khai đao đều dám dùng ở trên người mình, liền vì làm hắn thừa nhận. Ngươi nghe kỳ chiếu, ngươi như vậy phương pháp với ta mà nói không có bất luận cái gì dùng. Liền tính ta thừa nhận thì thế nào đâu. Chúng ta sẽ không ở bên nhau, ngay từ đầu liền nói qua. "Hảo hảo dưỡng bệnh, đừng nói nữa." Tân Nguyệt Nghiêu đạm nhiên nói, "Nguyên nhân chính là vì quá bình thản ung dung, làm Kỳ chiếu lần cảm khó chịu. Nghiêu Nghiêu, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe làm ta cao hứng một chút. Mỗi lần đều phải nói như vậy đả thương người Kỳ chiếu cô đơn đôi mắt thậm chí không dám nhìn Tân Nguyệt Nghiêu, hắn sợ hãi Tân Nguyệt Nghiêu lại lần nữa cho hắn trầm trọng đả kích. Ta chỉ là thích ngươi, Nghiêu Nghiêu, thích ngươi cũng có sai sao?" Kỳ chiếu thinh em run rẩy, Hắn vô lực rũ tang đầu, ngựa khí đáng thương. Hắn hôm nay lộng này vừa ra không vì cái gì khác, chính là muốn cho Tân Nguyệt Nghiêu nhận rõ chính mình tâm. Tân Nguyệt Nghiêu rõ ràng chính là ái chính mình, vì cái gì lại nhiều lần cự tuyệt hắn? Nhưng hôm nay hắn minh bạch, mặc kệ hắn như thế nào bức Tân Nguyệt Nghiêu thừa nhận, Tân Nguyệt Nghiêu đều sẽ không cùng hắn tiếp tục. Đã từng hắn cho rằng hai cái yêu nhau người vô pháp ở bên nhau là chê cười, nhưng hôm nay việc này lại phát sinh ở chính mình trên người. Buồn cười thật đáng buồn đều từ chính mình đấy. Hắn trước nay không nói qua luyến ái, cũng không biết khác tình lữ đều là cái dạng gì, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình là địa ngục hình thức, vô luận hắn làm cái gì, như thế nào làm, Tân Nguyệt Nghiêu cũng không chịu nhả ra. Tân Nguyệt Nghiêu không nói lời nào, hắn đem quả táo đặt ở trên bàn. Không nghĩ trả lời kỳ chiếu vấn đề, hắn cùng kỳ chiếu chi gian, không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể như vậy háo, làm cho bọn họ hai người đều kiệt sức, mình đầy thương tích mới được. Kỳ chiếu chào phung cười, nếu ta đã chết, Ngươi có phải hay không liền giải thoát rồi? Không có người dây dưa ngươi, bước ngươi. Ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, quan trọng nhất chính là, không có người lại dây dưa ngươi. Tân Nguyệt Nghêu hô hấp cứng lại, sắc mặt trắng bệnh, hán vô pháp tưởng tượng như vậy thế giới. Thậm chí không muốn nghe đến từ kỳ chiếu trong miệng nói ra những lời này. Kỳ chiếu sắc mặt tái nhận, trong ánh mắt nhìn không tới một tia sinh cơ, hán chính xác nói, ngươi đi đi, đi mau. Sân ta hiện tại không có sức lực, không có biện pháp đuổi theo ngươi. Ngươi đi mau. Rời đi ta thế giới. Kỳ chiếu, đừng nói tùy hứng lời nói, ngươi hiện tại nằm ở trên giường bệnh, ta sao có thể đi. Tân Nguyệt Nghiêu lạnh lùng nói. Kỳ chiếu phiết qua mặt, lầm bẩm một câu, tiêu tiểu trần lại đây, ngươi liền có thể đi rồi. Tân Nguyệt Nghiêu không ứng, hắn phản bắt nói, kỳ chiếu, nói như thế nào ta cũng là ngươi thúc thúc, trưởng bối chiếu cô vãn bối hẳn là, ngươi không cần cùng ta xa lạ. Kỳ chiếu nghe thế đoạn lời nói mau khóc thành tiếng. Tân Nguyệt Nghiêu phảng phất như là không chú ý tới giống nhau, vẫn luôn cầm cái này lời nói tới chọc hắn dao nhỏ, đau lòng sắp lấy máu, hô hấp trong nháy mắt đều có chút không thông thuận, hắn trước nay đều là không sợ bất luận cái gì sự tình, chính là duy độc ở chuyện này, hắn không có cách nào thay đổi. Hắn làm cái gì đều là phí công, Tân Nguyệt Nghiêu chỉ biết dùng những lời này tới vô số lần phong bế hắn tâm. Ngươi vẫn là ta ái nghiêu nghiêu sao? Tân Nguyệt Nghiêu bản nổi lên khuôn mặt, ngươi ái Tân Nguyệt Nghiêu nên là cái dạng gì, ta đã sớm quên mất. Nói xong, Tân Nguyệt Nghiêu đứng dậy xuống lầu mua cơm, cái kia phòng bệnh hắn một khắc đều không nghĩ đái đi xuống tới, hắn biết Kỳ Chiếu một buổi tối không ăn cái gì, khiêm tới rồi hiện tại, khẳng định dạ dày không thoải mái. Phía sau Kỳ Chiếu suy sụp tinh thần ngồi, loại này nhật tử rốt cuộc khi nào mới có thể qua đi, hắn chịu đủ rồi. 92 chương 92 Tân Nguyệt Nghiêu mua xong cơm trở về thời điểm, nhìn đến Tiểu Trần đã tới phòng bệnh, đang ở vì Kỳ Chiếu đổ nước. Kỳ Chiếu nhìn đến hắn đã trở lại. Xoay người sang chỗ khác không xem hắn. Tân Nguyệt Nhiêu cũng không tự thảo không thú vị, đem cơm bông, cùng Tiểu Trần nói, hắn buổi tối không ăn, ngươi làm hắn ăn chút cháo. Tiểu Trần nói, tốt tốt, ta tới là được. Tiểu Trần mở ra cháo, thịnh ra tới một muỗng, đang muốn đút cho Kỳ Chiếu. Ai ngờ Kỳ Chiếu quay đầu đi, càng cổ nói, ta không ăn. Tân Nguyệt Nhiêu như mày, không được. Kỳ Chiếu nhìn thoáng qua Tân Nguyệt Nhiêu, tiếp tục ngoan cổ nói, ta không ăn. Lấy đi. Nói xong, còn chụp một cái tát tiểu trần tay, tiểu trần tay một điên, muôn thượng cháo chiếu vào trên mặt đất. Tân Nguyệt Nghiêu nóng nảy, hắn nhìn đến kỳ chiếu một lần nữa toàn trở về trong chăn, đưa lưng về phía bọn họ bộ dáng càng là sinh khí. Trực tiếp đem kỳ chiếu chăn sốc lên, cần thiết ăn. Kỳ chiếu bị Tân Nguyệt Nghiêu nói bị khuất, hắn nhịn không được nói, ngươi đi ta, ta mới ăn. Tân Nguyệt Nghiêu trên mặt phiếm ra xấu hổ chi sắc, hắn ngại với tiểu trần hiện tại còn ở trong phòng bệnh, cũng không có làm ra hành động. Kỳ chiếu đưa mắt ra hiệu, Tiểu Trần ngầm hiểu, đi phía trước còn biết đóng cửa lại. Hiện tại có thể uy ta sao? Kỳ chiếu nháy đôi mắt, vẻ mặt chờ mong. Cùng vừa rồi quả thực khác nhau như hai người, có thể là hắn phát hiện Tân Nguyệt Niêu chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ, nói không quan tâm hắn không thèm để ý hắn là giả, liền hắn không ăn cơm đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hắn phản phất lại lần nữa tích góp lực lượng, làm Tân Nguyệt Nghiêu hồi tâm chuyển ý năng lượng. Tân Nguyệt Niêu yên lặng cầm lấy chén, một muỗng một muỗng bắt đầu hủy khởi Kỳ chiếu. Ma Kỳ chiếu liền ngoan ngoãn phụ trách ăn, hắn ánh mắt dừng lại ở Tân Nguyệt Nghiêu trên mặt vẫn không lúc nhích, thứ gì này chén cháo nhiều một chút, như vậy hắn là có thể vẫn luôn cảm thụ Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn ôn nhu, thật lâu không có thể hội quá ôn nhu. Tân Nguyệt Nghiêu bị hắn nhìn chằm chằm mặt có chút phím hồng, hắn nhìn trong chén còn dư lại cuối cùng một chút, chỉ phải nhìn xuống. Ta còn muốn ăn quả táo. Kỳ chiếu đáng tiếp nhìn ăn sạch sẽ chén, lại năn nỉ một lần, hắn hưởng thụ cái này quá trình, Tân Nguyệt Nghiêu vì hắn thời điểm là chỉ nghi hắn. Hắn cũng chỉ nhìn Tân Nguyệt Liêu. Đây là bọn họ mấy tháng khó được ở chung thời gian. Buổi tối không thể ăn quá nhiều, ngươi nên ngủ." Tân Nguyệt Liêu nói, cũng không có cấp kỳ chiếu tức quả táo. Kỳ chiếu bẹp nổi lên miệng, hắn trộm rướn Tân Nguyệt Liêu tay, "Có thể hay không cho ta lau lau miệng?" Tân Nguyệt Liêu đơn biên lông mày nhếch khởi, "Kỳ chiếu đây là cùng ai học? Tiểu hài từ sao?" Sát miệng cũng muốn hắn tới quảng. Tân Nguyệt Liêu đành phải thế kỳ chiếu lau xong rồi miệng, không đợi đem giấy ném xuống kỳ chiếu liền từ hắn trong tay đem giấy đoạt trở về, hắn lòng bàn tay đột nhiên cảm nhận được mềm mại ướt át, chỉ thấy kỳ chiếu nheo lại đôi mắt nhìn hắn, giống như sói đói giống nhau ánh mắt hận không thể đem hắn ăn sạch sẽ, lòng bàn tay lại ngứa lại ướt, kỳ chiếu mềm lưỡi ở mặt trên hòa vòng. kỳ chiếu, tân nguyệt nghiêu kêu gọi suy nghĩ muốn đem tay rút ra, lại bị kỳ chiếu kiểm chế trụ, dần dần kỳ chiếu không hề thỏa mãn với lòng bàn tay, trực tiếp cắn nuốt hắn ngón trỏ cùng ngón, ngón giữa, ấm áp mềm mại khoang miệng bao vây lấy thế nhưng sinh ra khác cảm giác kỳ chiếu dù bận vẫn ung dung nhìn Tân Nguyệt nghiêu phản ứng đột nhiên hắn ngừng lại đem Tân Nguyệt nghiêu tay đặt ở chính mình mặt bên dùng sạch sẽ nhất thuần khiết ánh mắt nói nêu nghiêu, nghiêu vừa mới kêu ta chuyện gì hắn khỏe miệng gợi lên một cái độ cung cười xấu xa Tân Nguyệt nghiêu sắc mặt nhất hồng nhất bạch trái tim đến bây giờ như cũ nhảy lên không ngừng suýt nữa băng ra cổ họng hắn tức giận rút ra chính mình tay biến thái kỳ chiếu những mày ta là ngươi nói cái gì ta đều nhận nghiêu, nghiêu. Vừa mới ta làm ngươi đi, ngươi lại không đi, hiện tại ngươi không có rời đi ta cơ hội, ta sẽ không làm ngươi chạy mất. Kỳ chiếu nằm viện ngày thứ ba, nhiễm khang mang theo nhiễm tử đến không thăm kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu chưa thấy qua nhiễm khang vài lần, nhưng là mỗi một lần thấy đều cảm thấy người nam nhân này khí chàng mười phần. Kỳ chiếu nhìn đến bọn họ tới, phi thường không cao hứng, chất vấn tiểu trần, ngươi như thế nào đem bọn họ bỏ vào tới. Ai nói cho bọn họ ta nằm viện? Tiểu trần ủy khuất ba ba, chiếu ca. Không thể trách ta a. Bọn họ muốn tới, ta cũng ngăn không được a. Ca, miệng vết thương còn đau không? An Mặc học sinh tiểu học giáo phục nhiễm tử Bạch nhào vào kỳ chiếu giường bệnh bên cạnh, quan tâm ánh mắt ở kỳ chiếu trên người nhìn tới nhìn lui. Kỳ chiếu biểu tình mất tự nhiên, đối với cái này từ nhỏ đem hắn lập vì tấm gương Nhiễm Tử Bạch, hắn luôn là lấy lạnh nhạt cùng xấu hổ ở chung. Không đau. Nhiễm Khang nhìn quét phòng bệnh hoàn cảnh, nhìn thoáng qua kỳ chiếu giữa chưa ăn cơm, nhíu mày, ngươi liền ăn cái này. Như thế nào không ăn chút bổ thân thể. Giữa trưa kỳ chiếu ăn đồ vật là Tân Nguyệt Nghiêu thân thủ làm, kỳ chiếu suýt nữa đem mâm đều ăn sạch, Nhiễm Khang này khinh thường ngữ khí, làm kỳ chiếu giận sôi máu, dùng ngươi quản, này so cái gì cũng tốt ăn đều có dinh dưỡng, mỗi ngày tổ yến mấy cá, ta cũng không gặp ngươi bổ nơi nào à Nhiễm Khang hừ thanh nói, liền biết mạnh miệng, ai giao nhỏ thời điểm có bản lĩnh đừng tiêu đau. Kỳ chiếu cắt một tiếng, căn bản không nghĩ cùng Nhiễm Khang nói nhảm nhiều. Tân Nguyệt Nghiêu đứng ở bên cạnh giống như là cái người ngoài cuộc, cùng bọn họ người một nhà không hợp nhau. Nhiễm Khang khí chàng cường đại, hắn thậm chí không dám đến bên người đi, sợ bị đề cập. "Kaka, ca ca, lần này tới xem ngươi là ba ba nói ra, hắn kỳ thật thực quan tâm tình huống của ngươi." Nhiễm Tử Bạch ở bên cạnh nói lộ miệng, "Tiểu hai tử tâm tính như thế, không thể gặp người nhà Dương cung bạc kiếm, chính là tưởng sáng tạo cơ hội làm hai người hòa hảo." Nhiễm Khang nghẹn mặt đỏ bừng, hắn nói, ngươi kia điện ảnh ta nhìn, chụp không tội." Nói xong câu đó, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tân Nguyệt Nghiêu, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác chính mình phảng phất bị gián độc nhìn chằm chằm giống nhau, từng trận dùng mình. Kỳ chiếu biểu tình mất tự nhiên lên, hắn khi còn nhỏ nhất tưởng được đến chính là Nhiễm Khang Khích Lệ, nhưng hiện tại hắn đều đã trưởng thành, Nhiễm Khang Khích Lệ với hắn mà nói có thể có có thể không. Nhưng mà hiện tại, hắn đều 25, rốt cuộc nghe được Nhiễm Khang Khích Lệ, lại phát hiện chính mình vẫn cứ để ý. Ngươi như vậy thích làm đạo diễn, vậy làm Nhiễm Khang tiếp tục nói, "Ta trước một thời gian đi công tác, khảo sát mấy cái địa phương, mua mấy khu đất, vốn định cái thương nghiệp quảng trường, ngươi nếu như vậy thích điện ảnh, vậy lại nhiều cái mấy chụp cái điện ảnh thành. Về sau ngươi chụp điện ảnh, nhà mình bài kỳ. Thằng đến ngươi điện ảnh hạ tuyến mới thôi. Đừng nghĩ làm ta quản ngươi này dạp chiếu phim, chính mình quản. Ta giả rồi thao không động tâm, mẹ ngươi lại nên nhắc mai ta." Nhiễm Khang lạnh giọng nói xong những lời này sau, liền nhìn đến Kỳ chiếu kinh ngạc ánh mắt, hắn hừ một tiếng xoay người hướng Tân Nguyệt Niêu đã đi tới. Tân Nguyệt Niêu tiên sinh, cùng ta ra tới một chuyến, có một chuyện tưởng cùng ngươi nói chuyện." Nhiễm Khang lễ phép nói. Kỳ Chiếu nhất thời khẩn trương từ trên giường đứng xuống dưới, Nhiễm Khang nói, "Sẽ không chỉ hoãn ngươi quá dài thời gian." "Tân Nguyệt Liêu, hảo." "Tân Nguyệt Niêu tiên sinh, thực xin lỗi làm Kỳ Chiếu phụ thân, các ngươi hai cái từ kết hôn đến bây giờ ta là lần đầu tiên như vậy cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện." Nhiễm Khang ngữ khí thực hảo, khiêm tốn có lễ, không nhận người phản cảm. Không quan hệ. Tân Nguyệt Nghiêu đối loại người này nhất vô pháp cự tuyệt, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Nhiễm Khang nhẹ giọng nói, tin tưởng ngươi cũng nhìn kỳ chiếu chụp điện ảnh, cuối cùng kia đoạn chứng màu video là chụp cho người xem đi. Ta đứa con trai này, từ nhỏ ta liền không như thế nào quản hắn, trưởng thành như vậy tính cách đối với ngươi tạo thành phiền toái, thật sự thực xin lỗi. Hắn chính là không đâm nam tưởng không quay đầu lại người, ta không biết các ngươi hai cái vì cái gì ly hôn, nhưng là hắn đã hối cải. Tân Nguyệt Nghiêu nhíu mày, Nhiễm Khang thúc thúc, ngài là tới quên ta. Ta không có ý tứ này, Tân Nguyệt Liêu tiên sinh. Nhiễm Khang đánh gây Tân Nguyệt Nêu nói, ta là từng nói, nếu Tân Nguyệt Nghiêu tiên sinh thật sự đối Kỳ chiếu không có bất luận cái gì cảm tình, vậy rời đi hắn đi khắp thành thị, làm hắn hoàn toàn tìm không thấy. Bằng không hắn thời thời khắc khắc nhìn đến ngươi, cha tấn ngươi cũng cha tấn hắn. Nếu ngươi tưởng thoát khỏi hắn, ta sẽ giúp ngươi một phen. Lúc này Tân Nguyệt Nghiêu hoàn toàn kinh ngạc tại chỗ, hắn cho rằng Nhiễm Khang là đảm đường Kỳ chiếu thuyết khách lại không nghĩ rằng nhiễm khang là tính toán giúp hắn chạy trốn. Chạy trốn. Lúc trước cùng kỳ chiếu chân chính chia tay thời điểm hắn không phải không có nghĩ tới, lúc ấy hắn không có làm ra tới, hiện tại liền càng không có thể. Hắn ở hàng thành có công tác, còn có bằng hưu, sao có thể nói trốn bỏ chạy đâu. Hung chi, nhiễm khang là thật sự không hiểu biết con hắn, kỳ chiếu là nhận chuẩn một thứ, cho dù chết cũng muốn dùng hết toàn lực mang về người. Hắn chạy đến nơi nào kỳ chiếu đều có thể tìm được hắn nhiễm khang meo lại đôi mắt quan sát tân nguyệt Nghiêu trên mặt cảm xúc tiện đã nói ta đứa con trai này ngoan cố bướng bình tuy rằng không phải ta sinh lại cùng ta có vài phần tương tự nhận chuẩn một người liền sẽ đối hắn hảo cả đời các ngươi hai cái kết hôn thời điểm ta tuy rằng không có đi nhưng là ta nhìn hôn lễ video lúc ấy kỳ chiếu xem ngươi ánh mắt cùng hiện tại kỳ chiếu xem ngươi ánh mắt biến hóa trên lệnh rất lớn ta dám khẳng định này hồn tiểu tử yêu ngươi vậy còn ngươi ngươi chẳng lẽ không nghĩ hưởng thụ bị ngươi ra tới thành quả sao? Một cái trở nên trung thành, cường đại, lại chỉ thần phục với ngươi kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu không dám tin tưởng, nhiễm khang thế nhưng nói ra nói như vậy, nhưng lại câu câu chữ chữ thẳng đánh hắn đau điểm. Không cần như vậy vội vã trả lời, cho ngươi thời gian chậm rãi suy xét. Cả đời rất dài, ta đối ta nhi tử rất có tin tưởng, hắn sẽ làm ra càng nhiều làm người ta đều giật mình sự tình tới. Nhiễm khang nói xong câu đó lúc sau, mềm nhẹ vô vô bờ vai của hắn, về tới phòng bệnh. Tân Nguyệt Nghiêu ngốc lăng đứng ở tại chỗ không có hỏa hoãn trở về, không thể không thừa nhận, kỳ chiếu nếu có nhiễm khang này tại ăn nói, bọn họ phòng trừng sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Thức mau, Nhiễm Khang mang theo Nhiễm Tử Bạch từ phòng bệnh chung đi ra, Nhiễm Tử Bạch hướng tới hắn phất tay tái kiến, "Tẩu tử, ngươi chừng nào thì lại cho ta làm vần thán ăn nha? Ta hảo tưởng nghĩa ngươi làm cơm." Tân Nguyệt Nghiêu trái tim run lên, hắn nói, "Lần sau nhất định một lần nữa về tới phòng bệnh." Kỳ chiếu giật hắn tay, khẩn trương hỏi Hắn cùng ngươi nói cái gì, trò chuyện lâu như vậy?" Tân Nguyệt Niêu che lấp chính mình cảm xúc, "Chưa nói cái gì, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đi." Kỳ Chiêu ôm Tân Nguyệt Niêu eo, muốn thanh muộn khí nói, "Niêu Niêu, ta hảo hoài niệm chúng ta trước kia. Ta không có niệm." Tân Nguyệt Niêu lạnh lùng nói, "Ta đuổi theo ngươi chạy, thượng đội vàng lấy lòng ngươi từ trước, ta một chút đều không có niệm." Kỳ Chiêu ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng sửa miệng, "Không phải, ta chỉ là hoài niệm, lúc ấy chúng ta thực hảo, ngươi đối ta cũng hảo." Tân Nguyệt Nghiêu buồn không lên tiếng, mãn đầu góc đều là nhiễm khang lời nói, trước mắt cái này kỳ chiếu sắc thật cùng trước kia không giống nhau, hắn nếu là thử lại, còn sẽ cùng trước kia kết cục tương tự sao. Đừng không để ý tới ta Nghiêu Nghiêu. Ta nói sai lời nói, thực xin lỗi. Tân Nguyệt Nghiêu thở dài, hắn không hề tưởng đi xuống, sợ hai chính mình sẽ sinh ra cái gì hòa hảo ý tưởng. Nghiêu Nghiêu, chờ ta hết bệnh rồi khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi lan ra đi. Kỳ chiếu trước sau nhớ thương chết con thỏ sự tình. Việc này không được kết, hắn liền một ngày không tâm an. Tân Nguyệt Nghiêu gật đầu, hảo. Chuyện này hắn cũng là như ngạnh ở hầu, cần thiết điều tra rõ. 93 chương 93 Kỳ chiếu tình huống một ngày so với một ngày hảo, miệng vết thương cũng không có xé rách dấu hiệu, khôi phục thực hảo. Kỳ chiếu dưỡng bệnh trong lúc, Tân Hưng lại đây xem qua vài lần, mỗi một lần thái độ đều phi thường hảo, cùng trước kia khác nhau như hai người. Tân Nguyệt Nghiêu đều có chút không thói quen, phía trước hắn tử Kỳ chiếu biệt thự chạy đi cũng là Tân Huân tới đón hắn. Đây là hắn sống hơn 20 năm, lần đầu tiên ở Tân Huân trên người cảm nhận được huynh đệ quan tâm. Tân Nguyệt Nghiêu thỉnh một tháng giả, hắn không có công tác muốn nổi. Mỗi ngày bị Kỳ Chiếu quấn lấy làm hắn tới bệnh viện bồi, nếu là hắn không đi, Kỳ Chiếu liền sẽ dùng không ăn cơm tới bức bách hắn. Này nhất chiêu tuy rằng đã dùng lạ, nhưng là Kỳ Chiếu lần nào cũng đúng, cố tình chỉ có này, nhất chiêu có thể làm Tân Nguyệt Nghiêu tới. Hôm nay, Tân Nguyệt Nghiêu tới phòng bệnh thời điểm, nghe được trong phòng bệnh đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu nếu ngươi tới chỉ là nói cái này, vậy chạy nhanh rời đi nơi này. Kỳ chiếu bạo phát một trận gào giống, ngươi đừng tùy hứng kỳ chiếu. Lan, nghe không rõ một cái khác là ai thanh âm, hắn buồn tính toán trước tạm thời lảng tránh một chút, trùng hợp có người đẩy cửa mà ra đúng là Tân Hân, Tân Hân gặp được hắn sắc mặt có chút xấu hổ. Nguyệt Liêu tới Tân Hân nhẹ nhẹ, mà trong phòng bệnh Kỳ chiếu nghe thấy đến hắn tới lúc sau, lập tức từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt đều trở nên dị thường có thần thái. Tân Huyên nhìn thoáng qua Tân Nguyệt yêu như cũ hổ thẹn cúi đầu hắn trước sau là thấy thẹn đối với tân nguyệt liêu bất luận là ở cái gì phương diện cho nên hắn chỉ có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi tận lực đền bù tân nguyệt liêu liêu liêu Người tới rồi kỳ chiếu thanh em vui sướng mới vừa rồi còn vững vàng mặt nháy mắt tươi cười đầy mặt tân nguyệt Nghêu không biết kỳ chiếu cùng tân huân chi gian đã xảy ra cái gì hắn là lần đầu tiên thấy như vậy cao cao tại thượng nam nhân trở nên mặt sáng mày cho nhưng vẫn cứ có thể nhìn đến một tia cơn giận còn xuất lại Phát sinh chuyện gì sao?" Tân Nguyệt Nhiêu hỏi. Kỳ Chiếu tươi cười rằng có ở trên mặt, hắn chỉ vào Tân Huân lạnh lùng nói, "Hắn nói yếu nói vượng, ta làm hắn câm miệng." Tân Hân ở một bên mặt không lên tiếng. "Hắn là ngươi thân ba, ngươi liền như vậy nói với hắn lời nói?" Kỳ Chiếu không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua Tân Nguyệt Nhiêu, hắn từng câu từng chữ lăng vừa nói nói, hắn tưởng khuyên bảo chúng ta tách ra, là ai đều không được. "Hắn là ta thân ba, nhưng là hắn dưỡng quá ta một ngày sao?" Hắn chỉ cung cấp cái mễ thanh tử Là ta mẹ sinh ta dưỡng ta. Ta dựa vào cái gì nghe lời hắn?" Tân Nguyệt Niêu đại khái minh bạch hắn tới phía trước kỳ chiếu cùng Tân Hân nói chuyện nội dung, chắc không được kỳ chiếu sẽ phát như vậy đại hỏa. Kỳ chiếu ngồi ở trên giường bệnh, khí lồng ngực kịch liệt run rẩy. Tân Nguyệt Niêu bận tâm kỳ chiếu còn không có khỏi hẳn thân thể, hắn ôn tồn hỏi, lại nói như thế nào hắn cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nếu là nghe không quen lời hắn nói, thẳng thắn nói thì tốt rồi, vì cái gì muốn phát giận? Hắn nói như vậy chính là không được. Hắn đều không hiểu biết chúng ta, dựa vào cái gì liền phủ nhận tình cảm của chúng ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào bình phán tình cảm của chúng ta, là ai đều không được. Kỳ chiếu vẫn luôn ở lặp lại những lời này, ở hắn trong lòng bất luận kẻ nào cùng sự đều không quan trọng, chỉ có Tân Nguyệt Nghiêu mới là quan trọng nhất. Cùng Tân Nguyệt Nghiêu có quan hệ hết thảy, hắn đều phải không chế. Hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu cảm tình, không tới phiên người khác tới soi mói. Hùng chi vẫn là một cái chưa từng có quản quá hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu Tân huân Hắn rửa vào cái gì? Tân huân thâm thở dài, hắn làm người đứng xem đã nhìn bọn họ hai người thật lâu. Hắn biết hai người kia dây dưa không có kết quả, cho nên Hảo Nôn khuyên bảo, muốn cho kỳ chiếu trước buông tay. Ai biết chọc này đầu sư tử hoàn toàn tức giận, hắn liền chưa thấy qua như thế thịnh khí lăng nhân kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu nghe lời nói như mày, kỳ chiếu đã tiến vào tới rồi một cái tự mình phong bế giai đoạn. Bất luận kẻ nào nói bọn họ hai người cảm tình, kỳ chiếu liền sẽ biến thành một cái chó điên giống nhau đi lên căn xé chẳng sợ đem người nọ cắn mình đầy thương tích chỉ cần người nọ chịu cắm miệng chịu sửa miệng như thế nào đều ca nguyện. thân huân ngươi đi đi nơi này xác thật không thích hợp ngươi tới cảm ơn ngươi đã nhiều ngày chăm sóc công ty phong đỉnh còn phải từ ngươi tới chống vẫn là đi về trước đi tân nguyệt liêu đã bắt đầu đuổi khách bởi vì hắn biết nếu tân huân còn không đi nói kỳ chiếu vẫn cứ sẽ tiếp tục nổi điên tân nguyệt liêu ra cửa đưa tân huân kỳ chiếu liền giống như không có điện món đồ chơi kéo ba ba suy sụt ngồi ở trên giường bệnh Trong miệng vẫn luôn niệm nhanh lên trở về a nghiêu nghiêu, ta muốn ăn ngươi tức con thỏ quả táo. Tới rồi ngầm bãi đô xe, tân hân trung quy là nhẫn bất quá đi đã mở miệng, vừa mới ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là muốn cho các ngươi đều hảo quá một chút. Ta thiếu các ngươi hai người quá nhiều quá nhiều, ta cho rằng như vậy là có thể giúp được các ngươi. Không cần giúp chúng ta, ta cùng kỳ chiếu chuyện này thượng, ai đều không giúp được chúng ta. Tân Nguyệt Nghiêu nhanh chóng trả lời, hắn cùng kỳ chiếu sớm đã hãm sâu vũng bùn, vô pháp tự kiềm chế Cảm tình việc này nhi, người ngoài như thế nào có thể minh bạch đâu. Tân huynh thật mạnh thở dài, hối hận không thôi, nếu lúc trước ta biết các ngươi hai cái sẽ biến thành như vậy, ta sẽ không cho các ngươi kết hôn. huống chi còn có tầng này thúc cháu quan hệ. Người ta đều đoán trước không đến, mệnh như thế, không có cách nào. Tân Nguyệt Nghiêu đạm nhiên nói, hắn vẫn luôn dùng những lời này chấn an chính mình, hắn cùng kỳ chiếu quan hệ cắt không rửa sạch còn loạn, đoạn là đoạn không sạch sẽ. Như bây giờ ở chung khá tốt, hắn cũng mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi. Chuyên nhà đổi phòng ở cùng kỳ chiếu đối trọi gây gắt Nhật tử hắn thật là quá đủ rồi. Qua cái loại này bị kỳ chiếu đuổi theo chạy Nhật tử, hắn rốt cuộc minh bạch, cùng ai làm đối cũng không thể cùng kỳ chiếu làm đối. Người này sẽ tử trong lòng cùng thân thể thượng tướng người gặm cắn không còn một mảnh, cuối cùng đánh mất bất luận cái gì sức chiến đấu. Tân Hân không đành lòng nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu này phúc biểu tình, hắn trong trí nhớ Tân Nguyệt Nghiêu tuy rằng trời sinh nhát gan, nhưng hắn cũng là gặp qua Tân Nguyệt Nghiêu tươi cười. Như thế nào hiện tại như là sẽ không cười giống nhau. Thực xin lỗi, Nguyệt Nghiêu, ta vì qua đi hết thể ta đối với ngươi đã làm sự tình xin lỗi, ta tưởng bồi thường ngươi, chính là lại phát hiện ta cấp không phải ngươi muốn. Tân huynh thật sâu hướng Tân Nguyệt Nghiêu túi mình vái chào, Tân Nguyệt Nghiêu hoảng sợ. Hắn chú ý tới Tân huynh trên tóc một chút tóc bạc, đột nhiên ý thức được, cái này hắn coi như là ca ca người, kỳ thật đều đã sắp 60 tuổi. Tân Nguyệt Nghiêu không đành lòng làm Tân huynh như vậy vẫn luôn cùng eo, vội vàng đỡ lên, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Ta vốn di chính là ba ba nhận nuôi hải tử, ngươi đối ta thái độ đảo cũng bình thường. Ba ba sau khi chết di nguyện lý không thực hiện tất cả đều ở ngươi, không có người sẽ cầm đao đặt tại ngươi trên cổ buộc ngươi rất tốt với ta, đây là ngươi lựa chọn. Hung chi ta đã thói quen. So với ta, ngươi càng muốn quan tâm để ý chính là kỳ chiếu. Hắn còn đã từng từng có một cái thực yêu hắn người, chính là kỳ chiếu lại chỉ là lẻ loi một mình. Đôi khi bất đồng người tính cách từ nhỏ là có thể đủ nhìn ra tới, kỳ chiếu cố chấp. Đa tình, ích kỷ, tùy hứng, khả năng đều là tàn khuyết thơ hấu dẫn tới. Tân Huân túi đầu, hắn lẩm bầm nói, ta đã biết sau đó lên xe nên ngang mà đi. Tân Nguyệt Nghiêu thấy Tân Huân đi rồi, không có nhiều làm lưu lại. Này ngầm bãi đô xe nội thực lãnh, Tân Nguyệt Nghiêu chỉ xuyên một cái màu lam lông dê sam, liền áo khoác đều không có mang, ôm cánh tay ấn thang máy kiện. Phía sau đột nhiên một trận hắc ảnh xét qua, Tân Nguyệt Nghiêu không quá nghĩ nhiều, im ắng chờ đợi thang máy ngừng ở tầng 1 Hôm nay thang máy xuống dưới tốc độ dị thường chậm, tựa hồ mỗi một tầng đều ngừng một chút, hơn nữa trang rất nhiều người. Tân Nguyệt Nghiêu chờ có điểm không kiên nhẫn, móc ra di động, nhìn đến kỳ chiếu cho hắn đã phát vài điều tin tức. Nghiêu Nghiêu, còn không có hảo sao. Cả đêm chưa thấy được ngươi, ta tưởng ngươi. 5 phút trong vòng không trở về ta tin nhắn, ta đi xuống tìm ngươi. Này tin tức là 2 phút phía trước phát. Tân Nguyệt Nghiêu không tự giác nhìn thoáng qua thời gian, buổi chiều tam điểm linh 5 phần. Ngươi hảo. Phía sau đột nhiên một người nam nhân thanh âm đem Tân Nguyệt Nghiêu hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn lại, một cái vóc dáng cao nam nhân đứng ở hắn chính phía sau, như thế nào đều nhìn không tới nam nhân bộ dạng, nhưng trực giác nói cho Tân Nguyệt Nghiêu, người nam nhân này người tới không có ý tốt. Xin hỏi ngươi là? Nam nhân đột nhiên nở nụ cười, hắn đệ thấp màu đen mũ lưỡi chai, trên người ăn mặc màu đen áo lông vũ che đậy hắn miệng núi. Cả người bị màu đen bao vây lấy, làm người nhìn không tới hắn ngũ quan diện bạo. Ngươi như thế nào sẽ đã quên ta đâu? Nam nhân thanh âm khàn khàn, ta là Phương Tất a? Phương Tất. Tân Nguyệt Nghiêu đột nhiên hồi tưởng khởi mấy tháng phía trước tới phong đình phỏng vấn Phương Tất, lúc ấy nói nói mấy câu liền đi rồi. Phương Tất quá không tốt, nhưng là trước mắt người ăn mặc rõ ràng cách khác Tất muốn hảo rất nhiều. Lý trí nói cho hắn, người này liền tính không phải Phương Tất, cũng là cùng Phương Tất có quan hệ người. Con thỏ, thích sao? Nam nhân kia tiếp tục hỏi, hắn lén lút quan sát đến Tân Nguyệt Nghiêu phản ứng. Tân Nguyệt Nghiêu khiếp sợ tại chỗ. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam nhân, nguy cơ cảm đột nhiên nảy lên trong lòng, đột nhiên xoay người điên cuồng ấn động thang máy cái nút, lại cấp lại sợ hãi. Sợ hãi? Nam nhân thấp giọng cười rộ lên, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi cùng con thỏ rất giống. Ta ở sát con thỏ thời điểm, nó cũng là như thế này dỗi chân cầu sinh. tầng lâu dừng lại ở hai tầng, hình như là trục chặt giống nhau, lăng là không chịu xuống dưới. Tân Nguyệt Nghiêu mau khóc thành tiếng tới, thật sự nếu không đi, hắn chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Người nam nhân này chính là cho hắn gửi chết con thỏ người. Ngươi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi áp chế cha mẹ ta mục đích chính là vì làm ta sợ. Tân Nguyệt Nghiêu giả vờ chấn định, hắn nhanh chóng ấn động di động, dựa vào ký ức ở chạm đến trên màn hình tùy tiện đánh một đoạn tự. Sau đó ngắm liếc mắt một cái điểm gửi đi. Nam nhân xem thấu hắn hành động, lập tức cướp đoạt tới Tân Nguyệt Nghiêu di động, ngã ở trên tường. Nam nhân tựa hồ bị Tân Nguyệt Nghiêu chọc sốt ruột, mật báo, ngươi vẫn là như vậy nào? Đột nhiên túm chặt Tân Nguyệt Liêu tóc, lôi kéo hắn phát căn đem hắn ném vào xe cốt xe. Ở đóng lại cốp xe kia một khắc, nam nhân lộ ra hung tàn hai chóng mắt, ta thật sự thực chán ghét ngươi màu trắng tóc, điểm xấu. Tân Nguyệt Liêu vừa muốn phản kích, lại bị nam nhân một kích hôn mê, hoàn toàn vượng ở cốp xe. Không biết nam nhân muốn dẫn hắn đi nơi nào, không biết nam nhân mục đích, thậm chí không biết người kia là ai. Tân Nguyệt Liêu tay chân lạnh băng, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có nguy cơ. Hắn bị bắt góc. 94 chương 94 Tân Nguyệt Nghiêu không biết chính mình bị mang đi nơi nào, hắn thức tỉnh tới thời điểm, vẫn cứ bị trang ở phía sau bị dương trùng. Cúm xe không khí loãng, thực mau khiến cho hắn cảm giác đầu góc phát trầm ngất đi. Con đường tựa hồ thực gặp đèn, xe vẫn luôn ở điên run. Tân Nguyệt Nghiêu thoáng vắng đầu, lại bị xe điên tường phun, thân thể vẫn luôn cuộn tròn ở nhỏ hẹp trong không gian, cả người phi thường khó chịu. Lái xe người tựa hồ cảm nhận được Tân Nguyệt Nghiêu đã tỉnh, ở phía trước cười lạnh nói, nha, tiểu thiếu gia tỉnh, một giấc này ngủ thoải mái sao? Ngươi chính là ngủ thật lâu đâu? Xem ra mềm giường cùng phòng tối ngươi đều có thể ngốc, kia thật sự là quá tốt. Một trận quỷ dị tiếng cười làm Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy sợ hãi, hắn sờ soạn cửa xe, tưởng từ bên trong mở ra, dùng sức đẩy cũng không làm nên chuyện gì. Bên ngoài bị người này dùng chìa khóa chặt chẽ khóa chặt, chỉ bằng hắn dùng tay đẩy là đẩy không khai, huống chi hắn nằm ở phía sau bị dương, căn bản không có biện pháp dùng toàn lực. Tân Nguyệt Nghiêu cấp mồ hôi làm tóc dính ở bên nhau. Hắn thậm chí nhìn không tới lộ Không biết người này dẫn hắn tới rồi cái gì phương hướng. Thậm chí không biết trong chốc lát vận mệnh của hắn là cái gì, hắn nên làm cái gì bây giờ. Người này mục đích lại là cái gì. Hết thảy đều là không biết. Sợ hãi từ đấy lòng cuồn cuộn không ngừng bò lên, Tân Nguyệt Nghiêu ôm chính mình đầu khắc chế nước mắt, hắn hiện tại tứ cố vô thân, chỉ có chính mình. Hắn không thể liền dễ dàng như vậy ngã xuống, nội tâm có một thanh âm nói cho hắn nên kiên trì đi xuống, không thể như vậy buông tay. Tân Nguyệt Nghiêu xoa xoa khỏe mắt nước mắt không hề lên tiếng. Hắn hiện tại không có cách nào đẩy ra cửa xe, chỉ có thể chờ dừng xe về sau tìm cơ hội chạy trốn. Trên người di động bị người kia đánh nát, trên người hắn không có đồng hồ, căn bản là không biết hiện tại vài giờ, hắn rốt cuộc rời đi bao lâu. Nghĩ đến kỳ chiếu ở hắn bị chói đi phía trước phát tin nhắn, trong lòng đột đau. Hiện tại kỳ chiếu hẳn là ở điên rồi giống nhau tìm hắn đi. Không thể phủ nhận chính là, hiện tại Tân Nguyệt Nghiêu chỉ có kỳ chiếu, chỉ có kỳ chiếu có thể hắn chỉ có thể tin tưởng kỳ chiếu nhanh lên tìm được ta a kỳ chiếu rốt cuộc xe ngừng lại tân nguyệt nghiêu nghe được một trận tiếng bước chân ngừng ở hắn chính diện trước thình lình xẻ ra ánh sáng kích thích tới rồi tân nguyệt nghiêu đôi mắt hắn khó chịu nheo lại đôi mắt đến chỗ ngồi kia nam nhân cười từ túi trung móc ra bịt mắt trực tiếp chòng lên tân nguyệt nghiêu đôi mắt thượng sau đó lôi kéo tân nguyệt nghiêu xuống xe tân nguyệt nghiêu hơi kém bị dưới chân gặp geng bất bình lộ vướng té ngã hơn nữa thời gian dài nằm ở phía sau bị Dương Trên người hắn mềm yếu vô lực, đi đường đều không bình thường. Nam nhân có thể là ghét bỏ hắn đi chậm, một chân đá vào hắn đầu gối, lập tức đau làm Tân Nguyệt Nghiêu thiếu chút nữa liền quỷ gối trên mặt đất. Đi như vậy chậm, không ăn cơm A. Nam nhân mắng. Tân Nguyệt Nghiêu từ trên mặt đất bỏ dậy, kiềm chế cảm xúc, hắn hiện tại ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu, cùng người này cứng đối cứng là không có hảo quả tự ăn. Hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Lệnh Tân Nguyệt Nghiêu không nghĩ tới chính là... Người này cẩn thận đến xuống xe thời điểm cũng muốn che đậy trụ hắn đôi mắt, hắn thậm chí vô pháp cùng người khác mật báo chính mình địa lý vị trí. Hẹo là, nạo loại, pd. Nam nhân trong miệng vẫn cứ không ngừng mắng, hắn đối Tân Nguyệt Nghiêu nhục mạ mang theo không chút nào che giấu hận ý Tân Nguyệt Nghiêu nghe xong đều cảm thấy khắp cả người phát lệnh, hắn rốt cuộc là khi nào chọc quá như vậy một người. Nam nhân mắng hắn nói, sương tại học sinh thời kỳ liền có người đối hắn nói qua. Hắn nghe ghét, nghe quán. Đã sớm mất đi uy lực không có cách nào lại chọc giận hắn. Dưới chân phảng phất giẫm tới rồi thiết phiến, phát ra trầm trọng tiếng vang. Tân Nguyệt Nghiêu bị che đẩy ở thị giác về sau, thính giác cùng khiếu giác phá lệ mất cảm, hắn hẳn là bị nam nhân đưa tới một cái ở mức địa phương, xông vào mũi đều là mốc meo hương vị, dị thường khó nghe. Nếu không đoán sai nói, nơi này cách thủy rất gần. Bằng không bên ngoài là không có khả năng có lớn như vậy hơi ẩm. Đột nhiên, Tân Nguyệt Nghiêu bị bỗng nhiên đẩy, ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất là ẩm ướt khó nghe bọt biển cái đệm, hắn cũng không có cảm nhận được nhiều đau đớn. Chỉ là nơi này không khí phảng phất đều phát ra mốc, nhiều ngốc trong chốc lát đều có thể trường nấm trình độ. Đương nhiên, Tân Nguyệt Nghiêu bịt mắt bị gỡ xuống. Nam nhân trồng lên chỉ thượng ném bịt mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm cười xem Tân Nguyệt Nghiêu phản ứng. Quả nhiên, hắn chính là bị nhốt ở một con thuyền vứt bỏ thuyền gỗ thượng. Nơi này hẳn là khoang thuyền mỗ một chỗ, sớm đã hoang phế đã lâu. Tân Nguyệt Nghiêu trên người thô dây thường không có làm hắn nhiều khó chịu. Ngược lại là trong không khí hơi nước, còn có trung quanh quần thể vi sinh vật, làm hắn hô hấp khó khăn. Hắn có chân khuẩn dị ứng phản ứng, nếu là thời gian dài ngốc tại nơi này, chỉ sợ sẽ khiến cho dị ứng phản ứng, xuyến, mũi viêm, làn da trứng viêm. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi chói ta đến nơi đây làm gì? Tân Nguyệt Niêu cảnh giác hỏi, chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có thể nhanh chóng nhất xuất kích, hắn không thể ở chỗ này đãi đi xuống. Kia nam nhân thấp giọng nở nụ cười, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Hai người chi gian gần chỉ có một nắm tay khoảng cách, hắn đột nhiên vén lên Tân Nguyệt Nghiêu tóc mái, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao. Ta thật thương tâm. Vốn dĩ cho rằng, ta cho ngươi để lại rất khắc sâu ấn tượng đâu. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng chuông cảnh báo sao vang, không tự chủ lui về phía sau thân thể. Dựa theo người nam nhân này theo như lời, hắn nhất định là ở mỗi nhất thời kỳ gặp qua người nam nhân này, hơn nữa còn thật sâu đắc tội quá, vắt hết óc hắn chính là nghĩ không ra chính mình có đắc tội hơn người sự tình. Nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu này phúc cẩn thận bộ dáng, hắn tức khắc cảm thấy một trận không thú vị, nhéo lên Tân Nguyệt Nghiêu tinh xảo cảm, quan sát kỹ lưỡng, trước kia như thế nào liền không phát hiện ngươi là làm người mẫu liêu đâu. Nghe nói người mẫu dáng người đều đặc biệt hảo, ngươi cởi làm ta nhìn xem rốt cuộc có phải hay không thật sự à. Tân Nguyệt Nghiêu trận tròn hai mắt, dây tiếp theo nam nhân tay liền giống như dạ thu giống nhau tập lại đây. Tân Nguyệt Nghiêu không ngừng giấy rua, nam nhân sức lực phi thường đại, nhưng là hắn cũng không chút nào yếu thế đưa một con bàn tay to xốp lên hán áo trên thời điểm tân nguyệt nghiêu rốt cuộc bùng nổ một chân hung hăng đá vào nam nhân trên bụng ta thảo ngươi sao nam nhân bị đá bụng kịch liệt đau đớn tức giận cùng hận ý trực tiếp cho tân nguyệt nghiêu một cái thanh thúy cái tát khiến tân nguyệt nghiêu trắng non khuôn mặt nháy mắt lưu ra bàn tay hấn. thảo một cái pd đê ngươi chàng cái gì thanh thuần sao còn không phải bồi tiền hóa xứng đáng ngươi hắn sao bị người chơi nam nhân khó thở mắt trong miệng không ngừng mắng phỉ nổ nước miếng. Tân Nguyệt Nghiêu căm thủ người nam nhân này, sợ lại đến một cái đột nhiên tập kích. Chờ đau kính nhi qua đi lúc sau, nam nhân không hề dây dưa dây cả, cận tồn kiên nhẫn đều ở vừa rồi bị tiêu hao hầu như không còn. Một phen kéo xuống chính mình mũ lưới trai, lộ ra chân bóng cái trắng cùng. Chọc nửa cái sọ não. Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc thấy được người nọ hai mắt, phá lệ quen thuộc. Dây tiếp theo nam nhân kéo ra cao cao áo lông vũ cổ áo, trắng bệnh mặt cùng phát tím môi cũng lộ ra tới. Tân Nguyệt Nghi Người nam nhân này, trước mắt bắt cóc hắn nam nhân, là cao trung thời kỳ khi dễ hắn một viên. Quản thần. Lúc này biết ta là ai sao? Người còn nhận được sao? Quản thần nhanh chóng đem mũ mang lên, trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng hung ác. Tân Nguyệt Nhiêu ở khiếp sợ trung thật lâu không thể hồi ôn, như thế nào sẽ là quản thần? Quản thần cùng phương tất quan hệ hảo, ở cao trung thời kỳ không thiếu khi dễ hắn. Nhưng phía trước lại lần nữa nhìn thấy phương tất đều đã hối cải để làm người mới, thậm chí cùng hắn xin lỗi. Vì cái gì quản thần sẽ đối hắn làm ra như vậy sự tới? Quản thân hảo hảo phẩm vị Tân Nguyệt Nghiêu khiếp sợ biểu tình, hắn ánh mắt tràn đầy âm u, như thế nào, khiếp sợ nói không nên lời lời nói sao? Quản thần ngươi, ngươi vì cái gì? Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì, đây là bắt cóc tội, không phải khi còn nhỏ tiểu đánh tiểu nháo. Tân Nguyệt Nghiêu không thể tưởng tượng nói, nếu nói học sinh thời kỳ là bọn họ này nhóm người niên thiếu vô chi không hiểu chuyện, nhưng hiện tại quản thần đều đã là người trưởng thành rồi. Làm như vậy hậu quả là cái gì không cần nói cũng biết, vì cái gì quản thần muốn như vậy đối hắn. Quản thần không kiên nhẫn phát tay, đừng hắn sao cùng ta xả khi còn nhỏ, ta liền hối hận khi còn nhỏ như thế nào không đánh chết ngươi, lưu ngươi cái này thai họa vẫn luôn vẫn luôn cách chúng ta. Tân Nguyệt Nghiêu không dám tin tưởng, hắn chưa từng có chọc quá quản thần, khi còn nhỏ không có, sau khi lớn lên càng không có. nay 10 năm sau lần đầu tiên thấy quản thần, cư nhiên này đầy cảnh tượng như vậy. Ngươi nhất định rất tò mò ngươi làm cái gì đúng không? Quản thân hỏi ra Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng suy nghĩ, hắn cười lạnh đột nhiên vén lên chính mình ống quần quản, bên trong thế nhưng là một cái chi giả, phương tất gia phá sản, ta thiếu một chân, ngươi cảm thấy là ai làm? Ở quản thân nguy hiểm lại phiếm lạnh lẽo trong ánh mắt, Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác chính mình đại nao đang cơ. Phương tất gia phá sản, hắn đã sớm biết là ai làm, hơn nữa kỳ chiếu cùng hắn thừa nhận. Nhưng quản thân chân, hắn lại trước nay không có nghe kỳ chiếu nói qua. Tân Nguyệt Nghiêu run rẩy thân thể, ta không biết Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng trong đầu lại không ngừng lại hướng kỳ chiếu trên người gián, này sẽ là kỳ chiếu làm sao? Ngươi biết, ngươi nhất định biết ta nói chính là ai, chỉ là mạnh miệng thôi. Quản thân hận không thể giờ phút này vặn gãy tân nguyệt nhiều cổ. Hắn hung tận nói, ngươi thật là tìm cái hảo chỗ dựa, hắn quả thực chính là người điên, hắn vì ngươi đối chúng ta tăng thêm trả thù, làm chúng ta nửa đời sau nhân sinh biến thành này phúc đức hạnh. Nhưng nghe nói các ngươi chi gian náo loạn không thoải mái, ngươi nói hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Sẽ không. Ta cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiện tại lập tức thả ta đi. Tân Nguyệt Nghiêu gào giống, quản thân như là không có nghe được giống nhau, hắn lẩm bẩm, ta này chân là như thế nào đoạn, ngươi có hứng thú nghe sao? Tân Nguyệt Nghiêu tàn nhẫn thình, ta không có hứng thú nghe, nhưng quản thân cũng không để ý Tân Nguyệt Nghiêu trả lời, hắn trần thuận, cao trung tốt nghiệp lúc sau, ta hưởng thụ không cần học tập, tận tình tiêu xài kỳ nghỉ. Chính là đột nhiên có một ngày, nhà ta phòng bếp nổi lửa, vừa mới bắt đầu hỏa thế cũng không lớn. Nhưng ta đang ngủ cũng không có cảm nhận được. Theo lý thuyết cái loại này hỏa thế đều sẽ bị trong nhà phun sối đầu sẽ tự động phun nước dập tắt lửa, chính là nhà ta cái này lại không có. Phòng cháy viên thực mau liền tới rồi, ta ở lửa lớn trung bị cứu ra đi, hỏa đem ta đỉnh đầu chân lông năng hư, nơi này rốt cuộc trường không được tóc. Mà ta đều mau đi ra, vì nhà ta một cái cổ Lửa đốt xà nhà đoạn xuống dưới để ở ta trên đùi. Nếu quản thân túi lâu nói, Là có thể đủ thấy rõ ràng hắn đỉnh đầu làn ra thượng là một mảnh lửa đốt đáng sợ vết xèo. Nhà ngươi nổi lửa, cùng kỳ chiếu lại có quan hệ gì? Quản thân đột nhiên bóp lấy Tân Nguyệt Nhiêu cổ, hắn lạnh lùng nói, nhà ta phòng ở, là Tân Phòng. Là kỳ chiếu hắn ba địa ốp mùa, ngươi cùng ta nói cái này đều không quan hệ. Nếu hắn không động tay chân, vì cái gì phun xối đầu không phun nước? Tân Nguyệt Nhiêu đột nhiên không nói. Ta hận các ngươi. Quản thân nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay hắn kỳ chiếu liền tính là mang theo tiền tới chuộc ngươi cũng vô dụng, ta không cần tiền, ta hắn sao muốn hắn mệnh. Dựa vào cái gì ta thừa nhận gãy chân cùng kỳ thị thống khổ, các ngươi lại ở hưởng thụ ca ngợi. Không công bằng, các ngươi hẳn là cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Quảng thần từ không có một chân, đỉnh đầu bị lửa đốt hói đầu về sau, liền vô pháp bình thường sinh hoạt ở xã hội. Tự ti, mất cảm, ghen ghét, hận ý giống như là một cây hạt giống dần dần ở hắn trong lòng tưới thành tre trời đại thụ. Ngươi đây là bắt cóc tội cùng cố ý đả thương người tội đủ ngươi tử hình quản thần nói đến cùng đều là ngươi một người hoài nghi không có bất luận kẻ nào hoặc là vật chứng minh đây là kỳ chiếu làm tân nguyệt nghiêu nỗ lực bình hô hấp hắn bóp chính mình thịt làm chính mình trở nên bình tĩnh trước mắt quản thần giống như là từ địa ngục đi lên la sát ánh mắt hung ác thả có một chương đáng sợ mặt ta đã không sao cả ta cho dù chết cũng muốn lôi kéo các ngươi cho ta trốn cùng quản thần lại phiến tân nguyệt nghiêu một cái tác sau đó đứng dậy rời đi. Ở cửa chờ, Tân Nguyệt Nghiêu trái tim run rẩy, hắn không thể tin được quản thân nói này hết thảy là kỳ chiếu làm. Nay quá gượng ép, nhưng cho dù là kỳ chiếu làm, chỉ sợ lúc ấy kỳ chiếu mục đích cũng chỉ là bảo hộ hắn đi. Quản thân ác luôn ác ngữ vẫn cứ quanh quẩn ở bên hai, Tân Nguyệt Nghiêu không nghĩ làm kỳ chiếu tới, quản thân đã hoàn toàn điên rồi, người này không có bất luận cái gì đối sinh khát vọng, trước khi chết tưởng lôi kéo hắn cùng kỳ chiếu làm đệm lưng, không màng tất cả, trong ánh mắt thấy chết không sờn hắn xem rõ ràng. Kỳ chiếu lúc này tới, còn không phải là chịu chết sao? Hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn kỳ chiếu chết? 95 chương 95 Bốn phía đã mọc đầy rêu xanh cùng nấm mốc trong một góc thậm chí có thể nhìn đến ở sinh trưởng trung nấm. Tân Nguyệt Nghiêu ra tới thời điểm vội vàng cũng không có xuyên áo khoác, hiện tại thổi ở ướt gió lạnh, đột nhiên đánh cái dùng mình. Tân Nguyệt Nghiêu cả người rét run, lại không cách nào sửa ấm. Dưới thân này ẩm ướt bọt biển cái đệm càng là lại lánh lại chiều, xuyên thấu qua quần hơi mỏng mặt liêu thẳng đánh hắn làn ra thiên thực mau đen xuống dưới tân nguyệt nghiêu cảm giác chính mình hô hấp càng ngày càng trầm trọng lên đầu vẫn cứ hôn mê mỹ mắt tùy thời đều có khả năng đóng lại tới quản thần đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện ở hắn trước mặt nhưng bên ngoài thanh âm ở tỏ rõ quản thần không có rời đi quá tân nguyệt nghiêu biết nơi này là cái trống trải không người địa phương chỉ có như vậy một con thuyền phá thuyền hắn không biết quản thần rốt cuộc cấp thủ cái gì báo thù kế hoạch nhưng hắn không cần thiết phụng bồi rốt cuộc đây là nhân mệnh quan thiên sự tình Hắn không thể lại ngồi chờ chết. Cách đó không xa thiết phiến hấp dẫn Tân Nguyệt Nghiêu lực chú ý, hắn lén lút dùng chân đem thiết phiến kẹp lại đây, thật cẩn thận sợ bên ngoài quản thần nghe được thanh âm. Tới tay về sau, Tân Nguyệt Nghiêu bắt đầu điên cuồng ma buộc ở trên tay hắn dây thừng. Này dây thừng vào thủy, tính dài thiếu rất nhiều. Tân Nguyệt Nghiêu không ngừng dùng sắc bén thiết phiến ma thằng kết, tay đều đã bị lực bất quá huyết, hơn nữa nhiệt độ không khí rất thấp tay cũng bị đông lạnh phát cương. Rốt cuộc thằng kết chặt đứt một chút, Tân Nguyệt Nghiêu giống như thấy được hy vọng không ngừng túi đầu ma thăng kết. Lãnh Yên bước chân đã chậm rãi tới gần, Tân Nguyệt Nghiêu thế nhưng không có phát hiện. Dây tiếp theo Tân Nguyệt Nghiêu đầu đã bị cưỡng chế tính nâng lên, đột nhiên đối thượng quản thần hung ác thị huyết trong mắt, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng run lên, Khẩn Trương không dám hô hấp, thiết phiến tích cốc ở lòng bàn tay không dám lấy ra tới, hắn sợ hãi quản thần sẽ đem hắn cuối cùng một cái cứu mạng rơm dạ lấy đi, liều mạng che chở. Nhưng quản thần vừa mới ở một bên đã sớm thấy rõ ràng Tân Nguyệt Nghiêu đang làm cái gì. Sao có thể là hiện tại Tân Nguyệt Niêu tưởng che giấu là có thể che giấu rớt? Cho ta." Quản thần thanh âm mang theo tức giận, một tay khống chế được Tân Nguyệt Niêu đầu, một tay vươn tới đòi lấy thiết phiến. Tân Nguyệt Niêu đầu bị quản thần nghiết phát đau, lại vẫn cứ mạnh miệng nói, "Không cho." Quản thần cũng không cùng Tân Nguyệt Niêu nói nhảm nhiều, trực tiếp thượng thủ, từ Tân Nguyệt Niêu phía sau cướp đoạt thiết phiến. Tân Nguyệt Niêu tay động lên thực không có phương tiện, thực mau đã bị quản thần đắc thủ, Tân Nguyệt Niêu thống khổ khó nhịn. Nương sức lực dùng thiết phiến hoa thượng quản thần lòng bàn tay, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Thảo ngươi sao, ngươi hắn sao cố ý. Thảo, ngươi cái này chết tiệt là dám hoa thương ta, lão tử hôm nay phế đi ngươi tay. Quản thần hoàn toàn bị chọc giận, tân nguyệt nghiêu cảm giác chính mình trái tim hung hăng run lên một chút, hắn vội vàng lui về phía sau, chính là quản thần ánh mắt đã điên cùng, lôi kéo tân nguyệt nghiêu mắt cá chân tún trở về. Tân nguyệt nghiêu lúc này sợ hãi miệng bắt đầu run run, quản thần đã điên rồi Hắn nhìn không tới quản thần trong mắt có được bất luận cái gì tình cảm, như vậy chết lặng người là đáng sợ nhất. Tân Nguyệt Nguyễn biết, quản thần thật sự sẽ đem hắn giết. Nhưng hắn không muốn chết ở chỗ này. Quản thần, ngươi đừng lại mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Chân của ngươi cũng không có căn cứ, chỉ là ngươi suy đoán, vạn nhất không phải kỳ chiếu làm đâu. Vậy ngươi hôm nay hết thể chẳng phải là đem chính mình hướng huyền nhai bên cạnh đầy sao. Sự tính hết thể đều không có điều tra rõ, ngươi làm như vậy là không có cho chính mình lưu đường lui. Tân Nguyệt Niêu cố nén chính mình khủng hoảng cảm, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, không chút hoang mang đối quản thần nói chuyện, nhưng không nghĩ tới bối ở phía sau tay đã run rẩy không thành bộ dáng. Quản thần ánh mắt màu đỏ tươi nóng lên, hắn hiện tại ai nói đều nghe không vào, Tân Nguyệt Niêu ở bên thai hắn lại nhải này một đống chỉ làm hắn cảm thấy ồn nào. Lòng bàn tay còn giữ máu tươi, kích thích hắn cảm quan. Trong chốc nhoáng, quản thần tay cầm thiết phiến nhắm mắt lại dùng sức vung lên, Tân Nguyệt Niêu cảm giác chính mình trước mặt sinh ra một trận ầm phong. Theo bản năng lui về phía sau, nhưng tóc của hắn lại phiêu phiêu rơi xuống. Nếu là lại vãn một giây, chỉ sợ bị thiết phiến cắt đến chính là hắn mặt. Tân Nguyệt Nghiêu sợ hãi hàm răng đều ở run, cùng quản thân loại này kẻ điên đã không có bất luận cái gì hảo thuyết. Quản thân căn bản không quan tâm chân tướng, hắn chỉ một mặt đem chính mình gãy chân về với kỳ chiếu cùng trên đầu của hắn, nhiều năm như vậy tới chỉ có căm hận mới có thể làm hắn có động lực tồn tại. Chỉ tổn thương vài sợi tóc, quản thân trực tiếp đem thiết phiến ném, tay phải véo ở Tân Nguyệt Nghiêu trên cổ. Tinh tế trắng non cổ chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, người này liền sẽ một mạng hô ô từ đây thế gian này liền ít đi một cái hắn chán ghét người. Tân Nguyệt Nhiêu thống khổ chụp phổi quản thần cánh tay, lại không làm nên chuyện gì. Hắn bị véo mặt đỏ lên, hít thở không thông cảm làm hắn sắp ngất, ho khan thanh không dứt bên hai. Cả người bị quản thần xách lên, cả người trọng lượng chỉ tập trung với bị véo trên cổ, khó chịu hít thở không thông. Liên ở hắn cảm giác chính mình thật sự phải bị quản thần bóp chết thời điểm, quản thần đột nhiên buông lỏng tay ra. Tân Nguyệt Nghiêu phanh rơi xuống ở bọt biển cái đẹp thượng, liều mạng ho khan, mồm to thở dốc, khoe mắt tràn đầy tràn ra tới nước mắt, trước mắt hắn đen nhánh một mảnh, thiếu chút nữa bị bóc chết. Quản Thần khôi phục bình thường, hắn thu hồi tay, như vậy chết quá tiện nghi các ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu không ngừng ho khan, hắn muốn mắng trở về, chính là dây thanh một chốc một lát hoán không trở lại, hắn căn bản phát không được âm. Ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết, tựa như ta phía trước gặp như vậy. Quản Thần một lần nữa nắm lên Tân Nguyệt Nghiêu tóc. Màu trắng sợi tóc xé rách ở hắn khe hở ngón tay gian, ta nói cho kỳ chiếu, buổi tối 10 điểm, mang theo 5.000 vạn tới nơi này chuộc lại ngươi, ngươi nói hắn sẽ nguyện ý sao? 5.000 vạn. Tân Nguyệt Nghiêu không dám tin tưởng, quản thần là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Kỳ chiếu tuy rằng có tiền, chính là ai có thể trong nháy mắt tiến đến nhiều như vậy tiền mặt 5.000 vạn. Như vậy đoạn thời gian nội, căn bản không có biện pháp thực hiện tài sản bộ hiện bán của cải lấy tiền mặt, quản thần rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Tân Nguyệt Nhiêu thanh âm đức quãng, khí lượng không đủ, hắn vẫn cứ không có hỏa hoán lại đây. Quản thân đôi mắt đột nhiên trọn tròn, nhiều. Đây là ta nên được, nhà ta mấy năm nay công ty không thế nào lợi nhuận, ta ba bởi vì ta chân sự tỉnh không thiếu buôn ba, chậm trễ công ty. Năm ngàn vạn mà thôi, kỳ chiếu tùy tiện mấy bộ phòng ở là đủ rồi. Nơi nào nhiều? Ngươi là cảm thấy, hắn liên tiếp dùng này đó tiền tới cứu ngươi đi. Trao phúng ý vị đã phi thường rõ ràng. Quản thân hoàn toàn không cảm thấy chính mình công phu sư tử ngoạm, thậm chí chẳng biết xấu hổ cảm thấy 5.000 vạn là hả là. Tân Nguyệt Nhiêu mặc không lên tiếng, hắn không nghĩ lại cùng quản thân nhiều lời một câu vô nghĩa. Quản thân tư duy người bình thường đã không thể lý giải, thế nhưng đem nhà bọn họ công ty hao tổn tính ở kỳ chiếu trên đầu, này lại quan kỳ chiếu chuyện gì. Này không chỉ có là một cái kẻ điên, vẫn là một cái lao lại. Không nói lời nào chính là cam chịu. Quản thân hư cười một tiếng, chính là ta cảm thấy hắn sẽ tìm đến ngươi ngàn vạn với hắn mà nói không nhiều lắm. Hắn một cái điện ảnh liền bắt được 600 triệu phòng bán vé, kẻ hèn 5.000 vạn mà thôi, hắn sẽ ra. Tốt xấu ngươi không phải hắn vợ trước sao. Ha ha, kết hôn 3 năm, cái gì cũng chưa vớt đến, sám xịt lăn ra ra môn, ngươi cũng rất thảm. Kia kẻ điên như thế nào không cho ngươi điểm độ vật. Tân Nguyệt Nghiêu không thể tưởng tượng nhìn thoáng qua quản thần, hắn cùng kỳ chiếu sự tình chưa từng có chính thức công khai nói, ác ma kết tinh đều là ở suy đoán, mà quản thần lại nói như thế chắc chắn mặt sau câu nói kia, khí tân nguyệt liêu phát run, quản thần giống như biết hắn sở hữu hướng đi, bao gồm hắn khi nào kết hôn, khi nào ly hôn, cung kỳ chiếu chi gian phát sinh quá sự tình gì, bọn họ hôn sau tài sản phân phối, thậm chí hắn chưa bao giờ cùng người nhắc tới quá thân sinh cha mẹ, quản thần đều biết, quản thần những mày, hắn biết tân nguyệt liêu ở hồ nghi cái gì, thấp giọng nở nụ cười, ta đương nhiên biết, chỉ cần là ngươi cùng kỳ chiếu sự tình, liền không có ta không biết, có đôi khi ta đều cảm thấy ta như là các ngươi hôn nhân kẻ thứ ba. Nga không đúng, là đệ tam nhân chứng. Tân Nguyệt Niêu cả người phiếm Hàn Ý, hắn nhiều năm như vậy sở hữu tin tức bại lộ ở người này trước mặt. Hắn ở quản thần trước mặt giống như là cái trong suốt, mà quản thần lại thành thạo. Cho nên ta đoán hắn sẽ đến. Quản thần trầm giọng nói. Tân Nguyệt Niêu phi thường tưởng nói, nếu quản thần đem quan sát bọn họ sinh hoạt thời gian dùng cho tra tìm phóng hỏa án mặt trên, cũng không đến mức oan uổng bọn họ. Chỉ bằng quản thần tới nói Quản thân chỉ là tưởng trả thù bọn họ mà thôi, hắn đối chân tướng không có bất luận cái gì hứng thú. "Thu hồi ngươi tự cho là đúng." Tân Nguyệt Nghiêu thấp giọng nói, "Không cần làm bộ thực hiểu biết chúng ta bộ dáng, ta cùng Kỳ chiếu đã ly hôn, hắn sẽ không tới, càng không thể mang theo tiền tới." Quản thân nhún vai, "Vậy đánh đố, nhìn xem ai nói đối." "Sao Tân Nguyệt Nghiêu đi nơi nào?" Các người mấy cái đôi mắt là thở dốc rùng, lớn như vậy cá nhân đều xem không được. "Ta hắn sao muốn các ngươi có ích lợi gì?" Trên giường bệnh, Một người nam nhân rút ra chính mình châm, ở hắn biết được Tân Nguyệt Nghiêu biến mất không thấy kêu một khắc, nháy mắt bùng nổ. Thiếu ra đừng nóng giận, chúng ta lại đi tìm xem. Tìm không thấy cũng đừng hắn sao trở về gặp ta. Kỳ chiếu ở trên giường bệnh tức giận, khắp cả người hàn ý mới vừa rồi Tân Nguyệt Nghiêu còn ở hắn bên người, như thế nào cũng chỉ là xuống lầu công phu, Tân Nguyệt Nghiêu đã không thấy tâm hơi. Hắn liền không nên làm Tân Nguyệt Nghiêu đi. Kỳ chiếu hối hận không thôi. Vừa mới động tác biên độ quá lớn dẫn tới giải phâu vết đau nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đau lên. Tân Nguyệt Niêu, ngươi ở nơi nào? Đột nhiên, Kỳ Chiếu di động thu được một cái rất kỳ quái tin tức, nhưng gửi tin tức người lại là Tân Nguyệt Niêu. Một đống lung tung rối loạn dấu chấm câu cùng chữ cái, Kỳ Chiếu nhìn kỹ nửa ngày vẫn cứ không hiểu mấy chữ này ý tứ. Kỳ Chiếu nhìn thoáng qua từ Tân Nguyệt Nghêu biến mất đến phát tin nhắn, qua gần 10 tới phút. Kỳ Chiếu trực giác nói cho hắn đây là Tân Nguyệt Niêu cuống quýt lưu lại xin giúp đỡ tin tức, nhất định là Rốt cuộc là ở tình huống như thế nào hạ, liền tự đều đánh không rõ, tùy tuy tiện tiện đã phát một cái cho hắn. Đột nhiên, kỳ chiếu đầu vóc trung nghĩ tới một cái tử, nhưng cũng không dám nữa thâm tưởng đi xuống. Đi truy tung một chút Tân Nguyệt Nghiêu di động định vị. Kỳ chiếu phân phó. Thức mau, kỳ chiếu thu được một cái tin nhắn. Không có ký tên, là một cái internet giả thuyết dây số tin nhắn, bên trong viết. Tưởng cứu Tân Nguyệt Liêu sao? Mang theo 5.000 vạn tới 20 bến tàu tìm ta, ta ở nơi đó chờ ngươi. Một tay đưa tiền, một tay thả người, đừng chơi đa dạng. Cái này tin nhắn, hoàn toàn xác minh kỳ chiếu vừa rồi ý tưởng. Tân Nguyệt Nghiêu bị bắt góc. Thức mau, kỳ chiếu làm điều tra di động định vị cũng tới điện thoại. Chiếu ca, ta tra xét một chút. Cái này di động định vị còn lưu tại bệnh viện, không có rời đi quá. Kỳ chiếu hô hấp cứng lại, mấy tầng ngươi nhìn ra được tới sau. Đại khái là phụ lầu 2 đi. Kỳ chiếu cắt đứt điện thoại lúc sau, mặc vào quần áo, hắn ôm hy vọng cuối cùng đi ngầm lầu 2 Lại phát cái không. Nhưng lại nhặt được đã toái triệt triệt để để Tân Nguyệt Nghiêu di động. Kỳ chiếu tích cốc khẩn di động, màn hình pha lê bột phấn chui vào hắn trong lòng bàn tay, không hề có cảm thấy đau. Trong lòng ấp hủ cùng bạo phẫn nộ cùng hồi ý, mặc kệ là ai, dám động người của hắn, liền ly chết không xa. Hắn cần thiết muốn đem Tân Nguyệt Nghiêu mang về tới. 96, chương 96. Kỳ chiếu nhìn bệnh viện theo dõi, phát hiện Tân Nguyệt Nghiêu là ở phụ hai tầng bị một cái mang mũ lươi chai hắc ở Nam Tử mang đi. Này nam nhân thậm chí còn đối Tân Nguyệt Nghiêu sử dụng bạo lực. Kỳ chiếu xem cái chán gân xanh bạo khởi, cố nén lửa giận thiếu chút nữa tạp này máy tính. Làm sao bây giờ ai chiếu ca, bọn họ muốn 5.000 vạn. Chúng ta có là có, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn lấy không ra nhiều như vậy tiền A. Hôm nay buổi tối 8 giờ liền phải, còn có 3 cái giờ. Tiểu chân hết đường xoay sở, hắn trong lòng cũng đi theo lo lắng, rốt cuộc Tân Nguyệt Nghiêu mệnh còn nắm chặt ở nhân ra trong tay, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ nói. Mục đích của hắn khả năng không chỉ là tiền. Kỳ chiếu nỗ lực làm chính mình trở nên bình tĩnh phân tích, người này ăn uống khai rất lớn, lập tức liền phải 5.000 vạn, này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hắn nhìn đến theo dõi kia trong nháy mắt, cảm giác cái này thân ảnh giống như đã từng quen biết, còn có này hành động không tiện chân. tựa hồ nhớ tới cái gì? Không phải tiền. Không phải tiền kia còn có thể là cái gì? Tiểu chân nghi hoặc khó hiểu đặt câu hỏi, cảm giác kỳ chiếu đã nhìn thấu kẻ xấu bản chất lại cố tình không nói. Kỳ chiếu không nói chuyện việc này, ngược lại nói, đi cho ta chuẩn bị một chiếc xe, đường chạy xe. Lại lấy một ngàn vạn cho ta, ta một người đi gặp hắn. Chờ ta đến địa phương lúc sau sẽ cho ngươi phát tin tức, ngươi lại báo nguy. Kỳ chiếu mặc vào quần áo, trên người hắn vết đao còn không có hào nhanh nhẹn, vừa mới bởi vì kịch liệt vận động còn liên lụy vết máu. Hắn cũng không có bất luận cái gì như mày, phản phất không cảm giác giống nhau. Đi phía trước, hắn còn không quên cấp tân nguyệt nghiêu mang theo một kiện áo khoác. Hắn nhớ rõ Tân Nguyệt Nghiêu ra cửa phía trước không có mặc áo khoác Những người khác nhìn đến Kỳ Chiếu làm chuẩn bị, vẻ mặt ngưng trọng Tiểu Trần, nghe được sao? Kỳ Chiếu hỏi lại một lần, hắn ngữ khí trầm trọng, chân thật đáng tin Tiểu Trần thân mình run lên, nghe được Chiếu ca, ngươi cẩn thận một chút Loại này kẻ xấu vì đòi tiền không từ thủ đoạn Ta sợ ngươi cùng tẩu tử Tiểu Trần không dám nói thêm gì nữa Hắn trong lòng ẩn ẩn bắt đầu lo lắng Không cần lo lắng, ta sẽ không làm hắn có việc Kỳ chiếu nói chính là sẽ không làm Tân Nguyệt Nghiêu có việc, nhưng không có nói chính mình có thể hay không có việc. Mọi người lông mày đều ninh chặt, nhưng lại không có khả năng ngăn cản kỳ chiếu, và không Tân Nguyệt Nghiêu sẽ có sự. Bắt Cốc phạm rõ ràng biết kỳ chiếu cùng Tân Nguyệt Nghiêu quan hệ, thậm chí hiểu biết kỳ chiếu gia đình bối cảnh. Bến tàu khoảng cách hắn nơi bệnh viện gần 50 nhiều km, kỳ chiếu chỉ khai 20 phút. Cơ hồ là phi giống nhau tốc độ, hắn một lát cũng không dám nhiều trì hoãn, nội tâm trung sợ hãi càng lúc càng lớn. Hắn sợ hãi Tân Nguyệt Nghiêu sẽ xảy ra chuyện. Nắm chặt tay lái, trên tay hắn gân xanh bạo khởi, một chân chân ga lại nhanh hơn tốc độ. Tân Nguyệt Nghiêu hô hấp trở nên khó khăn rồn rập, hắn tại đây múc mèo địa phương ngốc sắp thiếu oxy, cả người mệt mỏi xử không thượng sức lực. Cùng quản thân lăn lộn một trận, hiện tại càng không có sức lực. Bóng đêm càng đậm, mắt thấy sắp đến 8 giờ, quản thân tựa hồ bắt đầu trở nên nôn nóng lên, ở khoang thuyền bên ngoài vẫn luôn dạo bước. Tân Nguyệt Nghiêu đỡ vách tường khái vướng đứng lên. Hắn muốn đi bên ngoài hô hấp một chút mới mẻ không khí, vách tường là đầu gỗ làm, ở mức lại hoạt, thượng đầy rêu xanh. Ai ngờ, quản thân nhìn đến hắn nhắm mắt theo đuôi tới bên ngoài, trực tiếp bắt lấy hắn cổ khấu ở trong tay, hung ác hát nói, muốn chạy. Tân Nguyệt Nghiêu từng ngụm từng ngụm thở dốc hắn thậm chí nhất không nổi sức lực tránh thoát khai quản thân tay, cũng vô lực nói chuyện. Một chiếc xe đột nhiên đánh vào thân tàu ngoại, phát ra kịch liệt tiếng vang. Quản thân sợ tới mức tay một run run, buông xuống Tân nghiêu Tân Nguyệt Liêu không chịu khống chế bò ngã xuống trên mặt đất, vẫn cứ ở muộn to thở dốc. Quả thân nắm hung khí trường đao vội vàng đi bên ngoài nhìn xem, liền nhìn đến người tới từ trong xe đi ra. Màu đen chạy băng băng đại dê trực tiếp hướng rách nát trên thuyền đánh tới, liền vì dẫn người này ra tới. Kỳ chiếu làm được, hắn xuống xe liền thấy được quen thuộc gương mặt, vừa vặn cùng hắn trong lòng ảo tưởng tương hợp. Hắn rời đi xa tiền cấp tiểu Trần đã phát một cái tin nhắn, theo sau đưa điện thoại di động đặt ở xe toàn thượng, chính mình xuống xe. Rốt cuộc tới. Tiền mang theo sao?" Quản thần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi tiền. Hắn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn cuối cùng một cái ẩn thân địa điểm đã bị kỳ chiếu như vậy hủy hoại. Kỳ chiếu từ trên người móc ra tới một chương tạm, mật mã là 328486. Nhưng vẫn cứ không có cấp quản thần. "Cho ta." Quản thần thấp giọng gào thét, hắn giơ đao uy hiếp, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vào khoang thuyền trung lôi kéo còn trên mặt đất Tân Nguyệt Nghiêu, đao đặt tại Tân Nguyệt Nghiêu trên cổ, ánh trăng chiếu rét lạnh đao phiến trắng nhan sắc. Tân Nguyệt Nghiêu bị quản thần lôi kéo quần áo, thân thể trên mặt đất cọ sát, trực tiếp kéo dài tới bên ngoài. Nghiêu Nghiêu kỳ chiếu hô hấp cứng lại, hắn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu bị quản thần kéo ra tới, trên mặt đất thậm chí còn có thể nhìn đến thân thể đi ngang qua một đoạn dấu vết. Tân Nguyệt Nghiêu màu da vốn dĩ liền bạch, hiện tại mặt môi đều trắng bệnh vô sắc, cả người trở nên không có bất luận cái gì tinh khí thần, giống như là ném hồn. Gần mất tích một cái buổi chiều, Tân Nguyệt Nghiêu thế nhưng biến thành như vậy. Tân Nguyệt Nghiêu môi khô nước phát tím. Rốt cuộc bị kéo đến bên ngoài, hắn liều mạng hút khí, cả người giống như là ly thủy cá. Hắn tay bị bó trụ lặc đã đỏ thắm, quần áo hỗn độn tựa hồ bị người lật xem quá. Tân Nguyệt Nghiêu ngẩng đầu nhìn lại, là Kỳ chiếu tới. Hắn ánh mắt mê ly, dùng sức mở to, nhưng lại khống chế không được, hắn nhẹ giọng nói một câu, "Kỳ chiếu thanh âm tiểu nhân chỉ sợ liền chính mình đều nghe không rõ." Kỳ chiếu trong lòng một nắm một nắm đau, Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc đã trải qua cái gì biến thành bộ dáng này. Hắn như vậy bảo bối một người, ở ở trong tay người khác liền một buổi trưa biến thành như vậy. Kỳ chiếu quanh thân tức giận cùng tăng, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi đối Tân Nguyệt Nghiêu làm cái gì? hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? cái gì cũng chưa làm. Kỳ chiếu đôi mắt bị lên, quản thần tựa hồ không tính toán nói với hắn lời nói thật, ta nói rồi, người muốn hoàn hảo không tổn hao gì, ngươi đem Tân Nguyệt Nghiêu biến thành như vậy, nay năm ngàn vạn, không có khả năng đều cho ngươi. Quản thần ánh mắt một thầm, uy hiếp, ngươi là muốn cho hắn chết? Trong tay đao càng tới gần Tân Nguyệt Liêu cổ, Kỳ chiếu trái tim vẫn luôn căng chặt, hắn cần thiết ổn định trụ quản thần cảm xúc. Hiện tại quản thần không giống học sinh thời kỳ, nếu đã làm ra bắt cóc một chuyện, tuyệt đối không thể khinh thường. Tân Nguyệt Liêu hiện tại còn không có an toàn, hắn không thể sang bậy. Người chạy nhanh đem đau buông. Người muốn tiền, lại đây tìm ta. Nhưng mà quản thần hiện tại không có như vậy dễ đối phó, hắn biết Tân Nguyệt Liêu đối kỳ chiếu tới nói bảo bối trình độ, hắn sẽ không liền như vậy dễ như trở bàn tay buông ra Tân Nguyệt Liêu. Thuống chi hắn muốn không chỉ có chỉ có tiền. Muốn cho ta thả hắn có thể, ta hỏi ngươi, ta gãy chân có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Quản thân lúc này giống như là người điên, điên rồi 10 năm sau cuối cùng là tìm được rồi có thể tùy ý nổi điên người. Hắn đem chính mình trong sinh hoạt sở hữu bất mãn cùng không mau tất cả đều ở kỳ chiếu cùng tân nguyệt nghiêu trên người giải không còn một mảnh. Không có. Kỳ chiếu trả lời dứt khoát lưu loát, trên mặt không có bất luận cái gì sơ hở, làm người vô pháp hoài nghi. Nhưng quản thân lại không tin. Mặc dù kỳ chiếu chính miệng phủ nhận, hắn vẫn cứ gào giống, chính là ngươi. Nếu không phải bởi vì nhà ta ở ngươi ba lâu bàn, ta sẽ biến thành như vậy sao? Lần đó hỏa hoạn ta ba đã bồi không ít tiền, xác thật là kiến tạo sai lầm. Công trường giám đốc cùng ta ba đều đã đã chịu trừng phạt, ngươi còn có cái gì bất mãn? Chuyện này từ đầu tới đôi cùng ta lại có quan hệ gì? Cùng tân Nguyệt Nghiêu có quan hệ gì? Chạy nhanh đem hắn thả. Kỳ chiếu cường trang Trấn định, nhớ rõ lần đó hỏa hoạn, tạo thành quản thần gây chân còn có rất nhiều hộ gia đình phòng ở Thiêu Hủy. Nhiễm Khang khi đem hợp tác vài thập niên giám đốc khai trừ. Hơn nữa mỗi ngày chạy tòa án, không chỉ có như thế, còn tổn thất một tuyệt bút tiền. Cái kia lâu bàn đến bây giờ trụ đi vào hộ gia đình cũng không nhiều ít, quả thực chính là nền ở trong tay. Nghe xong kỳ chiếu giải thích, quản thần đôi mắt trợn tròn, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn không tin, căn bản không tin. Hắn cho tới nay chính là dựa vào báo thù tồn tại, sao có thể không liên quan kỳ chiếu sự. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tùy tiện ngươi tin hay không, ta sao có thể vì hại ngươi? Đoán chắc nhà các ngươi nhất định sẽ nổi lửa, đoán chắc chỉ có nhà ngươi phun xối đầu sẽ không khai. Kỳ chiếu vẻ mặt không thể hiểu được nhìn quản thần, đây là hắn cùng quản thần chi gian tâm lý đánh cờ. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm quản thần trong tay đao, sợ một cái không chú ý kia đao liền sẽ cướp đi hắn hạnh phúc. Tân Nguyệt Nghiêu lúc này đã khôi phục một ít sức lực, đôi mắt trở nên thanh minh rất nhiều, hắn có thể nghe được kỳ chiếu cùng quản thần chi gian đối thoại. Không có khả năng, ngươi chính là cố ý, ngươi vì trả thù ta. Bởi vì ta năm đó khi dễ tân nguyệt nghiêu, ngươi đối ta ghi hận trong lòng, xem vương tất sẽ biết. Ngươi chính là trả thù chúng ta hai người. Ngươi chính là cố ý hủy hoại chúng ta nhân sinh. quản thân giải điên giống nhau gào giống, màu ngân bạch đau dơ lên, ánh mắt lệ sắc bén quang mang vương góc rơi xuống, bổ tính toán đâm vào tân nguyệt nghiêu trên người, làm kỳ chiếu cảm thụ hắn lúc trước tư vị. Nghiêu nghiêu. Trong chấp đoáng, chỉ nghe một tiếng kêu rên. Quản Thần trước mắt xuất hiện điệp ở bên nhau hai người kỳ chiếu thế nhưng ở cuối cùng một khắc vọt ra gắt gao ôm lấy Tân Nguyệt Nghiêu thân mình vì Tân Nguyệt Nghiêu chắn một đao Quản Thần ném xuống dao nhỏ sợ tới mức Tay run run hắn thật sự thọc thật sự thọc đi vào đó là chân thật xúc cảm không phải giả hắn giết người hắn giết người kỳ chiếu Tân Nguyệt Nghiêu phát ra một trận thê lương gào giống dưới thân tràn đầy kỳ chiếu huyết hối thành một bãi vẫn cứ không có đỉnh chỉ dự triệu kỳ chiếu vết đao còn không có khôi phục hảo. Quản Thần đao trực tiếp cắm ở đồng dạng vị trí, lần thứ hai thương tổn tổn hại mặt càng nghiêm trọng. Kỳ chiếu dưới thân huyết ở chảy, giữa đêm khuya bọn họ đều là màu đen. Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác chính mình tại đây một khắc cả người máu đều lạnh, dùng sức tránh ra dây thừng. Tân Nguyệt Nghiêu làm kỳ chiếu nằm ở chính mình trên gối, nước mắt không ngừng rớt. Hắn bị Quản Thần bắt cóc một buổi trưa, hắn biết Quản Thần trong lòng có bao nhiêu hận bọn hắn, có bao nhiêu ấm oan. Lần này không phải cái gì vui đùa, không phải mánh khóe bị người. Kỳ chiếu vì cứu hắn bị thọc bị thương. Kỳ chiếu Tân Nguyệt Nghiêu trái tim bị người nắm chặt, vững chặt đau, hắn thậm chí không dám động kỳ chiếu thân thể, sợ hại huyết sẽ càng lưu càng nhiều. Run rẩy đôi tay, hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản kỳ chiếu chảy nhiều như vậy huyết. Kỳ chiếu rõ ràng miệng vết thương còn không có hảo, như thế nào có thể sông lên vì hắn chấn đau. Kỳ chiếu hô hấp trở nên chậm chạp suy yếu, hắn ngẩng đầu nhìn Tân Nguyệt Nghiêu, ngữ khí lại hư lại nhược, nhưng vẫn cư an ủi Tân Nguyệt Nghiêu. Ta. Không có việc gì. Hắn miễn cưỡng nâng lên tay lau đi Tân Nguyệt Nghiêu nước mắt, nhưng lại không sức lực tay rũ xuống dưới. Tân Nguyệt Nghiêu vội vàng bắt lấy kỳ chiếu tay, hắn nước mắt mẫm liệt, trong lòng một cái đáng sợ ý tưởng thế nhưng dũng đi lên. Kỳ chiếu sẽ chết. Hô hấp trở nên hỗn loạn, hắn tâm đã bị treo ở địa ngục. Vào giờ phút này, bọn họ chi gian phát sinh sở hữu ân oán tất cả đều hóa thành bọt nước. Cái gì đều không có kỳ chiếu mệnh quan trọng, như vậy khí phách hang hái người, như vậy tự tin bá đạo người, sao có thể chết? Hắn sao có thể mất đi kỳ chiếu đâu? Hắn rõ ràng kỳ vọng nhất kỳ chiếu quá hảo hảo, nhưng lại vĩnh viễn không như mong muốn. Tân Nguyệt liêu liều mạng nắm lấy kỳ chiếu đôi tay, cảm thụ được này đôi tay ở chậm rãi trở nên lạnh. Hắn làm tay dán gương mặt, lạnh băng nước mắt chảy xuống trước mắt, tầm mắt sớm đã mơ hồ không rõ. Mọi cách khẩn cầu, kỳ chiếu, kỳ chiếu, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Xin, xin lỗi, liêu liêu kỳ chiếu ánh mắt mơ hồ mê ly, thanh nếu rồi muối, về sau liền không ai phiền ngươi, vui vẻ điểm nói xong câu đó, kỳ chiếu nhắm hai mắt lại. giờ phút này tân nguyệt Nghiêu cảm giác chính mình trái tim đỉnh chỉ nhảy lên, hắn buộc phát ra một trận khóc kêu, kỳ chiếu, kỳ chiếu, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh lại, kỳ chiếu, kỳ chiếu vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng. đột nhiên nơi xa truyền đến còi cảnh sát thành, bò ngồi dưới đất thần sắc điên cuồng quản thần bị khảo lên, mà kỳ chiếu tắc bị cá ngâng lên xe. chiếu ca, chiếu ca đây là làm sao vậy? tiểu trần từ xe cứu thương trên dưới tới. Hắn thấy được nhắm mắt lại sắc mặt trắng bệnh kỳ chiếu, dưới thân còn chảy trói mắt huyết, dưới chân mềm nũn. Tân Nguyệt Nghiêu si ngốc không có phản ứng, hắn ánh mắt vẫn luôn đi theo kỳ chiếu thượng xe cứu thương, ta muốn cùng đi. Hắn muốn canh giữ ở kỳ chiếu bên người. 97 chương 97 Lại một lần về tới nhà này bệnh viện, Tân Nguyệt Nghiêu lại một lần đứng ở phòng giải phẫu ngoại chờ đợi. Nay một năm thời gian, kỳ chiếu vào ba lần bệnh viện, có hai lần đều là bởi vì hắn mỗi một lần hắn đều cảm nhận được chính mình đối kỳ chiếu để ý, cho dù tách ra, cho dù lòng có đoán nghiệm, cũng không nghĩ làm kỳ chiếu xảy ra chuyện. Hắn muốn nhìn đến kỳ chiếu vinh viên quang thải chiếu nhân, vinh viên khí phách ăn hái, mà không phải nhìn đến kỳ chiếu một lần lại một lần tiến phòng giải phẫu, hắn lại bất lực. Bệnh viện gây mùi nước sắt trùng vị hắn thậm chí đều nghe được thói quen, Hồng khiếp người phòng giải phẫu quang ở trong lòng hắn trở thành không dám hồi tưởng tồn tại. Tân Nguyệt Nghiêu từ kỳ chiếu vào phòng giải phẫu liền treo một lòng. Cái loại này khắp cả người phát lạnh cảm giác lại một lần cảm nhận được. Kỳ chiếu đôi hắn rất quan trọng, là hắn tự ti cô tịch nhật tử một tia sáng. Truy đổi quang 10 năm lâu, hắn thích kỳ chiếu này phân tâm tình vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Cho dù đã ly hôn, kỳ chiếu vẫn cứ có thể dễ như trở bàn tay tác động hắn cảm xúc, cảm nhiệm hắn ngũ cảm. Hắn biết chính mình đời này không có khả năng lại giống như thích kỳ chiếu giống nhau đi thích một người khác, hắn thích ở kỳ chiếu trên người tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ lăn lộn đã hơn một năm thời gian, dây dưa không rõ, cắt không nước, gỡ càng rối hơn. Hắn ngoan hạ tâm tới cùng quá khứ chính mình chóc, thoát đi hắn quang. Chính là kỳ chiếu lại vẫn cứ bắt lấy hắn tay, vô luận hắn như thế nào cự tuyệt, như thế nào lời nói lạnh nhạt đều không lùi bước. Kỳ chiếu nói yêu hắn, hắn tin. Chắn đau kia một màn ở hắn trong đầu vứt đi không được, kia một khắc ở trong lòng hắn phảng phất trời sụp đất nước. Kỳ chiếu thân hình ngã vào hắn trong lòng ngược thời điểm. Tân Nguyệt Nghiêu chỉ có khóc kêu mới có thể phát tiết trong lòng cực đại bi thương. Thời gian một phút một giây quá khứ, phòng giải phẫu đèn vẫn cứ không có diệt. Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác mỗi một khắc đều là dày vỏ, hiện tại kỳ chiếu đau không. Hẳn là rất đau đi, miệng vết thương còn không có khép lại lại thêm tân thương, chảy đầy đất huyết. Cùng người khác đánh nhau luôn là chiếm thượng phong kỳ chiếu. Lúc này yếu ớt nằm ở phòng giải phẫu chung, khả năng tùy thời liền sẽ chết. Tân Nguyệt Nghiêu vẫn luôn ở yên lặng cầu nguyện, cầu nguyện kỳ chiếu sống sót. Hắn nguyện ý trả giá hết thảy đại giới, hắn cái gì đều nguyện ý. Hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên, nếu không phải bộ dáng của hắn khác hẳn với thường nhân lại như thế nào sẽ trêu chọc đến quản thần như vậy kẻ điên, kỳ chiếu cũng liền không cần che chở hắn, hắn cùng kỳ chiếu đều sẽ tưởng an không có việc gì. Nếu kỳ chiếu không đi bến tàu cứu hắn, kia lúc này nằm ở phòng giải phẫu người không nên là kỳ chiếu, hẳn là hắn. Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác chính mình đầu đã nứt toạn, là hắn sai, hắn không nên lại cùng kỳ chiếu gặp mặt. Hắn sẽ cho kỳ chiếu tạo thành nguy hiểm, hôm nay phát sinh sự tình chính là tốt nhất ví dụ. Phong giải phẫu đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, Tân Nguyệt Nghiêu tâm phảng bất lập tức bị nhắc lên, "Bác sĩ đi ra, ai là người bệnh người nhà?" Nhiễm Khang đứng lên, "Ta là phụ thân hắn, tấm ảnh nhỏ tình huống thế nào?" "Người bệnh vết thương cũ thêm tân thương miệng vết thương diện tích quá lớn, xuất hiện xuất huyết nhiều dấu hiệu, nhưng hiện tại đã thành công truyền máu cuối cùng ổn định. Hiện tại người bệnh vẫn cứ ở hôn mê, khi nào tỉnh lại liền xem chính hắn ý chí lực." Bác sĩ nói xong đại khái tình huống, Kỳ Chiếu cũng bị chuyển vào phòng bệnh chung. Tân Nguyệt Nghiêu nghe được cụ thể tình huống, một viên treo tâm cuối cùng là hạ xuống. Hắn như chút được gánh nặng giống nhau suy sụp ngồi ở trên ghế, run rẩy muốn khóc. Kỳ Chiếu không chết, thật tốt quá. Nhiễm Khang nói, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Tân Nguyệt Nghiêu biết Kỳ Chiếu hiện tại hôn mê bất tỉnh, hắn trong lòng làm một cái quyết định quan trọng. Nhìn Nhiễm Khang, hắn cảm thấy chính mình đã không mặt mũi nào lại đối mặt Kỳ Chiếu phụ thân. Túi đầu đi đến nhiệm khang bên cạnh, hắn đạm thanh nói, nhiệm thúc thúc, thực xin lỗi. Là ta nguyên nhân mới làm kỳ chiếu chịu như vậy nghiêm trọng thường, là ta sai. Không cần cùng ta xin lỗi, chuyện này thượng không có phân đúng sai. Ta tin tưởng nếu bị bắt cóc chính là kỳ chiếu, ngươi cũng sẽ xông lên đi cứu hắn. Nhiệm khang cũng không có trách tội tân nguyện yêu, ngược lại lời nói thâm thía khuyên bảo hiện tại tân nguyện yêu. Nếu kia một khắc hắn không xông lên đi vì ngươi chán đau, hiện tại ở phòng giải phẫu chính là ngươi, hắn chỉ sợ sẽ ảo chết. Tân Nguyệt Nghiêu vẫn cứ khó nén nước mắt, nghiêm thúc thúc. Phía trước ngươi cùng lời nói của ta, còn tính toan sao. nhiễm khang sắc mặt biến đổi, đột nhiên hồi tưởng nổi lên cái gì, trầm trọng nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Ta nghĩ kỹ rồi, nhưng không phải hiện tại, ta tưởng chờ hắn thức tỉnh về sau lại đi. Chuyện này nhân ta dựng lên, nếu ta không ở kỳ chiếu bên người, hắn gặp qua so hiện tại càng tốt, ít nhất càng an toàn. Tân Nguyệt Nghiêu mặt lộ vẻ khổ sắc, bờ môi của hắn ngăn không được run rẩy. Hắn vô pháp tha thứ bởi vì chính mình mà dẫn tới kỳ chiếu bị thương, rời đi là biện pháp tốt nhất, hắn không thể tiếp tục ngốc tại kỳ chiếu bên người. Nhiễm Khang than thanh nói, ngươi biết hắn muốn nhất chính là cái gì? Ta biết, nhưng là ta khả năng cấp không được. Tân Nguyệt Nghiêu thống khổ vạn phần, làm ra quyết định này đã làm hắn cảm giác được gân mệnh kiệt lực. Rời đi đi, như vậy đối bọn họ đều hảo. Ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi, tưởng hảo đi nơi nào sao? Nhiễm Khang hỏi. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống vũ lẩm bẩm nói, Băng Thành. Nhiễm Khang ánh mắt căng thẳng, Băng Thành cùng hàng Thành khoảng cách 2000 nhiều km, lúc này Tân Nguyệt Nghiêu là quyết tâm muốn rời xa kỳ chiếu. Bên kia Băng Thiên Tuyết địa, Tân Nguyệt Nghiêu có thể thừa nhận được sao? Ta sẽ giúp ngươi giấu giếm kỳ chiếu, nhưng ngươi có thể tưởng tượng hảo, 2000 nhiều km. Ngươi thân nhân Nhiễm Khang mở miệng nhắc nhở. Tân Nguyệt Nghiêu ngắt lời nói, ta không có thân nhân. Nhiễm Khang nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu ánh mắt giảm đạm không ánh sáng, sắc mặt trắng bệnh. Đôi mắt phiếm hơi hơi hồng quang có chút phát sưng, xem ra ở hắn tới phía trước không thiếu khóc. Đi xem kỳ chiếu đi. Nhiễm Khang thật sâu cảm thấy, hiện tại người trẻ tuổi quá có thể lan lộn. Vip phòng bệnh, Tân Nguyệt Nghiêu vào cửa liền nhìn đến kỳ chiếu nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, màu xám trắng làn da lộ ra bệnh trạng, mất máu quá nhiều liền môi đều không có huyết sắc. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng đau từng cơn, nước mắt không thể khống chế tiêu ra tới, tay vô về kỳ chiếu gương mặt, nhẹ giọng nói, "Kỳ chiếu, ngươi mau tỉnh lại, ta tha thứ ngươi." Ta sẽ không lại so đo chúng ta quá khứ, không đi so đo chúng ta quan hệ. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta hết thảy đều có thể không nặng đề. Tân Nguyệt Nghiêu lầm bầm lâu bầu, cỡ nào hy vọng giờ phút này kỳ chiếu có thể nghe được lời hắn nói. Hắn nghĩ thông suốt hết thảy, cái gì cảm tình nhân đoán, cái gì thúc cháu đạo đức, ở kỳ chiếu sinh mệnh trước mặt căn bản không quan trọng. Hắn nguyện ý đáp ứng kỳ chiếu yêu cầu, tha thứ hắn. Người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, Tân Nguyệt Nghiêu liền ngồi ở kỳ chiếu bên người bồi hắn. Hắn đôi mắt không xem nơi khác, chỉ nhìn kỳ chiếu một người, sợ sai thất một chút kỳ chiếu thức tỉnh lại đây dấu hiệu. Ba ngày qua đi, kỳ chiếu vẫn cứ không có thức tỉnh. Tân Nguyệt Nhiêu thống khổ cầu nguyện, hắn nắm kỳ chiếu tay, giống như là quần quần không ngừng cấp kỳ chiếu đưa vào năng lượng giống nhau, muốn cho kỳ chiếu cảm nhận được hắn lực lượng, thức tỉnh lại đây. Rất nhiều người đều tới xem bệnh phòng xem kỳ chiếu, Tân Nguyệt Nhiêu hiện tại trạng thái liền không có lưu bọn họ nhiều ngốc. Tới tới lui lui người. Chỉ có Tân Nguyệt Nghiêu vẫn luôn ở kỳ chiếu phòng bệnh trung chiếu cố, ngủ liền ghé vào kỳ chiếu bên người thiền miên, ăn cơm cũng thường xuyên quên. Quản thân đã bị tòa án phán cố ý đả thương người tội, quan ba năm. Còn có người cha mẹ, cũng phạm vào đe dọa tội, câu lưu. Hôm nay, Tiểu Trần mang theo quả rổ tới cùng Tân Nguyệt Nghiêu hội báo mới nhất tình huống. Chỉ thấy Tân Nguyệt Nghiêu tay run lên, hắn chậm rãi xoay người lại, từ chính mình trong bóp tiền móc ra tới một chương thẻ ngân hàng, đối Tiểu Trần nói này trong thể là ta làm người mẫu kiếm tiền 200 nhiều vạn chờ bọn họ ra tới về sau thay ta giao cho bọn họ về sau ta không nghĩ lại cùng bọn họ lui tới tân nguyệt liêu mặt dám như cho tàn hai người kia tuy nói là thân sinh cha mẹ chính là làm sự tình lại liền xuất sinh đều không bằng hắn mỗi tháng đều hối tiền cho bọn hắn ước chừng đủ bọn họ sinh hoạt phí thậm chí còn có dư rất nhiều nhưng cho dù như vậy còn nghe xong quản thần suy kiến chết con thỏ kéo tới đe dọa hắn lương tâm đều uy ở cầu trong bụng, từ nhỏ vứt bỏ hắn, có cái gì thể diện lại đến nhận hắn? Hắn này 200 vạn cho bọn hắn, coi như là thanh toán bọn họ sinh dục tri ân, về sau liền đoạn tuyệt quan hệ. Ai? Ta đã biết tẩu tử, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Tiểu Trần thở dài, hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu là đáng thương người, việc này nếu là đặt ở trên người hắn khẳng định trước hỏng mất. Không nghĩ tới Tân Nguyệt Nghiêu bề ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng trong lòng lại kiên cường vô cùng. Tân Nguyệt Nghiêu đem tạp cho Tiểu Trần. Liên phảng phất hoàn thành một chuyện lớn, tích tụ trong lòng đã lâu án niệm đều hóa khai. hắn không hề bị qua đi ràng buộc, hắn hoàn toàn buông xuống. quản thân người này đáng thương cũng có thể ác, tân nguyệt nghiêu nửa điểm không đồng tình hắn. nói đến cùng, quản thần chính là một cái tính cách hành vi ác liệt người, từ học sinh thời kỳ liền như thế, sau khi lớn lên càng thêm nứt tính khó thay đổi buồn thêm lệ. ba năm cũng tiện nghi hắn. chờ tiểu trần đi rồi, tân nguyệt nghiêu giống như ngày xưa giống nhau vì kỳ chiếu trả lao thân thể, mềm nhẹ cẩn thận. Khăn lông là ấm áp sát ở kỳ chiếu trên người mỗi lần sát đến miệng vết thương Tân Nguyệt Nêu luôn là thật cẩn thận tránh đi không dám nhìn kia trói mắt hồng đột nhiên kỳ chiếu tay hơi hơi rung động lông mi cũng run rẩy lên Tân Nguyệt Nêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi vừa muốn nhìn kỹ liền nhìn đến kỳ chiếu trong mắt ở lộn xộn Tân Nguyệt Nêu vui sướng không thôi hôn mê 7 ngày kỳ chiếu cuối cùng có tỉnh lại xu thế nhưng này cũng ý nghĩa hắn cần phải đi Tân Nguyệt Nêu đem trong tay công tác làm xong Sau đó mua một chương ngày mai đến băng thành vé máy bay. Hắn cùng Nhiễm Khang nói qua, chờ kỳ chiếu thức tỉnh phía trước, hắn liền sẽ rời đi. Nhiễm Khang sẽ phối hợp hắn rời đi, hơn nữa không tiết lộ hắn nơi đi. Tân Nguyệt liêu thật sâu nhìn kỳ chiếu khuôn mặt, ánh mắt từ kỳ chiếu trên trán tóc mái đến gương mặt cùng cảm, đem cả người khắc họa ở hắn trong đầu, đời này đều sẽ không quên. Túi đầu hôn ở kỳ chiếu trên ngôi, đây là bọn họ đã hơn một năm tới nay lần đầu tiên hắn chủ động hôn ngôi. Tuy rằng ở Kỳ Chiếu không có tỉnh dưới tình huống, nhưng đây là Tân Nguyệt Nghiêu bán ra một đi nhanh. Giống như chuồn chuồn lướt nước hôn ngôi, không có thâm nhập. Tân Nguyệt Nghiêu đem chính mình tình yêu toàn bộ chút xuống ở nụ hôn này thượng, một giọt nước mắt lặng lẽ xẹt qua, hắn miễn cưỡng cười vui, tim đau như cát. Hắn không nghĩ đi, nhưng cần thiết đi. Kỳ Chiếu không có hắn gặp qua càng tốt, mà hắn không có Kỳ Chiếu, chỉ biết càng ngày càng quay gở. Hết thể đều là chủ định, hắn không hối hận chính mình lựa chọn. Chỉ mong có một ngày hắn một lần nữa trở lại hàng thành lại trong lúc vô ý nhìn thấy kỳ chiếu khi, có thể chân thành cười ra tới. Hắn sẽ một lần nữa nhìn đến trước kia quang thải chiếu nhân kỳ chiếu, tới chứng minh chính mình lựa chọn là đúng. Cùng mị lực ma đầu công ty từ trước về sau, đối kim tắc nhân xin lỗi, hắn cô phụ kim tắc nhân đối hắn tài bồi. Sau đó mang theo một cái dương hành lý, ngồi trên đi băng thành phi cơ. Tân Nguyệt Nghiêu đi vào băng thành liền thay đổi chính mình số di động, hắn sợ hãi kỳ chiếu tỉnh lại lúc sau liền cho hắn gọi điện thoại. Sợ hai chính mình dao động thật vất và hạ định quyết tâm. Không có người có thể liên hệ được đến hắn, hắn ở chỗ này có thể một lần nữa sinh hoạt, mang theo hắn cùng kỳ chiếu đủ loại hồi ức cùng nhau. Nặp lại thượng điện thoại tạp về sau, trước kia kia trương tạp liền ném xuống. Hắn muốn là không mấy cái thông tin lục bạn tốt, trên cơ bản đều có thể đủ bối ra tới điện thoại hảo, lưu trữ cũng không có gì dùng, đơn giản liền ném. Băng thành mùa đông thực lãnh, kháng hàn giữ ấm quần áo đứng ở băng thiên tuyết địa không đến một giờ cũng đã bị gió thổi th Tân Nguyệt Nhiêu đầu tiên là tìm một cái khách sạn ở lại, tính toán ngày mai lại đi tìm công tác. Hắn không thể lại làm người mẫu tương quan công tác, xuất đầu lộ diện cơ hội quá nhiều, tương đương bại lộ chính mình vị trí. Chỉ có thể làm hồi chính mình ngày cũ, tìm một cái kế toán công tác. Bởi vì sắp ăn tết, sở hữu công ty đều đình chỉ thông báo tuyển ảnh dụng, đều chờ qua tuổi lại nhận người. Tân Nguyệt Nhiêu ngày hôm sau phỏng vấn cũng không thuận lợi, không có thành công không nói, ngược lại bị đông lạnh cả người rét run cũng may băng thành trong phòng thư ấm, khách sạn bên trong còi ấm khí hắn có thể trở về nướng nướng đông cứng tay hôm nay tân nguyệt nghiêu phỏng vấn trở về chính nghe được ở khách sạn phía trước đăng ký một đôi nhi tình nữ nam ở nghiệm chứng số di động mà nữ sinh ở một bên xuất thủy bù đột nhiên nữ sinh kinh ngạc hô một giọng vỗ vỗ bên cạnh nam sinh bả vai đem điện thoại đưa qua ngươi mau xem kỳ chiếu phát thủy bù nghe thấy cái này tên tân nguyệt nghiêu hô hấp cứng lại nam sinh không cho là đúng minh tinh phát bù có gì đó Nữ sinh mắt trận trắng cho hắn, ngươi xem, kỳ chiếu nói, ngươi ở nơi nào? Ta cảm thấy khẳng định là nói cho ai nghe. Có thể là ai đâu. A, có phải hay không phía trước cái kia chứng bạch tạ người mẫu? Ta nhớ rõ là hắn vợ trước tới. Kia không nhất định, minh tinh cảm tình sinh hoạt thực loạn. Hôm nay cùng cái này ngủ ngày mai cùng cái kia ngủ. Ai biết phát huẩy bổ cùng ai ve vãn đánh yêu đâu. Nam sinh cắt một tiếng, đầy mặt khinh thường. Tân Nguyệt Nghiêu theo bản năng dùng khăn quàng cổ đem chính mình mặt ngăn trở che đến kín mít. Hắn màu da màu mắt quá thấy được, sợ bị phía trước này đối nhi tình lữ nhận ra tới, chạy nhanh về tới chính mình trong phòng. Trái tim bang bang ở nhảy lên, kích động vạn phần. Kỳ chiếu tình, rốt cuộc tỉnh. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, Tân Nguyệt Niêu lấy như vậy phương thức biết kỳ chiếu tình lại, hắn trong lòng vẫn cứ cảm thấy một cổ ấm áp. Nhưng tùy theo mà đến chính là một trận hư vô, kỳ chiếu tình lại về sau nhìn đến hắn không ở bên người, sẽ là cái gì phản ứng đâu? Tân Nguyệt Niêu không dám đi thâm tưởng nếu đã làm ra quyết định này, hắn liền không thể quay đầu lại, hắn không thể làm mới vừa khôi phục lại kỳ chiếu lại tiến bệnh viện, hắn không thể trở về. Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc mở ra hồi lâu chưa đổ bộ mấy bù, không có đăng đại hào, mà là dùng chính mình trước kia chuyên môn truy tinh tiểu hào, cỡ lạc mở kỳ chiếu chân dung. mà lúc này kỳ chiếu trang đầu đã đổi mới ra tới một khác điều mấy bù, là một cái đánh chấm tay, tái nhuật lại phi thường đẹp. Tân Nguyệt Nghiêu hô hấp có chút không thông thuận, kỳ chiếu phát này bức ảnh là cảm thấy hắn sẽ nhìn đến phải không? Hắn không chỉ có thấy được, còn phi thường khó chịu, hắn nhớ tới kỳ chiếu vì cứu hắn mà ngã vào hắn trong lòng ngực thân ảnh, như vậy cao lớn người trở nên yếu ớt dễ thoái, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn biết kỳ chiếu là ở dùng như vậy phương pháp buộc hắn lộ diện, buộc hắn trở về. Phía dưới fans đều ở quan tâm kỳ chiếu như thế nào sinh bệnh, đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kỳ chiếu không có hồi phục một cái, mà là đưa điện thoại di động ném vào một bên. Thức tỉnh 12 tiếng đồng hồ. Kỳ chiếu mở to mắt liền bắt đầu tìm Tân Nguyệt Nghiêu ở nơi nào, hắn rõ ràng rõ ràng cảm giác được Tân Nguyệt Nghiêu ở hắn hôn mê bên trong vẫn luôn chiếu cố hắn, nhưng tỉnh lại về sau phản phất hết thể đều là bọt nước giống nhau, cái gì đều không thấy. Hắn hỏi ai cũng không biết Tân Nguyệt Nghiêu rơi xuống, người giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Kỳ chiếu cảm giác chính mình tâm bị phiến phiến lang trì, hắn đều đã biến thành như vậy, Tân Nguyệt Nghiêu vẫn là không chịu tha thứ hắn sao. Liên như vậy không nghĩ thấy hắn, thế cho nên. Đào tẩu. chiếu ca. Ngươi ăn chút cơm đi, đều hôn mê một vòng nhiều, thân thể thật sự khiêng không được. Tiểu Trần ở bên cạnh bưng cháo, vẫn luôn ở khuyên bảo, từ kỳ chiếu tỉnh lại đến bây giờ liền thủy cũng không chịu uống, lấy tuyệt thực tuyệt thủy phương thức cũng không biết cùng ai chí khí. Ta nói cho ta lấy đi, nghe không thấy sao. Kỳ chiếu thanh em suy yếu, nhưng là vẫn cứ hung ác. Hắn trong ánh mắt tràn đầy túc sát chi ý, giờ phút này hắn cái gì đều không nghĩ muốn, hắn chỉ cần tân nguyệt nghiêu đứng ở hắn trước mặt này so cái gì mỹ vị món ngon linh đan rượu dược đều dùng được tiểu trần xin giúp đỡ nhìn thoáng qua nhiễm khang nhiễm khang ánh mắt ý bảo làm tiểu trần đem cháo đặt ở trên bàn hắn nói bao lớn người còn nháo tuyệt thực đó là thân thể chính ngươi bị tội không ai đau lòng ngươi kỳ chiếu thân thể chuyển qua không nghĩ xem nhiễm khang liếc mắt một cái trong miệng hắn lẩm bẩm đúng vậy ta không ai đau lòng Vì khuất lau nước mắt hắn hiện tại chỉ nghĩ làm tân nguyệt liêu trở về loại này xưa nay chưa từng có khủng hoảng cảm làm hắn thực mau lâm vào hờ mất Cho dù hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu vừa ly hôn kia đoạn thời gian, Tân Nguyệt Nghiêu cũng không có rời đi Hạng thành, Như thế nào hắn trụ một lần viện lại thay đổi? Kỳ Chiếu còn nhớ rõ chính mình vì Tân Nguyệt Nghiêu chắn đau lúc sau, Tân Nguyệt Nghiêu lưu nước mắt, trong mắt quan tâm cùng đau lòng không phải giả. Tân Nguyệt Nghiêu rõ ràng để ý hắn, rõ ràng còn ái hắn, vì cái gì còn phải rời khỏi? Đột nhiên, Kỳ Chiếu đầu góc trung hiện lên một cái ý tưởng. Có phải hay không Tân Nguyệt Nghiêu cũng không muốn chạy, mà là có người buộc hắn? Là người buộc hắn đi sao? Kỳ chiếu đông nhiên ngồi dậy, tác động miệng vết thương đột đau, nhưng hắn vẫn cứ liền lông mẩy đều không nhăn một chút, ánh mắt hung ác vô cùng, nghiến răng nghiến lợi, là người sao? Nhiễm khang nhìn trước mắt cái này cơ hồ đánh mất lý trí như tử, thở dài, không phải. kia hắn vì cái gì sẽ đi? Ta còn không có tới kịp xem hắn kỳ chiếu thanh âm dần dần tiểu đi, hắn hai mắt thất thần suy sụp ngồi ở trên giường bệnh. Hắn cảm thấy ngươi biến thành như vậy là hắn tạo thành, cho nên hắn thẹn cho đối mặt ngươi. Những khang đáp ứng quá tân nguyệt Liêu sẽ không đem hắn hành tung nói cho kỳ chiếu, nhưng kỳ chiếu hiện tại nghi vấn, hắn có quyền lợi trả lời. Kỳ chiếu bộ dáng này hắn không đành lòng xem, cho dù kỳ chiếu không phải hắn thân nhi tử, nhưng dưỡng hơn 20 năm, tóm lại không nghĩ nhìn đến kỳ chiếu lo được lo mất bộ dáng. Hắn không có quyền tham dự hai người trẻ tuổi chi gian luyến ái ngón giữa điểm, nhưng hắn có thể làm dẫn được người. Kỳ chiếu ánh mắt hiện lên một kia bừng tỉnh, đó là ta tự nguyện, ta nguyện ý tiến lên che chở hắn. Những lời này, Chờ ngươi tìm được hắn lúc sau chính miệng nói cho hắn nghe. Nhiễm Khang nói xong câu đó, liền rời đi phòng bệnh đi hành lang hút thuốc. Kỳ chiếu một lần nữa tỉnh lại lên, "Tiểu Trần, cho ta tra cha, cha Tân Nguyệt Nghiêu gần nhất mấy ngày mua sắm vé xe lửa hoặc là vé máy bay, ta muốn đích thân đi tìm hắn." Kỳ chiếu ánh mắt tràn ngập kiên định, hắn không thể làm Tân Nguyệt Nghiêu liền như vậy đi rồi, hắn thật vất vả tỉnh lại vì chính là cùng Tân Nguyệt Nghiêu về sau hạnh phúc sinh hoạt, mà không phải hắn một người lẻ loi ở phòng bệnh chung. "Tra được, chiếu ca." Tổ tử mua vé máy bay phi băng thành, chúng ta muốn đi sao? Tiểu Trần Thanh Âm thử tính do hỏi, kỳ chiếu vừa mới tỉnh, thân mình còn suy yếu miệng vết thương còn không có hảo hoàn toàn, không thích hợp lan lộn. Nhưng kỳ chiếu quản không được nhiều như vậy, hắn giờ này khắc này liền tưởng mua vé máy bay chạy nhanh bay đến băng thành, đem hắn người trong lòng từ băng thành mang về hắn bên người. Đi! Hôm nay có phiếu sao? Nhanh nhất liền ngày mai buổi sáng 7 giờ phi cơ. Chính là chiếu ca miệng vết thương của ngươi còn không có khôi phục hảo tiểu trần lo lắng nói này cũng không phải là đùa giỡn, băng thành so hàng thành còn muốn đại bọn họ qua đi chính là biển rộng tìm kim còn không chừng muốn lăn lộn mấy ngày đối miệng vết thương khôi phục tuyệt đối là bất lợi kỳ chiếu mặt lộ vẻ khó xử dạy dỗ mua đi không được kỳ chiếu ngươi không thể lấy thân thể của mình nói dỡn ta có thể phái người đi băng thành giúp ngươi tìm người nhưng là chính ngươi không thể đi nhiễm khang đẩy cửa ra nghiêm túc ngăn cản kỳ chiếu ý tưởng Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu Trần Cảnh cáo nói: "Không cho phép ngươi cho hắn mua phiếu." Kỳ Chiếu khí đỏ đôi mắt, quát: "Ngươi dựa vào cái gì của ta? Bang ta là người lão tử." Nhiễm Khang dùng đồng dạng thanh âm trở về qua đi, "Ta làm ta người đi băng thành giúp ngươi tìm người, ngươi cho ta thành thành thật thật ngốc tại trong phòng bệnh dưỡng bệnh, phàm là làm ta biết ngươi không nghe lời, ta liền giúp Tân Nguyệt Nghiêu tránh né ngươi nha tuyến." Kỳ Chiếu trong lòng có oán nghiệm, nhưng không thể không thừa nhận Nhiễm Khang như vậy cách làm là đúng hắn tàn phá thân thể sao có thể ở băng thành tìm được tân Nguyệt yêu. Hiện nay tình huống như thế, hắn chỉ phải đáp ứng. Kỳ chiếu làm giả thuyết định vị, đem chính mình lấy bộ định vị tới rồi băng thành sân bay, sau đó đã phát một cái hầy bổ, ta tới tìm ngươi. Nay hầy bổ vừa ra, băng thành các fan đốt lên. Trải qua kỳ chiếu liên tục 3 điều với bổ, hơn nữa trước kia kỳ chiếu đủ loại thổ lộ hành vi, rất nhiều người đều đã đoán được là chuyện như thế nào. Truy tinh người não bổ năng lực đều rất mạnh, Băng thành fans đoàn đem Tân Nguyệt Nghiêu người mẫu đồ phát ở trong phan lưu, làm băng thành các fan hành động lên hỗ trợ tìm người. Mà một khắc đầu, kỳ chiếu ở trên giường bệnh nôn nóng chờ đợi, quả thực sống một ngày bằng một năm. Hắn không có cách nào chính mình đi tìm Tân Nguyệt Nghiêu, chỉ có thể mỗi ngày phát huế bù tới tống cổ giải buồn, nhưng đều là làm vì Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến. Không muốn ăn cơm cũng không nghĩ ngủ, lần đầu tiên cảm thấy 24 giờ thật dài, trường đến mỗi ngày muốn rửa tưởng người mới có thể miễn cưỡng độ nhật. 134 cân. Bác sĩ nói ta lại gầy. Khi nào trở về, ta mau căng không nổi nữa." Tân Nguyệt Nghiêu từ đổ bộ chính mình ấy bổ tiểu hào, Kỳ Chiếu ấy Bổ tin tức mỗi ngày đều sẽ cho hắn đẩy đưa ba bốn điều. Gần nhất nửa tháng Kỳ Chiếu đổi mới Hễ Bổ tần suất phi thường cao, Tân Nguyệt Nghiêu ngay từ đầu còn sẽ nhìn xem, chính là càng đến mặt sau càng khó chịu đơn giản liền không đi xem. Hắn ở băng thành đã sinh sống gần một tháng, mắt thấy liền sắp ăn Tết, hắn kỳ thật rất tưởng trở về nhìn xem Tân duyên mộ. Ở một cái thương trường ăn qua cơm trưa, Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác trong tiệm hai cái nữ hài liên tiếp quay đầu lại xem hắn, vẫn luôn khe khẽ nói nhỏ. Hắn cảm thấy không thoải mái, nhanh chóng cơm nước xong liền rời đi. Mà ở bên kia kỳ chiếu được đến một tay tin tức, thực mau tỏa định Tân Nguyệt Nghiêu hoạt động khu vực Phạm Vi, tựa hồ Ly tìm được Tân Nguyệt Nghiêu chỉ kém một bước xa. Làm cho bọn họ đi 20 khu, mỗi con phố thượng khách sạn khách sạn đều hỏi một lần, có hay không Tân Nguyệt Nghiêu người này. Kỳ chiếu phân phó xong phía dưới người, khi cách gần một tháng, cuối cùng lộ ra tươi cười. Hán thương khôi phục thực hảo, lập tức là có thể nhìn thấy Tân Nguyệt Nghiêu. 99 chương 99. Tân Nguyệt Nghiêu buổi tối đi một chuyến siêu thị nhiều mua một ít rau dừa cùng trái cây, nơi này quá lạnh, mỗi lần đi siêu thị đều sẽ nhiều mua một ít đồ vật đột. Buổi tối tính toán ăn lẩu, Tân Nguyệt Nghiêu xách theo hai túi đồ vật đi đến đơn nguyên môn dưới lầu. Cũ xưa tiểu khu buổi tối không có đèn đường, lộ còn thực hoạt, mở ra di động đèn tin, Tân Nguyệt Nghiêu mỗi một bước đi thật cẩn thận. Mơ hồ nhìn đến phía trước có hắc hát ảnh. Tân Nguyệt Nghiêu không để ý nhiều, lập tức khai đơn nguyên môn. Mơ nhạt đèn cảm ứng ở đóng cửa tiếng vang sau sáng lên, hắn thuê phòng ở ở lầu ba, đang lúc hắn lấy ra chìa khóa ở mở cửa thời điểm, một cái có chứa lạnh lẽo ngực từ phía sau ôm lấy hắn. Tân Nguyệt Nghiêu chỉ cảm thấy một trận rung mình, vừa định quay đầu lại nhìn lại là ai, đỉnh đầu chỗ liền chuyển đến dễ nghe nam nhân thanh âm. Bắt được ngươi! Tân Nguyệt Nghiêu sợ tới mức tay run lên, chìa khóa từ trong tay rơi xuống xuống dưới. Nam nhân thanh âm ở bên thai rõ ràng có thể nghe, trái tim lập tức nhắc tới cổ họng thùng thùng nghẹn lên. La Kỳ chiếu sao? Kỳ chiếu nhặt lên chìa khóa mở cửa ra, ôm Tân Nguyệt Nghiêu vào ấm áp trong nhà. Phòng đen không có mở ra, Tân Nguyệt Nghiêu trong tay túi mua hàng sớm bị Kỳ chiếu đặt ở cửa, lúc này Kỳ chiếu giống như là hung mãnh ác lang, nhìn thấy đồ ăn giống nhau nóng nảy. Kỳ chiếu Tân Nguyệt Nghiêu đẩy Kỳ chiếu bả vai, nhưng sức lực mềm nhẹ, sợ Kỳ chiếu miệng vết thương xé rách hai. Kỳ Chiếu ở Tân Nguyệt Nghiêu trên người tùy ý phát tiết chính mình trong khoảng thời gian này tích lũy bất mãn, gặm cắn Tân Nguyệt Nghiêu non mịn trắng non cổ, cuối cùng hôn lên tưởng niệm đã lâu môi, Muộn Thanh Muộn Khí nói, vì cái gì chạy? Tân Nguyệt Nghiêu bị động thừa nhận kỳ chiếu lửa giận, trái tim run rẩy đau đớn, hắn thấy được kỳ chiếu thâm thúy tràn ngập tức giận ánh mắt, không nói gì. Ngươi có biết hay không ta mở to mắt nhìn không tới ngươi có bao nhiêu khó chịu. Ngươi vì cái gì phải đi? Kỳ Chiếu thênh mang theo khóc nước nở. Hắn đem chính mình trong lòng sở hữu buồn khổ cùng ủy khuất ở Tân Nguyệt Niêu trước mặt phát tiết ra tới, mặc dù lúc này hắn gắt gao ôm Tân Nguyệt Niêu, vẫn cứ không có cảm nhận được cảm giác an toàn, hắn là thật sự sợ hãi. Tân Nguyệt Niêu cuột cường làm hắn sợ hãi, ở hắn cho rằng hắn cùng Tân Nguyệt Niêu sẽ hòa hảo thời điểm, lại lần nữa cho hắn trầm trọng đả kích. Hắn đã không biết nên như thế nào đi biểu đạt đối Tân Nguyệt Niêu thích, không biết nên như thế nào làm Tân Nguyệt Niêu tin tưởng hắn. Không phải một lần như vậy vô lực, hắn không muốn làm nhượng lại chính mình hối hận sự tình đã đáp ứng quá, Tân Nguyệt Nghiêu phải học được tôn trọng, nhưng Tân Nguyệt Nghiêu lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Khả năng Tân Nguyệt Nghiêu đời này đều không thể cảm nhận được hắn mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải Tân Nguyệt Nghiêu cái loại này cảm giác mất mát, điên rồi giống nhau tìm kiếm Tân Nguyệt Nghiêu thân ảnh, lại bị nhiễm khang báo cho Tân Nguyệt Nghiêu đã rời đi. Hắn khi đó tâm tình hắn không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai, đặc biệt là hắn kéo bị thương thân thể vô pháp tự mình đi tìm người thời điểm lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy vô năng. Tân Nguyệt Nghiêu cảm nhận được kỳ chiếu thật lớn bi thương, sợ hãi như vậy cảm xúc sẽ dẫn tới kỳ chiếu miệng vết thương khôi phục không tốt, hắn cuối cùng mở miệng nói, ta không nghĩ nhìn đến ngươi lại bị thương, nhưng ta cam tâm tình nguyện vì ngươi bị thương. Kỳ chiếu thần sắc kích động, hắn dùng sức nắm Tân Nguyệt Nghiêu bả vai, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn Tân Nguyệt Nghiêu gương mặt, ngươi rõ ràng luyến tiếc ta, vì cái gì còn phải đi? Ta ở bệnh viện mấy ngày nay, đều là ngươi chiếu cố đúng không? Ngươi xem ta sắp tỉnh, ngươi mới đi? Tân Nguyệt Nghiêu bỏ qua một bên đầu, không có đáp lời. Nhưng Trầm Mặc đã thê hắn trả lời, như vậy biểu tình không lừa được người. Kỳ chiếu trong lòng trầm xuống, hắn cúi đầu hôn môi Tân Nguyệt Nghiêu gương mặt, lạnh băng môi run rẩy một viên một viên thành kính hôn môi. Hắn liền biết chính mình hôn mê thời điểm cảm nhận được Tân Nguyệt Nghiêu hơi thở không phải giả, Tân Nguyệt Nghiêu không bỏ xuống được hắn, vẫn luôn ở chiếu cố hắn. Nghiêu Nghiêu kỳ chiếu cởi ra Tân Nguyệt Nghiêu áo lông vũ, càng hôn môi liền càng hoàn niệm. Tân Nguyệt Nghiêu không có đẩy ra kỳ chiếu bị động thừa nhận này hết thảy càng ngày càng nghiêm trọng kỳ chiếu ôm tân nguyệt liêu đi phòng ngủ xốc lên quần áo khi bên hông quấn quanh màu trắng băng vải còn không có mở ra tân nguyệt liêu tức khắc thanh tỉnh rất nhiều đường lúc nick kỳ chiếu mặc kệ tân nguyệt liêu nói dở trò thực mau tân nguyệt liêu áo sơ mi đã bị cởi xuống dưới tân nguyệt liêu chống lại kỳ chiếu kế tiếp động tác lạnh giọng nói kỳ chiếu miệng vết thương của ngươi còn không có khôi phục hảo kỳ chiếu nghe được tân nguyệt liêu thanh âm thay đổi chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn xuống Nhưng ngoài miệng vẫn cứ quỷ khuất nói, chính là ta đã tốt không sai biệt lắm. Tân Nguyệt Liêu mặc xong quần áo, đi phòng bếp cấp kỳ chiếu đổ một ly nước gấm. Vừa mới kỳ chiếu tay băng băng lương lương, ở trên người hắn chạm vào hắn thẳng dung mình. Kỳ chiếu uống xong nước ấm ôm Tân Nguyệt Liêu nhưng tay vẫn cứ không thành thật. Hắn nói, Nghiêu Nghiêu, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn Tết, cùng ta trở về đi. Tân Nguyệt Liêu trong lòng động dùng, hắn rất tưởng cùng kỳ chiếu cùng nhau trở về. Chính là hắn sợ hãi về sau bởi vì hắn lại phát sinh sự tình gì, lần này kỳ chiếu chỉ là bị thương, nếu lần sau kỳ chiếu. Thật sự biến mất hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn tình nguyện người các một phương, hắn chỉ nghĩ làm kỳ chiếu hảo hảo sinh hoạt. Không có người sẽ lại làm người thân ở nguy hiểm, người hết thể không yên ổn nhân tố ta đều sẽ giúp người diệt trừ. Không ai sẽ tách ra chúng ta, ngươi phải tin tưởng ta nghiêu nghiêu, ta có thể làm được đến. Kỳ chiếu trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết, hắn nắm tân nguyệt nghiêu tay. Trân Thành nói, Tân Nguyệt Nghiêu ánh mắt né tránh, vẫn cứ không có đáp lời. Kỳ chiếu nói tình ý chân Thành, hắn tại đây một khắc trong lòng thập phần hoảng loạn, không biết nên như thế nào lựa chọn mới hảo. Ta sẽ cả đời hãi ngươi, xuống ngươi, không hề lửa gạt ngươi. Ngươi muốn gia đình, ta có thể cho ngươi, nghiêu nghiêu, lại cho ta một lần cơ hội hảo sao. Câu ngươi lại tín nhiệm ta một lần, lần này là thật sự. Trong phòng không có bật đèn, mà kỳ chiếu ánh mắt phá lệ lượng. Tân Nguyệt Nghiêu không khỏi xem thẳng. Hắn biết Kỳ Chiếu không có nói sai, kia hắn còn có cái gì hảo bàn quan đâu. Ly hôn về sau, bọn họ cho nhau tra tấn đã hơn một năm thời gian. Kỳ Chiếu dùng thực tế hành động chứng minh rồi hắn ái. Cho dù vụ về, cho dù cường nạnh, nhưng kia đều là Kỳ Chiếu biểu đà tái phương thức. Tân Nguyệt nghiêu hước mắt lập tức đỏ. Hắn biết chính mình ở sợ đầu sợ đuôi. Một bên muốn bước ra bước chân đi một lần nữa tiếp nhận Kỳ Chiếu, nhưng bên kia lại sợ hãi Kỳ Chiếu lại lần nữa cho chính mình mang đến đả kích to lớn. Nếu lại thua một lần. Hắn chỉ sợ rốt cuộc không có biện pháp tỉnh lại lên, lúc này đây thua cuộc, hắn liền toàn thân mà lui dũng khí đều không có, hắn không nghĩ làm chính mình như vậy bị động. Trước kia đủ loại còn rõ ràng trước mắt, kỳ chiếu như vậy một người, thật sự chịu nổi dụ hoặc sao. Cho dù kỳ chiếu hiện tại có thể, kia trở già rồi đâu. Hắn đại kỳ chiếu 3 tuổi, nếu hắn trước già đi chết đi, kỳ chiếu có thể hay không hối hận hôm nay quyết định. Này hết thể đều là không biết bao nhiêu. Nói hắn nhút nhát cũng hảo, vô năng cũng hảo. Hắn giờ phút này tâm hoàng ý loạn không biết nên làm như thế nào. Nghiêu nghiêu. Đối mặt lâu dài trầm mặc, Kỳ Chiếu đau lòng khó nhịn, một phút một giây đều là ở dày vò. Hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu ở suy xét, hắn sợ hãi Tân Nguyệt Nghiêu nói ra đáp án không phải hắn muốn, hắn sợ hãi về sau không thể cùng Tân Nguyệt Nghiêu cùng nhau biến lao. Kỳ Chiếu, ta thua không nổi Tân Nguyệt Nghiêu gian nan mở miệng. Hắn không phải không muốn cùng Hảo, không phải không yêu Kỳ Chiếu. Mà là hắn thua không nổi, không có gì lý do. Chỉ là hắn khiếp đảm dẫn tới như vậy kết quả Đời này hắn lớn nhất gan một lần chính là cùng kỳ chiếu kết hôn Từ đây lúc sau, không còn có bất luận cái gì mạo hiểm hành động Hắn chỉ nghĩ muốn an ổn bình tĩnh sinh hoạt Nhưng kỳ chiếu quá loa mắt, hắn thật sự chưa nghĩ ra Nghiêu nghiêu, ngươi vẫn là không tin ta Kỳ chiếu thật sâu thở dài Ngươi căn bản không biết ngươi không ở nhật tử ta là như thế nào lại đây Ngươi cũng không biết ngươi đối ta có bao nhiêu quan trọng Ta là phạm sai lầm Nhưng ngươi không thể liền cái sửa lại sai lầm cơ hội đều không cho ta liền phán ta tự hình. Ta chưa từng có nói qua yêu ái, ta cũng không biết như thế nào đi ái nhân, thế cho nên ta yêu ngươi về sau liền chính mình cũng không biết. Ngươi rời đi ta kia một năm là trong cuộc đời ta hắc ám nhất nhật tử, nơi nào đều không thích hợp. Ta sẽ không lại làm cái loại này nhật tử lại lần nữa phát sinh. Ngươi đối ta thật sự rất quan trọng, ta nguyện ý vì ngươi từ bỏ hết thảy, mặc kệ là sự nghiệp vẫn là sinh mệnh. Liên tính là ngày đó trọng tới Ta còn là sẽ ngăn trở ngươi. Đã chết cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi còn sống liền hảo. Không có người sẽ làm ta có như vậy giận ngộ, ngươi biết ta là một cái thế nào người, ta có thể lợi dụng người khác, lừa gạt người khác. Nhưng duy độc chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Ta luyến tiếp. Tân Nguyệt Nghêu trầm trọng nhắm mắt lại, hắn tưởng tự hỏi một chút. Nhưng hiện tại kỳ chiếu ở hắn trước mặt hắn vô pháp bình tĩnh, đây là đại sự, một khi đáp ứng không đến mình đẩy thương tích liền vô pháp quay đầu lại. Ngươi làm ta bình tĩnh một chút. Tân Nguyệt Nghiêu nói xong, chính mình đi vào một khắc gian giữa phòng ngủ, đóng cửa lại. Nghiêu Nghiêu. Kỳ chiếu tưởng cùng qua đi, chính là bị quan tiến môn cách ở bên ngoài. Hắn suy sụp tinh thần ngồi sổn ngồi dưới đất, chờ đợi Tân Nguyệt Nghiêu từ trong phòng ra tới thẩm phán. Thời gian một phút một giây quá khứ, kỳ chiếu chỉ cảm thấy sống một giây bằng một năm. Phòng trong an tĩnh một mảnh, hắn không biết Tân Nguyệt Nghiêu hiện tại suy nghĩ cái gì, nên là cái dạng gì đang án. Hắn hiện tại có thể làm chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện Tân Nguyệt Liêu ra tới về sau sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Tân Nguyệt Liêu mặc dù là ở phòng trong vẫn cư yên tĩnh. Kỳ Chiếu mới vừa rồi nói còn ở hắn bên thai xoay chuyển, phảng phất tất cả mọi người ở khát khao tương lai, chỉ có hắn ở sợ đầu sợ đuôi câu nệ với Qua Đi, là hắn thận trọng nhất gan. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhìn đến Kỳ Chiếu trên mặt mất mát, hắn muốn cho Kỳ Chiếu quá vui vẻ hạnh phúc. Môn bị mở ra kia một chút kia, Kỳ Chiếu ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn Tân Nguyệt Liêu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hắn trái tim nảy lên, đang chờ đợi Tân Nguyệt Nghiêu hồi đáp. Kỳ chiếu, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi, cái gì vấn đề ta đều trả lời ngươi. Kỳ chiếu vội vàng mà nói. Tân Nguyệt Nghiêu ngập ngừng nửa ngày, nếu ta không ở cạnh ngươi, ngươi gặp qua hạnh phúc vui sướng sao. Kỳ chiếu chém đinh chặt sắt. sẽ không, không có ngươi như thế nào sẽ có hạnh phúc đang nói. Tân Nguyệt Nghiêu cúi đầu, hắn hiểu rõ với ngực. Kỳ chiếu nhất định sẽ nói cái này đáp án, hắn cũng giống nhau. Nay đã hơn một năm hắn quá cũng không hạnh phúc, trước kia cùng kỳ chiếu sinh hoạt ở bên nhau mặc dù là giả, nhưng hắn cũng hạnh phúc, mỗi ngày đều có hy vọng. Chờ đợi kỳ chiếu về nhà nhật tử làm hắn sinh hoạt có hy vọng, kỳ chiếu trở về nhật tử hắn sinh hoạt mới có sát thái. Hắn thích kỳ chiếu, thích mười mấy năm, sẽ vẫn luôn vẫn luôn thích đi xuống. Nếu như vậy, kia hắn vì cái gì còn muốn nghẹn khuất chính mình cảm xúc, áp lực chính mình thích. Cấp kỳ chiếu một cái cơ hội, cũng cho hắn chính mình một cái cơ hội ta cùng ngươi trở về ăn tết. Kỳ Chiếu ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn đứng lên mãn nhãn không dám tin tưởng, ôm chặt lấy Tân Nguyệt Nghiêu, vui sướng chi tình lưu với mặt ngoài, nghiêng nghiêu. ngươi nói rõ điểm, ta không hiểu. ta đáp ứng ngươi, đừng làm ta hối hận ta làm quyết định. ở Kỳ Chiếu đầu vai, Tân Nguyệt Nghiêu tự đáy lòng nở nụ cười, hắn tay cũng hồi ôm Kỳ Chiếu, nhắm hai mắt lại, thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Kỳ Chiếu, đừng làm ta thua nữa, ta sẽ không làm ngươi hối hận, ngươi sẽ hạnh phúc chúng ta sẽ hạnh phúc. Kỳ chiếu dùng sức ôm tân nguyệt Nghiêu, phản phất tại đây một khắc muốn đem hắn dung nhập cốt đủ. đây là hắn ái nhân, tại đây một khắc, rốt cuộc thuộc về hắn. nay đã hơn một năm vất vả tính cái gì, hắn thật sự cảm tạ tân nguyệt Nghiêu có thể cho hắn lần này cơ hội. kỳ chiếu biết tân nguyệt Nghiêu tính cách, có thể làm tân nguyệt Nghiêu làm ra như vậy quyết định là hạ rất lớn quyết tâm. hắn sẽ không làm tân nguyệt Nghiêu thất vọng, lần này hắn sẽ hảo hảo nắm chắc được. liêu liêu, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Bọn họ hôn ở bên nhau, tại đây rét lạnh thời tiết chung, không có gì có thể so sánh ái nhân ôm ấp càng ấm áp. 100 chương 100 Trở lại hàng thành lúc sau, kỳ chiếu đem Tân Nguyệt Nghiêu thuê trụ trong phòng đồ vật tất cả đều làm người dọn trở về. Một lần nữa trở lại bọn họ ra, Tân Nguyệt Nghiêu lần này cảm thụ cũng cùng trước kia bất đồng. Hắn không phải ở nhờ, mà là lấy chủ nhân phương thức trở về. Kỳ chiếu cố ý gọi người đem bọn họ phòng ngủ thu thập ra tới, ấm áp lại hài hòa. Cùng phía trước phong cách một trời một vực. Tân Nguyệt Nghiêu đỏ mặt mặc vào kỳ chiếu chuẩn bị tình lữ áo ngủ. Thời gian quá vội vàng, đơn giản làm người bố trí một chút, ngươi còn thích sao? Kỳ chiếu từ phía sau ôm lấy hắn eo nhỏ, trên vai cỏ tóc của hắn, hơi thở phun ở cổ Chi Gian. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn trước mắt ra, khí cầu cùng hoa hồng phủ kín sàn nhà, bọn họ giường trung gian còn bị hoa hồng vây ra tâm hình, bên trong nằm hai cái thú đông chính là quy phiên bản hắn cùng Kỳ chiếu, khỏe miệng run rẩy mày đình chặt, đây là đơn giản bố trí. Làm sao vậy? Ngươi không thích sao? Kỳ chiếu thật cẩn thận hỏi, hắn ánh mắt đầu hướng về phía Tân Nguyệt Nghiêu, tràn đầy bị khuất. Tân Nguyệt Nghiêu bị hỏi hết hầu căng thẳng, thật cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy, này không phải kỳ chiếu phong cách, hoa hồng cùng thú đông, này không phải đối nữ hài tử làm lãng mạn sự sao? Hắn lại không phải nữ nhân, không đợi Tân Nguyệt Nghiêu trả lời, Kỳ chiếu từ chính mình áo ngủ trong túi móc ra bọn họ kết hôn nhẫn, quỳ một gối xuống đất, ánh mắt chân thành tha thiết lại thành kính, Nghiêu Nghiêu, chúng ta phù hôn đi, này kết hôn nhẫn. Là lúc trước Tân Nguyệt Liêu cùng Kỳ Chiếu ly hôn về sau, đặt ở trong nhà. Hắn cho rằng chính mình đời này sẽ không có cơ hội lại mang lên, nhưng không nghĩ tới còn có thể đủ mất mà tìm lại. Mặc kệ là nhẫn vẫn là người, đây là chuyện may mắn. Tân Nguyệt Liêu không có chân chờ, hắn buông tay. Kỳ Chiếu chuyên tâm tròng lên hắn ngón tay thượng, mảnh khảnh tay không giống nữ nhân như vậy kiều nộn, mặt trên khớp xương rõ ràng, móng tay cái đều lộ ra hồng nhạt. Giàn lược đại khí nhẫn, thực thích hợp Tân Nguyệt Nghiêu như vậy điệu thấp người Hảo. Tân Nguyệt Niêu nắm chặt Kỳ Chiếu đôi tay, ánh mắt kiên định lại chạy thần thái, "Ta đáp ứng ngươi, chúng ta phục hôn." Kỳ Chiếu ôm Tân Nguyệt Niêu, hôn nhẹ Tân Nguyệt Niêu sợi tóc, "Nhiêu Nhiêu, chúng ta tới chụp một chương ảnh chụp." Tân Nguyệt Niêu không biết Kỳ Chiếu như thế nào liền tâm huyết dâng trào nhớ tới chụp ảnh, hắn trước kia cùng Kỳ Chiếu chụp ảnh Trung Thiếu Chi lại thiếu, cho rằng Kỳ Chiếu không thích chụp ảnh. Nam ở hoa hồng cánh thượng, trong tay cầm chúng ta thú đông. Ở màn ảnh trước mặt đem mang nhẫn tay lộ ra tới, xem màn ảnh, Nhiêu Nhiêu cười một cái. Kỳ chiếu ấn động di động, một chương ảnh chụp thành công thiết trí vì kỳ chiếu giấy dán tường. Tân Nguyệt Niêu nhìn ảnh chụp chung chính mình, thẹn thùng ngượng ngùng tươi cười nhưng trong mắt biểu lộ hạnh phúc vô pháp che giấu. Màu trắng sợi tóc tại đây tràn đầy hoa hồng đỏ khăn trải giường thượng phá lệ thấy được, hắn cùng kỳ chiếu động tác giống nhau, biểu tình cũng tương tự. Hắn ánh mắt luôn là sẽ định ở kỳ chiếu trên mặt, gương mặt này không thể bắt bẻ hoàn mỹ, khả năng đây cũng là hắn thích kỳ chiếu nhiều năm như vậy nguyên nhân chí nhất. Tân Nguyệt Niêu đã làm lâu như vậy người mẫu đã sớm không có màn ảnh khủng hoảng, hạnh phúc biểu lộ tự nhiên, nay bức ảnh xem qua đi, bọn họ hai cái thực đang đối, đem ảnh chụp cũng phát ta một phần. Tân Nguyệt Nghiêu nói, hắn cũng tính toán thiết trí vì giấy dán tường, mỗi ngày có thể nhìn đến. Kỳ chiếu quay đầu biên tập một cái mới bù, đưa bọn họ hai người vừa mới chụp ảnh chụp đã phát đi lên, hắn bội nói, đi ta hủy bù tồn. Tân Nguyệt Nghiêu kinh ngạc trợn tròn hai mắt, người đem chúng ta ảnh chụp đã phát hủy bù. Trước kia Kỳ chiếu chưa bao giờ ở ấy bù công khai qua hắn. Nhưng từ điện ảnh thông báo về sau, kỳ chiếu nhiều lần công khai ở hế bù phát một ít về hắn giấu vết để lại, tổng làm người miên man bất định. Đây là càng là quá mức, trực tiếp phát ảnh chụp đến hế bộ thượng. Kỳ chiếu gật đầu, ngay đại hỉ, làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau cao hứng cao hứng. Hắn nhưng thật ra không cho là đúng, đây là hắn thật vất vả đuổi tới người, đương nhiên muốn ở hế bộ thượng khoe ra khoe ra, hắn có tốt như vậy lão bà, để cho người khác đều hâm mộ. Người không sợ? Sợ cái gì? Kỳ chiếu đánh gãy Tân Nguyệt Nhiêu nói, ta chỉ sợ không tuyên truyền đúng chỗ, không có thể làm mọi người biết ngươi là người của ta. Ta hẳn là mua một cái người bổ khai bình, treo lên một tháng, làm mỗi người đều biết. Người Tân Nguyệt Nhiêu là của ta, chúng ta còn mang kết hôn nhẫn, ai cũng đoạt không đi. Những cái đó cái gì lục đình, tiêu tỉnh diễm đều cút cho ta xa một chút. Người ấu trí hay không Tân Nguyệt Nhiêu phụt cười lên tiếng, không cần mua cái gì khai bình, trong chốc lát ngươi nhất định lên hót xệ ức. Kỳ chiếu đột nhiên hôn một cái tân Tự man với hắn hiện tại nhiệt độ, kia còn chưa đủ, tốt nhất có thể treo lên một tháng. Tân Nguyệt Nghiêu trộm cười, kỳ chiếu bộ dáng này giống như là hắn xem không nghiêm liền sẽ chạy trốn giống nhau, tiểu hài tử tâm tính. Nhưng lại làm Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy trong lòng ấm áp. tuy rằng bá đạo nhưng cũng là kỳ chiếu ai hắn biểu hiện. Nếu kỳ chiếu không cảm thấy có cái gì, hắn cũng sẽ không thoái thác. Kỳ chiếu ôm Tân Nguyệt Nghiêu cùng hắn cùng nhau lật xem bình luận, phía dưới một lưu đều là chúc phúc, còn có nói đang đối bọn họ này một đôi ngấm ngầm hại người nửa năm cuối cùng nhìn thấy hợp thể ảnh trụ hai người phan chính phú cũng cùng ăn tết giống nhau này đóng mở ảnh ở trong mắt bọn họ liền cùng kết hôn chiếu dường như treo ở phan chính phú trạng tân nguyệt liêu đung nhiên thấy được một cái bình luận mau xem này mãn dường cánh hoa không thể tưởng được kỳ chiếu cũng như vậy hiểu lãng mạn phía dưới hồi phục không phải nam nhân không hiểu lãng mạn chỉ là xem đối ai thôi nhật nguyệt diệp tân nguyệt liêu cảm thấy những lời này rất đúng kỳ chiếu làm hắn cảm nhận được bị quý trọng chỉ mong loại cảm giác này đừng dễ dàng phiêu tán người xem nêu yêuêu bọn họ đều đang nói chúng ta rất xứng đôi kỳ chiếu này thấy bù mới vừa phát không đến 10 phút bình luận cũng đã phá 5 vạn điểm tán càng là mấy chục vạn cho dù kỳ chiếu đổi nghề làm đạo diễn nhiệt độ vẫn cứ không có rời đi kỳ chiếu sinh ra được là nhiệt độ trung tâm Tân Nguyệt Nghiêu móc ra chính mình di động thượng công tác hào với bù chuyển phát kỳ chiếu cái kia về bù cũng xứng nhẫn biểu tình tỏ vẻ đáp lại nay vừa chuyển phát tính chất liền từ kỳ chiếu đơn thuần phơi thê liền biến thành tú ân ái, ác marketing kết tinh cùng ăn tết giống nhau, điên cuồng phát ra trước kia về kỳ chiếu cùng tân nguyệt nghiêu chuyện xưa, thậm chí có người muốn đem ánh trăng ái nhân bộ điện ảnh này một lần nữa xem một lần, ánh trăng ái nhân điện ảnh internet điểm đánh lại sang tân cao, vậy bù cũng tùy theo tê liệt. đột nhiên tân nguyệt nghiêu di động vang lên, là lục đình điện thoại, hắn nhìn thoáng qua kỳ chiếu, chỉ thấy kỳ chiếu ánh mắt sâu thẳm đầy mặt không cao hứng, nhưng vẫn cứ tiếp lên. Lục Đình học trưởng. Nguyệt Nghiêu điện thoại chung Lục Đình thanh em vẫn cứ thành thục ôn nhu, gần nhất, quá đến có khỏe không? Kỳ chiếu như mày, đương nhiên dán lên Tân Nguyệt Niêu di động, hắn tốt đến không được, ngươi có thể hay không không cần lại gọi điện thoại tới quấy rầy hắn. Tân Nguyệt Niêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ chiếu, cảnh cáo chỉ chỉ, chính mình rời đi phòng ngủ đi ban công. Lục Đình học trưởng vừa mới thực xin lỗi Tân Nguyệt Niêu lần cảm xin lỗi, ta quá thực hảo, Lục Đình học trưởng ngươi đâu? Ta. Lão bộ dáng? Lục Đình trong thanh âm để lộ ra thật sâu mỏi mệnh, nhưng thực mau hơi túng nước qua, ta thấy được bảy bù, ngươi cùng hắn hòa hảo đúng không? Tân Nguyệt Nghiêu ngượng ngùng, hắn biết lúc trước lời thể son sắt nói sẽ không lại đáp ứng kỳ chiếu, còn là đổi ý, thực xin lỗi Lục Đình học trưởng. Nguyệt Nghiêu, ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi chỉ cần ngấm lại, ngươi làm ra như vậy quyết định không làm thất vọng chính mình sao? Ngươi không sợ dám lên vết xe đổ sao? Lục Đình thanh âm nghiêm túc lên, hắn không hy vọng Tân Nguyệt Nghêu là bị trước mắt sở che giấu. Nếu là lại bị lửa làm sao bây giờ? Tân Nguyệt Nghiêu thật sâu thở dài, hắn như thế nào không sợ dẫm lên vết xe đổ? Hắn quá sợ hãi. Cho nên cùng kỳ chiếu ở bên nhau nhật tử, sẽ gấp bội quý trọng, hắn không thể bởi vì sợ hãi mà không đi tới. Hắn hiện tại đối ta thực hảo. Tân Nguyệt Nghiêu nhẹ giọng nói, đến nỗi tương lai, đến lúc đó rồi nói sau. Nguyệt Nghiêu, này không phải người tính cách. Lục đình như mày, hắn quen thuộc Tân Nguyệt Nghiêu là không dám bán ra mạo hiểm bước chân, là yêu cầu cảm giác gan toàn người. Là cái gì thay đổi hắn? Tân Nguyệt Nghiêu bất đắc dĩ, xác thật không phải ta tính cách, ta nhân sinh phá lệ số lần tất cả đều cho kỳ chiếu. Trong điện thoại, Lục Đình thanh âm đột nhiên chật đức, bên kia an tĩnh lại. Đợi trong chốc lát mới xuất hiện ở trong điện thoại, Lục Đình hít hít cái mũi, nói, nếu hắn lại phản bội ngươi, người, ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng. Tân Nguyệt Nghiêu lần cảm vui mừng, Lục Đình vẫn luôn là săn sóc thiện lương. Hắn nói, cảm ơn Lục Đình học trưởng, vẫn luôn như vậy chiếu cố ta. Cắt đứt điện thoại sau, Tân Nguyệt Nghiêu rời đi ban công, lại phát hiện kỳ chiếu liền đứng ở bên ngoài chờ hắn. Nhìn đến hắn cầm điện thoại ra tới, lập tức để ra nghi vấn, hắn nói cái gì? Kia đây làm hưu đồ gây rối, nhìn đến ấy bộ thượng ta và ngươi ảnh chụp đột nhiên gọi điện thoại lại đây hỏi ngươi. Chưa nói cái gì? Chưa nói cái gì? Không có khả năng. Chưa nói cái gì đánh lâu như vậy điện thoại, Nghiêu Nghiêu ngươi cùng ta nói thật. Kỳ chiếu đi lên ghen tung liền chính mình cũng chưa phát hiện, dôi tay muốn di động, tính toán xóa lục đỉnh điện thoại. Tân Nguyệt Nghiêu bất đắc dĩ, kỳ chiếu, lục đình học trưởng gọi điện thoại tới là biểu đạt quan tâm, ngươi không cần như vậy lòng dạ hay hỏi. Nếu ta có thể cùng hắn có cái gì, ta liền sẽ không theo ngươi hòa hảo. Ngươi không phải tưởng hảo hảo đối ta một lần nữa bắt đầu sao. Vậy ngươi nhất hẳn là học chính là tín nhiệm. Kỳ chiếu bị nói hổ thẹn, vội làm sáng tỏ nói, ta không phải không tín nhiệm ngươi a nghiêu nghiêu, là lục đình hắn thừa dịp chúng ta cảm tình nguy cơ thời điểm xuống tay, hắn có tiền án ta khẳng định muốn đề phòng hắn. Tân Nguyệt Nghiêu lời đến nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi ban công. Phía sau kỳ chiếu thấy Tân Nguyệt Nghiêu xoay người đi rồi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng ôm Tân Nguyệt Nghiêu đem người ôm tới rồi gia đình dạp chiếu phim bên cạnh. Nghiêu Nghiêu, ta sai rồi, ta không nên nghi thần nghi quỷ. Người tha thứ ta đi. Tân Nguyệt Nghiêu tả hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Mà kỳ chiếu tắt đem đầu ở Tân Nguyệt Nghiêu ngực thượng loạn cọ một hồi, nâng lên ngập nước đôi mắt đáng thương vô cùng khẩn cầu. Nghiêu Nghiêu ta sai rồi. Tân Nguyệt Nghiêu bị mau một M95 nhân làm nũng, đột nhiên hốt hoảng, hắn hữu môi nói, không, có lần sau. Ta liền biết Nghiêu Nghiêu luyến tiếp cùng ta sinh khí, chúng ta xem điện ảnh đi. Nhìn cái gì? Ánh trăng người yêu ta tưởng cùng người cùng nhau đem chúng ta đính ước vật xem một lần, ở ngươi bên thai chính miệng nói ra trứng màu nói. Kỳ chiếu ở Tân Nguyệt Nghiêu bên thai A khí, ý xấu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu lô thai đỏ lên. Bộ điện ảnh này là Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng mềm mại nhất bộ phận, này chịu tải kỳ chiếu tưởng. Còn có bọn họ chuyện xưa. Thừa Như Kỳ chiếu theo như lời như vậy, là bọn họ đính ước vật. Cảm tình nồng hậu thả chân thành tha thiết, khả năng nguyên hình là hắn duyên cớ, phi thường đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không nói hai lời, Kỳ chiếu đem điện ảnh mở ra, ôm Tân Nguyệt Nghiêu bắt đầu xem điện ảnh. Thẳng đến phim nhựa chính giữa nhất bộ phận, Kỳ chiếu bắt chước nam chủ nói, nhìn Tân Nguyệt Nghiêu đôi mắt, không chớp mắt, chỉnh trọng nói, "Nghiêu Nghiêu, ta trước kia tự cho là đúng, tùy hứng làm vậy, bất chi bất giác hãm hại hại ngươi." Cho dù như vậy ngươi còn chịu tha thứ ta trở lại bên cạnh ta, sau này nhật tử ta sẽ không lại làm ngươi thất vọng, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi lựa chọn là chính xác. Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy mới mẻ, hắn cũng bắt trước điện ảnh chung lời kịch, ta tin tưởng ngươi. Kỳ chiếu, cảm ơn ngươi làm ta biết cái gì là ái, cái gì là bị quý trọng, cái gì là hạnh phúc. Trong cuộc đời ta rất nhiều cái lần đầu tiên, đều là ngươi cho ta. Ngươi là ta sinh mệnh nhất vô pháp dứt bỏ quang. Kỳ chiếu cùng Tân Nguyệt Nghiêu ôm hôn ở bên nhau. Điện ảnh còn ở tiếp tục, bọn họ sinh hoạt cũng còn ở tiếp tục. Hết thể đều chú Định Hảo kết cục, bọn họ chỉ cần đi nhanh về phía trước đi, hạnh phúc đều chung sẽ đã đến. 101 chương 101 Tân Niên ngày này, Tân Nguyệt Nhiêu cùng Kỳ Chiếu ước Định Hảo đi Tân Hơn trong nhà ăn Tết 30, chờ đến Đại Niên mùng một ngày đó lại đến Nhiễm Khang trong nhà chúc Tết. Dẫn theo ăn Tết chuẩn bị hàng Tết, Kỳ Chiếu cùng Tân Nguyệt Nhiêu xuống xe. Tân Lễ chờ ở cửa nên đón bọn họ, vội vàng đem hàng Tết nhắc tới cửa lôi kéo Tân Nguyệt Nghiêu không buông tay, Nguyệt Nghiêu thúc thúc, ta chờ ngươi đã lâu, như thế nào mới đến nha? Hắn trong giọng nói lộ ra nôn nóng cùng chờ mong, nhưng nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu bên cạnh đứng kỳ chiếu, ánh mắt lập tức chừng mắt nhìn trở về. Tân Hân vốn dĩ ở phòng bếp giúp đỡ Lương Mỹ Huệ nấu cơm, nghe được cửa có động tĩnh, đầu liền duỗi ra tới, thấy Tân Nguyệt Nghiêu cùng kỳ chiếu hai người tới, mặt mày hớn hở nói, mau vào phòng ngồi, đem áo khoác ổi. Trong nhà mở ra điều hòa, thực nhiệt. Tân Nguyệt Nghiêu không có câu nệ. Hắn kinh ngạc với Tân Hân cư nhiên tự mình xuống bếp làm cơm tất nhiên, nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy, không cấm hỏi, như thế nào chính mình nấu cơm, trong nhà a Di đâu. Nay không phải ăn tết sao, trước tiên làm cho bọn họ nghỉ, cho nên năm nay cơm tất nhiên làm ta và người tẩu tử cùng nhau bận việc. Tân Hân nói xong lúc sau, xoay người chui vào phòng bếp. Kỳ thật Tân Hân cái gì đều không biết, cũng chỉ là cấp lương Mỹ Huệ đánh trợ thủ, tẩy cái đồ ăn, thiết cái đồ ăn gì đó. Trước kia Kỳ Chiếu cùng Tân Nguyệt Nghiêu quá Tân Niên đều sẽ tới Tân Hân trong nhà, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được năm bầu không khí như vậy đùng. Càng quan trọng là, năm nay hắn tâm cảnh đều không giống nhau. Kỳ Chiếu ánh mắt thường thường nhìn về phía Tân Nguyệt Nghiêu, phụ hôn về sau luôn có loại không chân thật cảm, sợ quá trước mắt đối hắn cười Tân Nguyệt Nghiêu giây tiếp theo lại biến thành cái kia đối hắn chỉ có lạnh băng bóng dáng Tân Nguyệt Nghiêu. Tưởng cái gì đâu? Rốt cuộc chơi không chơi bài bài. Tân Lễ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Chiếu trong tay hắn tân bài đều giặt sạch năm cái hiệp kỳ chiếu ngây người còn không có hoán lại đây kỳ chiếu cười cười ngượng ngùng chia bài đi tân nguyệt nghiêu nhìn thoáng qua kỳ chiếu có chút lo lắng ba người cũng chơi không được cái gì liền chơi đơn giản sáng tỏ chịu vương bát xem kỹ thuật diễn cùng vận khí thời khắc cuối cùng vương bát luôn là dừng ở tân nguyệt nghiêu cùng tân lễ hai người trong tay sau lại tân nguyệt nghiêu cùng tân lễ thua không kiên nhẫn liên hợp lại làm một đợt kỳ chiếu làm kỳ chiếu cũng làm một hồi vương bát Hai người mới tính thoải mái. Ba người chơi chính tận hứng, tân lễ đột nhiên buông xuống trong tay bài, hỏi, Nguyệt Nghiêu thúc thúc, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hỏi đi. Thật sự liền như vậy hòa hảo sao? Hán. Hán chính là ta cùng cha khác mẹ ca ca, ngươi không ngại sao? Lần trước tiết trung thu thời điểm, ở trong nhà nháo đến túi bụi. Tân Nguyệt Nghiêu lần đó tức giận đem nhà bọn họ đồ vật đều tạp cái biến, hán lớn như vậy lần đầu tiên thấy như vậy ôn nhu Tân Nguyệt Nghiêu khí thành như vậy hắn liền thanh em cũng không dám ra. tân nguyệt liêu tay run lên, Cũng buông xuống bài hắn nhìn thoáng qua kỳ chiếu, trước kia hắn sát thật mại bất quá đi cái này hạng. hắn cảm thấy hắn cùng kỳ chiếu không hề khả năng, hắn là trên danh nghĩa thúc thúc, như thế nào có thể đối chính mình cháu trai có ý tưởng không an phận? nhưng sau lại kỳ chiếu vì hắn chịu trả giá sinh mệnh, vẫn luôn không có từ bỏ qua hắn, vì cái gì hắn còn muốn câu nệ với có lẽ có xưng hô thượng. hiện tại tân nguyệt liêu chỉ biết kỳ chiếu yêu hắn, hắn cũng ái kỳ chiếu này liền đủ rồi. Những cái đó xưng hô lễ tiết, đối hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng có thể cùng kỳ chiếu ở bên nhau thời gian. Tiểu lễ, tuy rằng những lời này đối hiện tại ngươi tới nói qua với sớm chút, nhưng vẫn là muốn nói cho ngươi. Tân Nguyệt Nghêu khẽ thở dài, trải qua nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện giam cầm trụ chính mình đồ vật đều là trói buộc, chỉ nghĩ tung ra hết thể hỗn độn vì chính mình mà sống. Tân lễ cũng là cái sinh viên, nhưng dù sao cũng là người đứng xem. Đối Tân Nguyệt Niêu cùng Kỳ Chiếu sự tình biết đến cũng không nhiều. Cho nên Tân Nguyệt Niêu lời nói hắn cũng chỉ có thể nghe hiểu mặt ngoài, hắn kỳ thật còn tưởng khuyên bảo cái gì, nhưng nhìn đến Kỳ Chiếu cùng Tân Nguyệt Niêu chi gian vờn quanh hạnh phúc, hắn rốt cuộc không mở miệng được. Kỳ Chiếu tuy rằng là hắn trên danh nghĩa ca ca, nhưng hắn trước nay đều đối Kỳ Chiếu ôm có đi ý, là người này xuất hiện, đoạt đi rồi Nguyệt Niêu thúc thúc, hiện tại cũng đoạt đi rồi ba ba. Kỳ Chiếu nắm Tân Nguyệt Niêu tay, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Ngón tay có một chút không một chút quát cỏ Tân Nguyệt Nghiêu lòng bàn tay, làm cho người khác trong lòng ngứa. Ăn cơm lạc, đừng đùa. Cơm tất niên ở buổi tối 8 giờ bắt đầu, mở ra tivi biên xem tiệc tối vừa ăn cơm. Bị ngôn ngữ loại tiết mục đậu cười ra nước mắt, Tân Lễ cười cảng khoa trường, Tân Nguyệt Nghiêu nhìn như vậy người một nhà, trong lòng tràn ngập tấm áp, đây là hắn chờ mong đã lâu hình ảnh, 29 cuối năm mới thấy được. Một cái tiểu phẩm sau khi kết thúc, Tân Hân cho chính mình đổ một chén Hắn đứng dậy đối với Tân Nguyệt Niêu cùng Kỳ chiếu nói, "Này ly rượu là ta chúc mừng các ngươi hai cái phục hôn. Tương lai nhật tử còn trường, vẫn luôn làm bạn đi xuống đi." Nói xong, rượu trắng trực tiếp hạ bụng. Tân Nguyệt Niêu trận tròn đôi mắt, rượu trắng cũng không phải là như vậy uống. Lương Mỹ Huệ tưởng khuyên hắn uống chậm một chút, lại bị Cố Chấp Tân huân chặn, hắn lại cho chính mình đảo thượng một ly, "Này ly rượu, vì ta qua đi phạm phải sai xin lỗi. Vô luận là đối ta đệ đệ, vẫn là đối ta nhi tử, ta cũng chưa làm xứng trước." Các ngươi thiếu hưu tái, ta về sau gấp đội hoàn lại. Sau đó lại uống xong rồi một ly rượu trắng. Cồn kích thích tân hân đại não, thực mau mặt liền đỏ lên. Thành em run rẩy, cảm xúc cũng có chút kích động. Tân Nguyệt Nghêu động dùng, tân hân đều đã hơn 60 tuổi người, hắn không đành lòng nhìn đến dáng vẻ này. Tân. Ca. Ngươi không cần quá tự trách, người nhà chi gian không có không qua được sự tình, không cần cùng chúng ta xin lỗi. Ta cùng Nghêu Nghêu phục hồn, là suy nghĩ cặn kẽ quá. Ta là nghiêm túc cho nên cũng không hỏi các ngươi ý kiến, bởi vì không quan trọng. Kỳ chiếu trịnh trọng nói, hắn ở cái bàn phía dưới giắt lấy tân nguyệt liêu đôi tay, ấm áp tay cho hắn vô tận lực lượng, đến nỗi ngươi nói gấp bội hoàn lại, ta rửa mắt mong chờ. Tân nguyệt liêu theo bản năng nhìn thoáng qua kỳ chiếu, kỳ chiếu ở tân huân trước mặt biểu hiện vĩnh viên đều là như thế này bằng phẳng. Tân huân tiểu lượng thực hảo, lúc này đã hoang thật lâu, kỳ chiếu nói hắn nghe rõ ràng, chỉ ứng một câu, hảo, chờ cơm chiều ăn xong. Tân Nguyệt Nghiêu bắt lấy Kỳ Chiếu cùng hắn cùng nhau xoát chén, Lương Mỹ Huệ cùng Tân Lễ đang xem tivi tối, mà Tân Huân trở lại phòng ngủ ngủ hạ. Xoát xong chén lúc sau, Tân Nguyệt Nghiêu cùng Kỳ Chiếu lén lút vào phòng. Trong tiểu khu an an tĩnh tĩnh, không có pháo trúc thanh, nhưng từng nhà quải đèn màu, nhưng thật ra thực hợp với tình hình, từ phòng trong xem qua đi thật xinh đẹp. Tân Nguyệt Nghiêu thưởng thức bên ngoài đèn màu, Kỳ Chiếu thưởng thức Tân Nguyệt Nghiêu, lén lút ôm vào trong ngực, tham lam cười. Nghiêu Nghiêu, đây là ta cái thứ nhất tết âm lịch. Kỳ chiếu vùi đầu ở Tân Nguyệt Nghiêu cổ chi gian, muộn thanh nói. Tân Nguyệt Nghiêu sừng sốt, phía trước kia 25 năm tiết âm lịch là quỷ quá. Kia không tính, căn bản không tính. Kỳ chiếu chơi xấu, chỉ có cùng ngươi ở bên nhau quá, mới là chân chính tiết âm lịch, mới có ý nghĩa. Chúng ta đây kết hôn 3 năm tiết âm lịch. Tân Nguyệt Nghiêu bắt lấy kỳ chiếu nói chuyện lỗ Hồng không chịu bỏ qua. Phía trước ta không phải. Ta không phải không hiểu sao, ta cũng không biết chính mình tâm ý. Kỳ chiếu thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng không dám ngẩng đầu xem tân nguyệt liêu, tân nguyệt liêu hừ một tiếng, minh bạch, ta sai rồi nguyệt liêu, ngươi mắng ta đi, ta là quá chuẩn, ta liền chính mình thích ngươi đều phát hiện không được, ngươi mắng ta hả giận nói, liền hung hăng mắng mắng ta, ta đều tưởng trở về đánh chết ta chính mình, kỳ chiếu hối hận không kịp, hắn nói đều là nói thật, vô số lần mặc sức tưởng tượng nếu hắn ngay từ đầu liền biết chính mình tâm ý, hắn cùng tân nguyệt liêu có thể thiếu đi nhiều ít đường vòng, tân nguyệt liêu nhìn đến kỳ chiếu bộ dáng này. Tâm địa mềm xuống dưới, hắn ôn nhu nói, ba năm mà thôi, tương lai có rất nhiều cái ba năm. Người đến nỗ lực bồi thường ta mới được, đừng lại làm làm ta hối hận sự. Kỳ chiếu vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Hắn hoành bế lên Tân Nguyệt Nghiêu ném vào trên giường, trước làm ta đem này bốn năm phân lượng bồi thường trở về. Bọn họ kết hôn ba năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại cho nhau lăn lộn một năm, doi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mới đầu Tân Nguyệt Nghiêu tưởng kỳ chiếu lãnh đạo nhưng hiện tại phát hiện căn bản là không phải như vậy hồi sự nhi. Nhẹ điểm. Sớm tại mười mấy năm trước, bọn họ mới gặp chiều hôm đó sớm đã chú định duyên phận. Truy đuổi non nửa đời quang rốt cuộc về tới hắn bên người, mà Tân Nguyệt Nghiêu không biết chính là, từ khi nào, hắn đã biến thành kỳ chiếu quang, cho dù lại mỏng manh nhỏ bé, nhưng cũng là không thể thiếu tồn tại. Nếu thời gian lại lùi lại mười năm, cái kia ăn mặc giáo phục sơ trung thiếu niên vẫn cứ sẽ xông lên đi đem chịu khi dễ cao trùng sinh giải cứu với nhà tù, nghĩa vô phản cố Đây là bọn họ yêu nhau nguyên nhân. quan cũng vẫn luôn ở bọn họ bên người. Xong. 102 phiên ngoại 1. Qua tuổi xong không lâu, chính là kỳ chiếu sinh nhật. Tân Nguyệt Nghiêu nghĩ lần trước kỳ chiếu sinh nhật thời điểm, hai người nháo mâu thuẫn căn bản không chúc mừng thượng, cho nên lần này tưởng chuyên môn vì kỳ chiếu chuẩn bị một kinh hỉ Kỳ chiếu kỳ nghỉ rất dài, Tân Nguyệt Nghiêu tưởng đơn độc vì kỳ chiếu chuẩn bị quà sinh nhật đều chọn không đến thời gian. Thật Vất vả Kỳ Chiếu vẫn luôn đang nói một cái biên kịch chịu đem chính mình tâm huyết chi tác giao cho Kỳ Chiếu tới đóng phim điện ảnh, ngày này Kỳ Chiếu đi ra cửa nói điện ảnh, rốt cuộc vì Tân Nguyệt Nghiêu sáng tạo cơ hội. Tân Nguyệt Nghiêu vốn chính là cái cũ kỹ người, không có gì lãng mạn điểm tử. Vốn định xin giúp đỡ với Tiêu Tỉnh Diễm, nhưng sợ quấy rầy đến Tiêu Tỉnh Diễm học tập. Vừa vặn lúc này Thẩm Hành Chu đến trễ chúc tiết tin tức đã phát lại đây, Tân Nguyệt Nghiêu tương kế tiểu kế tính toán làm Thẩm Hành Chu giúp hắn bảy mưu tính kế một phen. Tới rồi ước định địa phương, thầm hành chu đã sớm ở trên vị trí chờ hắn. Nhìn thấy hắn tới, lập tức xua tay làm hắn trở về. Như thế nào mới đến? Ta đều chờ thật lâu. Thầm hành chu lật xem thực đơn, thường thường dương mắt nhi nhìn, nhìn một chút tân nguyệt nghiêu. Sách thanh nói, có tình yêu dễ chịu chính là không giống nhau, người đều mượt mà không ít. Tân nguyệt nghiêu quấn bách nói, có thể là ăn tết ăn có điểm nhiều. Thầm hành chu tiếp tục to nói, làn da cũng biến nộn, còn lộ ra phấn, còn nói là ăn. Ta xem chính là hòa hảo về sau, ngươi người đều thay đổi." Tân Nguyệt Nghiêu không phủ nhận, chỉ là vào đầu cười cười. Cung kỳ chiếu hòa hảo lúc sau, tâm tình của hắn so với phía trước hảo rất nhiều, hơn nữa kỳ chiếu đối hắn hảo, sinh hoạt thượng càng không cần hắn nhọc lòng, tự nhiên liền béo một ít. Nhưng hắn là là người mẫu, hiện tại hắn mặt hình cùng dáng người thượng tính là tốt nhất trạng thái, phía trước đều có chút gầy. Thức mau, đồ ăn liền thượng bàn. Thẩm Hành Chu không có khách khí, ăn trước một khối màu mỡ cá ngừ đại dương xạ simi. Nhà bọn họ xả xí mì thực mới mẻ, còn có trái cây đều là từ Nhật Bản không vận lại đây. Mau ăn nha. Tân Nguyệt Nghiêu tâm tư không ở ăn cơm thượng, hắn châm trước nửa ngày câu nói, lúc này mới nói, "Thẩm ca, ta gần nhất có cái bạn tốt mau ăn sinh nhật, hắn đối ta khá tốt, ta tưởng giúp hắn chúc mừng một chút sinh nhật, ngươi có hay không cái gì hảo điểm tử?" Nghe xong lời này, Thẩm Hành Chu trong tay chiếc đũa thả xuống dưới, hắn nhìn chăm chú Tân Nguyệt Nghiêu mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị, "Ngươi nói bằng hữu?" Kỳ thật chính là kỳ chiếu đi. Tân Nguyệt Nghiêu mặt đỏ lên, không có phủ nhận, ánh mắt có chút hoảng loạn. Cùng ta còn che che giấu giấu cái gì, ta cũng sẽ không mắng ngươi. Các ngươi hai cái hòa hảo sự tình, thiên hạ đều biết, ngươi sợ hãi cái gì. Tân Nguyệt Nghiêu ho nhẹ một chút, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Tiểu Tân, ta còn là câu nói kia, nhật tử là cho chính mình quá, là khổ là ngọt đều là ngươi lựa chọn. Các ngươi hòa hảo về sau, ta có thể nhìn ra tới ngươi thực hạnh phúc, này liền đủ rồi Ngươi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, đây là ngươi hạnh phúc, hà tất bởi vì người khác ngôn ngữ mà khổ sở. Thẩm Hành Chu chính xác nói, trong miệng lại tắt cái ngọt tôm. Tân Nguyệt Nghiêu đôi mắt ngay mắt, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn nói như vậy. Nhật tử là quá cho chính mình, là hắn cùng kỳ chiếu hai người, hắn không có thực xin lỗi ai, không cần thiết xin lỗi. Thẩm Hành Chu một phen lời nói, làm hắn thể hồ quán đỉnh, Tân Nguyệt Nghiêu ánh mắt sáng ngời, cảm ơn Thẩm ca. Cùng ta khách khí cái gì? Thẩm Hành Chu uống lên một ly rượu mơ, "Còn không phải là sinh nhật kinh hỉ sao?" Đưa người khác đổ vật hẳn là từ hắn thích nhất xuống tay, "Hắn ngày thường thích cái gì?" Tân Nguyệt Nghiêu suy tư nửa ngày, "Thích xem điện ảnh." "Vậy ngươi liền bồi hắn xem điện ảnh." Tân Nguyệt Nghiêu nhíu mày, "Có thể hay không quá đơn giản?" "Muốn Tân Ý, kia còn không đơn giản." Thẩm Hành Chu đầu góc linh hoạt, ý đồ xấu một cái tiếp theo một cái, "Ngươi đem chính mình trang điểm thành lễ vật, bồi hắn chụp cái tiểu điện ảnh." Tân Nguyệt Nghiêu mặt đằng đỏ lên, Hắn qua lại nhìn xem chung quanh khách nhân, không có nhìn về phía bọn họ bên này, thở phào một hơi, Thẩm Ca, đừng náo loạn, ta thật sự không được. Thẩm Hành Chu vốn định chính là trêu ghẹo Tân Nguyệt Nghiêu, hắn tự nhiên biết Tân Nguyệt Liêu không có khả năng làm ra to gan như vậy sự tới, nhưng hắn dám cam đoan, nếu Tân Nguyệt Liêu giống hắn làm như vậy, tuyệt đối sẽ là kỳ chiếu một hồi khó quên sinh nhật. Này cũng không được, kia cũng không được. Thẩm Hành Chu thở dài, ta nhớ rõ lúc trước kỳ chiếu không phải chụp cái địa ảnh, kết cục trứng mẩu dùng để thổ lộ ngươi cũng làm một cái nha. Tân Nguyệt Nghiêu mắt sáng rực lên, cái này được không? Hắn cấp kỳ chiếu chuẩn bị lùi sĩ vụ ủy tổng cao định đồng hồ, ám dạ màu lam mặt đồng hồ cùng phấn kim sắc biểu nhĩ hình thành thật lớn tương phản. Dây đồng hồ là đoạn ca sấu, kim tác nhân cho hắn phát cuối năm thưởng đều bị hắn mua này khối biểu, nhưng không có một chút đau lòng. Tiền kiếm tới chính là vì hoa, huống chi hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, tích cóp cũng là tích góp. Tới rồi kỳ chiếu sinh nhật cùng ngày, Tân Nguyệt Nghiêu từ ổ chăn trung bỏ ra tới, chuẩn bị bữa sáng giống như thường lui tới giống nhau, Kỳ Chiếu tỉnh lại về sau phát hiện bên người không, đạp dép lê liền tới phòng bếp tìm người. Nhập nhem mắt buồn ngủ nửa hiếp, một phen ôm Tân Nguyệt Nghiêu eo nhỏ, hắn mơ mơ màng màng nói, Nghiêu Nghiêu, tỉnh thật sớm, ngủ không được liền đã tỉnh, người đi trước rửa mặt, sau đó ăn cơm. Hôm nay còn đi ra ngoài sao? Lần trước kịch bản nói thế nào? Tân Nguyệt Nghiêu không có quay đầu lại, ở giữa đậu nhành cơ bên cạnh bận rộn. Kỳ Chiếu nghe lời rửa mặt xong, lại chạy tới Tân Nguyệt Nghiêu bên cạnh quấy rối. Tôn Tân Nguyệt Niêu eo không chịu buông tay, cả người tinh thần rất nhiều. Hắn méo Tân Nguyệt Niêu eo, không tự giác mà dùng sức, "Lão bà, làm ta hương một cái." Bên hai a khí thanh tao làm Tân Nguyệt Niêu mặt đỏ lên, ngoan ngoãn quay đầu lại hôn một cái kỳ chiếu gương mặt phát ra ba thanh âm. Nhưng mà kỳ chiếu vẫn cứ không đủ, hắn cẩn thận nhìn Tân Nguyệt Niêu trên cổ vết đỏ, nuốt nuốt nước miếng, "Hảo tưởng ở chỗ này thượng ngươi." Tân Nguyệt Niêu sợ tới mức thiếu chút nữa cầm chén đánh nát, tối hôm qua thượng trinh phạt vô độ hắn hiện tại eo còn toan. Người này như thế nào không cảm thấy mệt, tinh lực vẫn như cũ tốt như vậy. Không được. Tân Nguyệt Nghiêu nghiêm khắc cự tuyệt, đem đánh tốt sữa đậu nành cùng nóng hổi bữa sáng đặt ở trên bàn, "Ăn cơm." Kỳ Chiếu không thực hiện được có chút mất mát, nhưng thực mau lại nghĩ tới cái gì giống nhau, "Nghiêu Nghiêu, hôm nay là ta sinh nhật." Tân Nguyệt Nghiêu uống một ngụm sữa đậu nành, thần sắc tự nhiên, "Ta biết. Đêm nay thượng có thể hay không kỳ Chiếu liếm liếm môi sữa đậu nành?" Đôi mắt lóe quang. Tân Nguyệt Nghiêu cầm cái ly tay căng thẳng, không theo tiếng chỉ là lô thai đỏ lên. Kỳ chiếu cười hai tiếng, hắn biết tân nguyệt liêu đây là đồng ý, chỉ là xấu hổ với biểu đạt. Buổi chiều ta đi đem kịch bản hợp đồng ký, tháng sau tuyển diễn viên, năm nay hẳn là có thể bắt đầu quay ta cái thứ hai điện ảnh. Kỳ chiếu rời đi đề tài, hắn vừa mới được đến đáp án, cũng không hề nhiều làm xoay chuyển. Nói lên gần nhất sự tình, liêu liêu, ta nếu là đi đoàn phim nói, lại muốn mấy tháng nhìn không tới ngươi, ngươi có thể hay không bồi ta cùng đi? Ta sợ ta quá tưởng ngươi công tác cũng làm không tốt. tân nguyệt nghiêu quay người lại ở sữa đậu nành thêm đường, hắn tay run lên liền đảo nhiều một ít. kỳ chiếu sắp tiến tổ, khẳng định lại là ba tháng hoặc là nửa năm không thấy được mặt, nếu là giống như trước giống nhau, hắn sợ hãi. bọn họ hai người đi đến hiện tại không dễ dàng, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. ta ngày thường cũng có quay chụp công tác, cùng tổ làm không được. tân nguyệt nghiêu nhìn đến kỳ chiếu mặt suy sụp xuống dưới, hiển nhiên là không vui, vội vàng bổ sung nói, có ngày nghỉ thời điểm ta sẽ đi xem ngươi. Bồi ngươi nhiều ngốc mấy ngày. Kỳ chiếu mắt sáng rực lên, mấy ngày không đủ, ngươi nhiều tới vài lần buổi ta. Tân Nguyệt Nghiêu cười gật đầu, dù sao hắn ngày thường nghỉ ở nhà cũng không có chuyện làm, vừa lúc đi gặp Kỳ chiếu, còn có thể để giải tương tư. Cơm nước xong về sau, Kỳ chiếu liền đi ra cửa ký hợp đồng. Lần này Kỳ chiếu đối kịch bản thực coi trọng, tuyển chính là một cái phim lịch sử buồn, cổ trang kịch. Hắn xem qua kịch bản, nam chủ một góc cùng Kỳ chiếu hình tượng thực gián sát, nhưng Kỳ chiếu cũng không tính toán diễn kịch. Mà là tưởng bắt đầu dùng tân nhân diễn viên, cho bọn hắn cơ hội. Kỳ chiếu một cái xử nữ làm là có thể có 600 triệu phòng bán vé, hắn nam nữ vai chính tuyển giác tin tức thả ra đi, hộp thư liền có rất nhiều người tới báo danh thử kính. Tân Nguyệt Nghiêu ở trong nhà sửa sang lại thu thập một chút, chờ kỳ chiếu khi trở về đã đêm. Buổi tối 8 giờ, Tân Nguyệt Nghiêu làm tốt cơm chiều, lục hảo máy móc nhắc nhở âm, chui vào đại lễ vật trong hộp chờ kỳ chiếu tìm được hắn. Này đó đều là thẩm hành chu cho hắn đề nghị điểm tử Tân Nguyệt Nghiêu tay phủng bánh kem, xuyên y đi phục cũng là thẩm hành chu cho hắn chuẩn bị thú vị váy ngắn, nói là kỳ chiếu nhìn nhất định cao hứng. Hắn ngồi xổm lễ vật hộp bên trong, váy quá ngắn có chút không quá thoải mái, chịu đựng xấu hổ cùng cảm thấy thẹn, lặng lặng mà chờ kỳ chiếu trở về. Nghiêu nghiêu, ta đã trở về. Tân Nguyệt Nghiêu chạy nhanh ấn một chút tấn phím, một cái máy móc nhắc nhở âm hưởng lên, hoan nên về nhà, hiện tại cho ngươi 5 phút thời gian tìm được ngươi lễ vật nơi vị trí, hơn nữa mở ra nó. Kỳ chiếu nhìn chung quanh một vòng, cũng không có nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu thân ảnh, lại nghe được máy móc âm, nháy mắt hiểu được đây là Tân Nguyệt Nghiêu làm, khẽ miệng một câu, không thể tưởng được Tân Nguyệt Nghiêu còn sẽ này đa dạng, có ý tứ. Kỳ chiếu tìm bọn họ phòng bếp, phòng ngủ phụ, thư phòng, gia đình giảm chiếu phim, rốt cuộc ở từ phòng ngủ chính tìm được rồi lễ vật, lớn như vậy lễ vật hộ, Kỳ chiếu ý cười rất sâu, bước chân càng đi càng gần, ngoài miệng còn làm bộ làm tịch nói, ta tiểu lễ vật ở nơi nào a? Như thế nào tìm không thấy, 5 phút qua sao? Tân Nguyệt Nghiêu không đợi ấn nhắc nhở âm, mặt trên lễ vật cái nắp đã bị mở ra. Vẻ mặt ngốc Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đầy mặt kinh hỉ kỳ chiếu, còn không có tới kịp làm phản ứng, kỳ chiếu thanh âm liền vang lên, màu mắt tiệm thâm, nghiêu nghiêu ngươi xuyên ý hiệp phục. Là ở dụ hoặc ta sao? Tân Nguyệt Nghiêu mặt thiêu đỏ bừng, hắn dơ bánh kem nói, 27 tuổi sinh nhật vui sướng, kỳ chiếu. Kỳ chiếu vô tâm xem bánh kem, hắn đôi mắt liền ở Tân Nguyệt Nghiêu trên người không chịu dịch khai màu đỏ váy ngắn sấn tân nguyệt nghiêu làn da càng trắng, trên người còn có tối hôm qua ai ấn. ở hắn nhìn chăm chú hạ làn da lộ ra nột phấn, kỳ chiếu cảm giác tiếc hầu căng thẳng, nghiêu nghiêu. ta hảo vui vẻ ngươi có thể vì ta chuẩn bị như vậy. kinh hỉ, kỳ chiếu biết tân nguyệt nghiêu là nội liêm thẹn thùng người, chịu vì hắn sinh nhật lớn mà tan mặc váy ngắn, vì hắn chuẩn bị kinh hỉ. hắn cảm thụ được đến tân nguyệt nghiêu đối hắn sinh nhật coi trọng, còn có đôi hắn tình yêu. tân nguyệt nghiêu tiếp tục cấn máy móc nhắc nhỏ âm chúc mừng ngươi tìm được rồi ngươi cái thứ nhất lễ vật kế tiếp thỉnh ở 30 phút trong vòng tìm được ngươi cái thứ hai lễ vật kỳ chiếu đôi mắt trợn tròn còn có cái thứ hai lễ vật tân nguyệt nghiêu vừa lòng gật đầu hắn thích nhìn đến kỳ chiếu như vậy biểu tình liền chứng minh hắn chuẩn bị đều là có ý nghĩa chúng ta ăn cơm trước hứa nguyện thổi ngọn nến tân nguyệt nghiêu ở phía trước lôi kéo kỳ chiếu tay đi tới mà kỳ chiếu tắt tâm viên ý mã nhìn váy ngắn bao vây lấy tròn trịa nhìn không được tưởng hai thanh mới giải trong lòng nữa một bàn đồ ăn phong phú mỹ vị kỳ chiếu cảm động và phần chuẩn bị thật lâu đi vất vả nghiêu nghiêu hắn chi kỷ vì tân nguyệt nghiêu kéo ra ghế ngồi ở đối diện tân nguyệt nghiêu đem bánh kem bãi ở bên trong thúc giục kỳ chiếu thổi ngọn đến hướng nguyện chờ kỳ chiếu mở to mắt sau tân nguyệt nghiêu chính mình đem cái thứ hai lễ vật đem ra tinh xảo hộp quà trang đồng hồ kỳ chiếu hô hấp cứng lại nghiêu nghiêu người cuối năm thưởng không có người thích sao đương nhiên thích người đưa ta đều thích thích liền hảo như vậy ta hoa cũng đáng." Tân Nguyệt Nghiêu vừa lòng cười. Kỳ Chiếu làm Tân Nguyệt Nghiêu giúp hắn mang lên, trong lòng cân nhắc cấp Tân Nguyệt Nghiêu mua cái gì lễ vật cũng làm Tân Nguyệt Nghiêu cao hứng một phen. Cơm nước xong sau, Tân Nguyệt Nghiêu lại ấn động máy móc nhắc nhở âm, "Chúc mừng ngươi tìm được rồi cái thứ hai lễ vật, phía dưới cho ngươi cả đêm thời gian tới tìm kiếm cái thứ ba lễ vật đi." Kỳ Chiếu kinh ngạc, hắn vuốt Tân Nguyệt Nghiêu mềm mại sợi tóc, vốn định ăn cơm no mang theo Tân Nguyệt Nghiêu đi trên giường làm vận động, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn có lễ vật. Nếu là chính mình lão bà chuẩn bị đã lâu, hắn cũng không thể không hãnh diện bồi. Cùng ta tới. Đầu bình thường phóng chính là hai người trước kia cùng gần nhất ghi hình, là Kỳ chiếu tùy tay lục tới ký lục sinh hoạt, cũng không có cái gì mặt khác sử dụng, đều bị Tân Nguyệt Nghiêu cắt nối biên tập thấu 5 phút video ngắn. Kỳ chiếu mùi ngon nhìn, Tân Nguyệt Nghiêu cắt nối biên tập trình độ giống nhau, nhưng bọn hắn sinh hoạt lại rất thú vị. Hắn đem Tân Nguyệt Nghiêu ôm vào trong ngực, trong lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm, Tân Nguyệt Nghiêu có thể trở lại hắn bên người thật sự thật tốt quá. Video truyền phát tin xong về sau, vợ kịch lớn mới đến, là một cái tiểu trứng màu. Tân Nguyệt Nghiêu ngồi nghiêm chỉnh đối với màn ảnh, có chút ngượng ngùng cùng hoảng loạn, giống như là lần đầu tiên đối mặt màn ảnh thời điểm khủng hoảng cảm. Lần này trứng màu không giống nhau, hắn tâm cảnh tự nhiên cũng bất đồng. Kỳ chiếu có chút kinh ngạc, hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Kỳ chiếu, đây là ta bồi ngươi quá thứ 12 cái sinh nhật. Ta chứng kiến ngươi từ thiếu niên lại trưởng thành trở thành nam nhân. Ngươi vĩnh viễn đều là xuất sắc làm người hâm mộ tồn tại tân nguyệt nghiêu biểu tình có chút hoàng thần, hắn không có chuẩn bị bất luận cái gì bản thảo, chỉ là đối với màn ảnh nói, nghĩ đến đâu liền nói nơi nào. Ta từ cao tam thời điểm thấy ngươi đệ nhất mặt liền trộm chú ý ngươi, thích ngươi. Là ngươi đem ta từ trong vực sâu cứu vớt ra tới, cảm ơn ngươi. Sau lại cũng cảm ơn ngươi có thể cùng ta kết hôn, tuy rằng là không thế nào hoàn mỹ hôn nhân, nhưng ta lại cam tâm tình nguyện. Chúng ta tuy rằng quen biết 12 năm, nhưng ở chung Nhật tử lại ngắn ngủi. Chúng ta về sau. Tân Nguyệt Nghiêu cảm nhận được kỳ chiếu quanh thân khí áp càng ngày càng thấp. hắn tắt đi video chứng mổ, lại lần nữa mở ra đèn khi, thế nhưng nhìn đến kỳ chiếu khóc. Hắn chuẩn bị này đó là vì làm kỳ chiếu cao hứng, cũng không phải là xem kỳ chiếu khóc. Tân Nguyệt Nghiêu vội vàng lau kỳ chiếu nước mắt. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ khóc, ta không nghĩ tới như vậy. Kỳ chiếu túi đầu ôm Tân Nguyệt Nghiêu, nghiêu nghiêu, chúng ta về sau nhật tử còn rất dài. Ngươi tuổi thọ trung bình là 76 tuổi, ngươi còn phải cho ta quá 50 cái sinh nhật. Sự tình trước kia, là ta thực xin lỗi ngươi quá nhiều. Ngươi chịu lại cho ta một lần cơ hội, làm ta trở nên như vậy hạnh phúc, đã là cho ta tốt nhất lễ vật. Ta có trên đời này tốt nhất lão bà, ta sẽ dùng ta hết thảy hái ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu mí mắt vừa nhất, sắc thật là hết thảy Kỳ chiếu đem trên người hắn sở hữu gia sản tất cả đều chuyển rời đến hắn danh nghĩa, su không lưu. Thu được tin tức kia một khắc hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi, mặc dù là Tân Nguyệt Nghiêu lớn lên ở Tân Gia, hắn cũng trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy con số. Chứng màu nội dung, ta sẽ chân quý lên tiếp tục xem. Chúng ta nên làm một chút đêm nay thượng nhất đứng đắn sự tình. Tân Nguyệt Nghiêu không đợi phản ứng lại đây không đúng chỗ nào, người cũng đã bị kỳ chiếu ôm đến trên giường. Vừa mới còn khóc kỳ chiếu, khoe mắt nước mắt đã sớm làm thấu. Hắn bị lang nước mắt lửa. Người lễ vật đưa xong rồi, ta nên đòi lấy ta muốn lễ vật. Kỳ chiếu rảo hoặc cười, đóng lại đèn. Không cẩn thận đụng phải Tân Nguyệt Nghiêu trong tay ấn phím, máy móc nhắc nhở âm nói, chúc kỳ chiếu cùng Tân Nguyệt Nghiêu vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org